chính là Cựu Hoa Tiên cung thần minh cảnh cường giả, Phượng Hà chân nhân. Hừ. Phượng Hà chân nhân ánh mắt quét qua, nhìn thấy Phạm Thanh Vũ lúc này còn hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng bâng lãng, tiếp lấy nhìn đến tình huống hiện trường, bốn phía cũng yên tĩnh y mắng, cũng là hơi sững sở, lộ ra một tiêu nghi hoặc. Phượng Hà chân nhân. Phượng Hà chân nhân đến rồi. Sở Hữu người trong lòng bâng lãng, tiếp lấy lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Đan Hà chân nhân đến, đại biểu cho cổ thần giáo Mưu Đồ Triệt để thất bại đồng thời lật thuyền trong mương, liên tiếp tổn thất hai vị đệ tử thiên tài. Gia Cát Vũ coi như bỏ qua, thu hoạch được 12 danh ngạch tỷ lệ kỳ thật không lớn, nhưng là một cái khác hoa phi phạm, khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, còn nắm giữ thần thông canh kim nhất khí kiếm, nhưng cũng là tất nhiên có thể thu hoạch được danh ngạch một trong tồn tại. Kết quả, lại đều vẫn lạc tại nơi này. Không thể không nói, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều coi là một tin tức tốt. Bất quá lại có càng nhiều người. Đem ánh mắt rơi vào giữa sân cái kia một mặt chấn định thanh niên trên thân. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn đến cùng là ai? Sư thúc tổ. Phạm Thanh Vũ cung kính thăm hỏi một câu nói. Sư thúc? Sư thúc tổ. Cửu Hoa Tiên cung đệ tử, cùng liên tiếp hội tụ tới. Chuyện gì xảy ra? Đan Hà chân nhân liền vội vàng hỏi. Rất nhanh liền có người đem trải qua ký cảnh nói ra. Đan Hà chân nhân lúc này mới quay người, thanh lãnh ánh mắt rơi vào cổ thần giáo mọi người trên thân, âm thanh lạnh lùng nói tư kỳ. Xem ra ta Cửu Hoa Tiên cung lâu không phát ra tiếng, liền coi là thật có người cho là chúng ta dễ khi dễ. Ta cũng không bắt các ngươi tiểu bối xuất khí, một tháng sau, tự sẽ tiến về ngươi cổ thần giáo, đến nhà bái phỏng. mắt, tất cả cổ thần giáo người sắc mặt biến. Bọn hắn biết, đến lúc đó, coi như không chỉ là Đan Hạ chân nhân một người, Cửu Hoa Tiên cung tính đến nàng, thế nhưng là có chọn vẹn ba vị thần minh cảnh cường giả. Chúng ta đi. Cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng. Cấp tốc liền có cổ thần giáo đệ tử, bắt đầu xử lý trên mặt đất ra cắt vũ cùng Hoa Phi phạm thi thể, nhìn qua Hoa Phi phạm kia toàn bộ đầu bị xuyên thủng cảnh tượng, Miêu Trường Xuân bước chân dừng lại, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, hai mắt âm hàn nói ra, ta ghi nhớ ngươi, ngươi nhất định phải chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang cổ thành, quan tiên các bên trong. Phạm Thanh Vũ châm lấy một bình trà, lưu hòa đổ vào một cái chén trà bên trong, buông hơi nhiệt khí tản ra. Nàng ngâng chung trà lên, nhẹ nhàng rời tại đối diện phía trên. Ngầm đầu, một đôi đôi mắt đẹp bên trong, không che giấu chút nào hiện lộ ra vẻ tò mò. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, ngươi thực lực tiến bộ vậy mà nhanh như vậy. Nàng đánh giá bạch tử nhạc, hơi cảm khái nói. Nàng thiên phú siêu tuyệt, tốc độ tu luyện không thể làm không vui, thời gian nửa năm liền từ mới vào khai khiếu cảnh, tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ đình phong, tùy thời có thể bước vào khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng so sánh lúc trước Bạch Tử Nhạc, hắn hôm nay thực lực, lại đã cần nàng ngưỡng vọng, cái này làm sao không để nàng trấn kinh. May mắn mà thôi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, lại nói ra, tăng thêm một điểm cơ duyên. Phạm Thanh Vũ gật đầu, vẫn không khỏi trầm mặt xuống tới. Trong lòng, kỳ thật rời sông lấp biển, có vô số vấn đề muốn hỏi. Nhưng là, thật đến bên miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ là hóa thành hai chữ, nói, tạ ơn. Tốt xấu quen biết một trận, ta tổng sẽ không thấy chết không cứu. Bạch tử nhạc mỉm cười, trả lời. Mặc dù như thế, nhưng tiếp xuống tới, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Đối với đưa ngươi liên lụy vào, ta kỳ thật. Rất tự trách. Phạm Thanh Vũ tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, tự tin nói ra, tiếp xuống tới không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền đem cùng ngươi cùng nhau tham dự 12 danh ngạch tranh đoạn. Ta nghĩ lấy ta thực lực, cầm xuống một cái danh ngạch, hẳn là không thành vấn đề. Tại 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến chính thức mở ra trước đó, kỳ thật ta chỉ cần cẩn thận một chút, cổ thần giáo uy hiếp, với ta mà nói, kỳ thật liền không coi là cái gì. Nhưng là, Phạm Thanh Vũ trên mặt đầy nãy chi sắc, lại càng đậm. Chương 384, thân phận. Chính là bởi vì biết ngươi sắp tham dự 12 danh ngạch chi chiến, ta mới có chút lo lắng. Phạm Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta là từ sư thúc tổ nơi đó mới biết, kia hoa phi phạm thân phận, có chút không đơn giản. Ồ Làm sao không đơn giản? Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, hỏi: Hắn ngược lại là sớm đã biết, đối phương chính là cổ thần giáo trưởng giáo chân truyền đệ tử thân phận. Nếu như chỉ là như vậy thân phận, hắn cũng là đồng dạng không sợ. Hoa Phi phàm sử xuất thần thông phụ, chính là cổ thần giáo trưởng giáo lưu lại kế hoạch, hắn cùng đối phương đã cách không qua lần tay. Coi như kia thần thông phụ chỉ có thể phát huy ra đối phương tám thành thực lực, hắn lại đã có nhất định đánh giá. Càng đừng nói, hắn thủ đoạn, đồng dạng không có toàn ra. 12 danh ngạch tranh đoạt, có cái quy củ ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Đó chính là mỗi một lần tranh đoạt bên trong, mạnh nhất người, tại 30 năm sau sẽ có cơ hội hộ tống Thiên Linh Tông chiến thuyền lần nữa trở về chúng ta nơi đây. Mà tại 30 năm trước danh ngạch tranh đoạt bên trong, thu hoạch được đệ nhất chính là kia Hoa Phi Phàm Thân Sinh phụ thân, tại 30 năm trước lực áp quần hùng, lấy khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh đăng đỉnh Hoa văn Thánh. Phạm Thanh Vũ một mặt ngưng trọng nói. Bạch Tử Nhạc khẽ chau mày, ngược lại là không nghĩ tới Còn có tầng này quan hệ. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, 12 danh ngạch tranh đoạt sự tình, coi như Thiên Linh Tông đều 10 phần coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không xuất ra 12 Mai thần minh đang ra. Coi như cái này Hoa văn Thánh thật muốn nhằm vào ngươi, tại cái này 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến thời điểm, đoán chừng cũng không dám quá mức can rỡ. Mà một khi đến Thiên Linh Tông, ta nghĩ hắn coi như muốn động thủ, chúng ta cũng có Cửu Hoa Tiên cung cùng Triều Dương đạo phái tiền bối phát chiếu, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mặc kệ như thế nào, ta đều từ đầu đến cuối sẽ đứng tại ngươi bên này. Phạm Thanh Vũ một mặt kiên nghị nói. Binh tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Coi như hắn thật muốn nhằm vào ta, ta cũng có thể để hàm răng của hắn, văng rơi mấy khỏa. Bạch tử nhạc ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng trả lời. Cùng Phạm Thanh Vũ tách ra, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một kia trầm âm. Đối với xuất thủ tương trợ sự tình, hắn ngược lại là không có gì ý hối hận, coi như kia cái gọi là hoa văn thánh. Hắn trong lòng kỳ thật cũng không quá lớn lo lắng Trên bản chất, hắn đối với tranh đoạt 12 danh ngạch một trong Thu hoạch thiên linh tông đệ tử chính thức thân phận, cũng không thích Hắn chân chính để ý, vẫn là kia đăng lâm ngoại vực Đặt chân càng rộng lớn hơn thế giới cơ hội Dù sao, cái này thiên linh tông chiến thuyền Là hắn biết đến, một cái duy nhất có thể thuận lợi đặt chân ngoại vực phương pháp Bây giờ sinh ra gọn sóng, luôn luôn để hắn có mấy phần không lanh lẹ Bạch tiên sư, đại trưởng lão tìm ngươi Đang lúc Bạch Tử Nhạc trở về chỗ ở thời điểm, một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ hơi có vẻ kính sợ quên Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng nói ra: "Dẫn đường." Bạch Tử Nhạc nhận ra đối phương chính là Triều Dương đạo phái đệ tử, nhẹ gật đầu, trả lời: "Hắn biết, mình ra như thế lớn danh tiếng, Triều Dương đạo phái người, tất nhiên sẽ không thờ ơ, không phản ứng chút nào. Mặc kệ là thăm dò vẫn là lôi kéo, cũng nên gặp mặt một lần lại nói." Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền xuất hiện ở một chỗ phòng khách bên trong. Trừ đại trưởng lão Trang Tâm Bình bên ngoài, nhị trưởng lão tại nhiều năm, tam trưởng lão Kim Thu. Thậm chí tiểu liền trung vân trưởng lão cùng đường hiển nhân trưởng lão đều tại. Trừ cái đó ra, lúc trước hắn tại lục tuyệt động phủ bên trong thấy qua tông chủ chân truyền đại đệ tử tạ thương khung, tam đệ tử đoạn tinh thần. Mặt khác, còn có thái thượng trưởng lão cháu trai Tần Phi Vũ, cũng đứng ở một bên. Bất quá giờ này khắc này, cơ hộ sở hữu người, lại đều đem ánh mắt, rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Dung động, hoài nghi, khó có thể tin không phải trường hợp cá biệt. Đặc biệt là Đoạn Tinh Thần, ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp. Bởi vì lúc trước từng có cùng hắn cùng nhau vây giết Sích Thủy Thanh, giao, từ đó tao ngộ thành đạo tông tông chủ đám người duyên cớ, hắn trong lòng đối với Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận, kỳ thật vẫn luôn có chỗ hoài nghi. Lần này Bạch Tử Nhạc trên lôi đài triển lộ ra thực lực quá mức kinh thế, tăng thêm môn kia tiền võ đại thủ ấn, hắn ấn tượng cũng 10 phần khác sâu. Là lấy hắn đối với Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận, bây giờ đã xác nhận tám thành. Bạch Tiên sư, mời. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc bước vào tiền đến, đại trưởng Lao Trang Tâm Bình tự thân lên trước, dẫn dắt đến hắn bước vào trong đó, một bộ nóng bỏng bộ dáng. Đại trưởng lão quá khách khí. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, sau đó nhìn phía những người khác, nói, gặp qua rất nhiều trưởng lão cùng sư huynh, gặp qua Bạch Tiên sư. Những người khác nhau nhau đáp lễ. Tiên pháp thế giới bên trong, thực lực vi tôn, Bạch Tử Nhạc thực lực, đã đủ để dẫn tới bọn hắn coi trọng cùng kính sợ. Bạch Tiên sư, Hơi nghi hoặc một chút, chúng ta muốn cùng ngươi hỏi thăm lật một cái, hy vọng có thể cho chúng ta giải đáp. Đương nhiên, nếu như Bạch Tiên Sư không muốn nói, chúng ta cũng không bắt buộc. Trang Tâm Bình dẫn Bạch Tử Nhạc nhập tọa về sau, có chút trầm ngâm ở giữa, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão xin cứ hỏi. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Ngươi thực lực, đến cùng ở vào cái gì cảnh giới? Trang Tâm Bình mở miệng hỏi. Khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc không có dấu giếm, thản nhiên nói. Vậy ngươi... Trang tâm bình hít sâu một hơi, bởi vì bạch tử nhạc trước đó triển lộ ra chiến lược, hắn đối với điểm này ngược lại là có một chút chuẩn bị tâm lý, cho dù trên mặt run rẩy thanh âm cũng có chút run run. Một hồi lâu, mới chậm dần ngữ khí, tiếp tục hỏi, có phải là kia côn luân đạo nhân? Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của những người khác, tại thời khắc này cũng gắt gao chăm chú vào bạch tử nhạc trên thân. Vâng. Bạch tử nhạc tiếp tục gật đầu. Tâm hắn biết. Triều dương đạo phái dù sao cũng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong, thật muốn hạ khí lực điều tra, kết hợp hắn trưởng thành quy tích, tất nhiên đã sớm đối với hắn chân thực thân phận có chỗ hiểu lầm. Bây giờ hắn thực lực bại lộ, đối phương có vấn đề này, hắn cũng là sớm có dữ liệu. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ có chỗ trần trờ. Bất quá đến cái này thời điểm, thân phận bại lộ hay không với hắn mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn thực lực, đã đầy đủ đứng vững các loại theo dõi ánh mắt. T. Cho dù sớm đã có hoài nghi, nhưng mắt thấy bạch tử nhạc chính miệng thừa nhận, bọn hắn trong lòng, nhưng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch. Không nghĩ tới côn luân đạo nhân, lại vẫn luôn là chúng ta chiều dương đạo phái người. Có người càng nhịn không được cảm khái nói. Bạch tiên sư, ngươi giấu được ta thế nhưng là thật đắng a Trước đó thành đạo tông tông chủ truy kích ngươi mà đi, ta còn một mực lo lắng. Bây giờ nghĩ đến, lại là có chút buồn lo vô cớ Mặt khác Lúc trước vứt bỏ người mà chạy sự tình, cũng hy vọng bạch tiên sư không nên trách tội. Dù sao đối mặt chính là thành đạo tông tông chủ chu thanh cùng vô cổ môn chú sát một mạch phong chủ điêu lãnh quỷ cái này hai đại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, chúng ta thực lực không đủ, trừ trốn, cũng không có chút nào biệt pháp. Đoạn tinh thần cái này thời điểm cũng không nhịn được tiến lên một bước, ấy nay nói. Vợ chồng đều có giống như chim rừng, đại nạn phía dưới còn riêng phần mình chạy trốn. Tao nộ sinh tử sát cục, chạy tứ tán Vốn là nhất là bình thường sự tình. Ta cũng không thèm để ý. Bạch tử nhạc lắp đầu, nói. Ta bạch tiên sư thông cảm. Đoạn tinh thần cảm kích nói. kia bạch tiên sư, phải chăng cũng phải tham dự lần này 12 danh ngạch tranh đoạn. Cái này thời điểm, nhị trưởng lao tại nhiều năm không khỏi mở miệng hỏi. Cũng thực là có cái này ý nghĩ. Bạch tử nhạc gật đầu, nhìn phía mọi người. Kỳ thật chúng ta gọi ngươi tới, chân chính vì chính là chuyện này. Có lẽ ngươi còn không biết, kia hoa phi Phàm chân thực thân phận. Trang tâm ngay ngắn muốn mở miệng nói tỉ mỉ, lại bị bạch tử nhạc đánh gãy, nói, ta đã biết, hắn phụ thân hoa văn thanh chính là 30 năm trước đông đảo thiên tài bên trong mạnh nhất một cái. Lần này có cơ hội hộ tống chiến thuyền, lần nữa đặt chân nơi đây. Không sai. Lúc trước kia hoa văn thanh thực lực, thiên phú đều có thể xương tuyệt đỉnh. Nói tỉ mỉ, chỉ so với kiểu hoa tiên tông kia phạm thanh vũ, còn có chúng ta triều dương đạo phái triệu nguyệt nhi kém hơn một bậc. Tại lúc trước tranh đoạt danh ngạch chi chiến thời điểm hắn liền có khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ 30 năm trôi qua, đối phương tại thiên linh tông tu hành, ai cũng không biết hắn thực lực đến cùng sẽ đạt tới trình độ gì. Nếu như vẫn là khai khiếu cảnh cấp độ còn tốt, chúng ta thật cũng không sợ. Chờ tông chủ từ bí cảnh bên trong trở về, cũng có thể quần nhau một hai, không về phần để hắn đối ngươi quá mức nhằm vào. Bất quá một khi hắn cũng đạt đến thần mình cảnh cấp độ, vậy hắn sẽ như thế nào đi làm, coi như khó mà dự liệu. Sự tình cũng sẽ mởi phần khó giải quyết, Trang tâm bình sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi ý là, hắn có thể sẽ trực tiếp động thủ. Bạch tử nhạc nhẹ giọng hỏi. Trước kia, ta cùng hắn đã từng quen biết, biết hắn chính là một cái có thủ tất báo người. Một khi hắn đột phá đến thần Minh Cảnh, liền tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi. Đến lúc đó, vì lấy đại cục làm trọng, vì triệu nguyện nhi đoạn tinh thần, thần phi vũ bọn người bảo đảm, đoán chừng tông chủ cũng không quá khả năng nhúng tay. mà khác, đối phương dù sao chính là thiên linh tông đệ tử chính thức Coi như thiên tư của ngươi cao tuyệt, tại chính thức thu hoạch được 12 danh ngạch trước đó đoán chừng kia thiên linh tông chủ quản cũng sẽ không đối ngươi quá mức coi trọng nói cách khác sẽ bỏ mặc mặc kệ tại nhiều năm nói cho nên chúng ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ lần này danh ngạch tranh đoạn ta nghĩ lấy thiên tư của ngươi, coi như không gia nhập thiên linh tông không có thần mình đang phụ tá ngươi đột phá đến thần mình cảnh tỷ lệ cũng tại năm thành trở lên chờ 30 năm sau nếu như còn không đột phá Chúng ta có thể bảo đảm, lần tiếp theo đệ tử bên trong có người có thể tranh đoạt danh ạch, tất nhiên sẽ lưu một viên thần mình đàn cho ngươi, xem như đột phá chi dụ. Như thế nào? Chúng ta dạng này kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thần Minh cảnh cường giả đáng sợ, ta nghĩ ngươi hẳn là có phán đoán của mình, tuyệt không phải khai khiếu cảnh tiên sư có thể so bị. Coi như ngươi danh xưng khai khiếu cảnh vô địch cũng là như thế. Ngược lại không bằng lưu tại nơi đây, dốc lòng tu tâm, thuận lợi trưởng thành tương lai cũng tương tự có thành tựu đạo khả năng. Mà lại, này vực bên trong, kỳ thật cũng có một cái to lớn cơ duyên, lấy ngươi thực lực cùng tiềm lực, đợi cho đột phá đến thần mình cảnh thời điểm, tất nhiên có thể cầm tới. Cũng là chưa hẳn so gia nhập kia Thiên Linh Tông kém. Đại trưởng lão Trang Tâm Bình theo sát lấy mở miệng nói ra: "Cảm ơn các ngươi hảo ý, chỉ là, các ngươi trước đó nói đều chỉ là suy đoán, hết thể đều muốn đợi đến hai ngày sau đó, Thiên Linh Tông chính là dáng lâm thời điểm mới biết, không phải sao?" Vậy thì chờ đến lúc đó, rồi nói sau. Bạch tử nhạc ngữ khí bình tĩnh lấp đầu, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ngược lại là các ngươi nói tới bí cảnh, cơ duyên, lại là vì sao? Không biết có thể cho ta giải hoặc một hai. Trường 385, tu luyện thần thông. Có lẽ trang tâm bình đẳng người, đúng là vì hắn an toàn cân nhắc, cho nên mới muốn hắn từ bỏ lần này danh ngạch tranh đoạn. Nhưng hắn, lại cũng không nguyện ý chờ đợi. Cảnh giới ràng buộc, lại hắn xem ra cũng không phải là vấn đề, hắn chân chính để ý chẳng qua là tiến về ngoại vực cơ hội mà thôi. Nhìn thấy cái này hoang cổ thành, ngươi hẳn là cũng biết, tại chúng ta nơi đây, kỳ thật đã từng huy hoàng qua. Cương thịnh thời điểm, càng từng có hơn nguyên thần mấy chục, kim đan quá ngàn lúc thịnh thế. Bây giờ mặc dù xuống dốc, cường giả mất hết. Nhưng loại kia cường giả tồn tại, tự nhiên sẽ có một chút di chỉ tồn tại, hoặc là lưu lại truyền thừa, hoặc là lưu lại bảo vật. Mà di chỉ chỗ, kỳ thật phần lớn chính là tại cương phong hẻm núi khu vực. Mỗi một lần cương phong hẻm núi ngừng thời điểm, Từng cái thế lực thần mình cảnh cường giả, liền sẽ tiến về cương phong hẻm núi tiến hành thăm dò. Mà kia cơ duyên, cũng chính là tại kia cương phong hẻm núi bên trong. Bạch tiên sư tại khai khiếu cảnh cấp độ, liền bị quan vũ thần mình cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch sưng hô, chắc hẳn đến thần mình cảnh thời điểm, thực lực cũng tất nhiên sẽ hơn xa tại bình thường cùng cảnh giới cường giả. Có lẽ liền có thể giúp bọn ta tông môn, cầm xuống mấy chỗ trọng yếu chi địa, thu hoạch được kim đan chân quân, hoặc là nguyên thần chân chủ thừa cùng nguy Trang Tâm Bình mở miệng giải thích nói, như cửu hoa tiên cung cửu hoa đèn lưu ly, huyền thanh chân tông vạn vật đỉnh, còn có ta triều dương đạo phái triều dương thần trung, đều là từ kia di chỉ bên trong thu hoạch. Mà những này pháp bảo phẩm dai, cũng đều tại phổ thông pháp bảo trở lên. Các đại tông môn thần thông, bí thuật, kỳ thuật cũng phần lớn đều là từ bên trong đoạn được. Mặc dù có rất nhiều hung hiểm chỗ, nhưng trải qua vô số năm thăm dò, rất nhiều địa phương chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tại nhiều năm hướng dẫn từng bước nói, ta nhớ được, cương phong hẻm núi bên trong, coi như cương phong ngừng thời điểm, thần minh cảnh trở xuống tồn tại bước vào trong đó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch tử nhạc thần sắc không hiểu nói, không sai, cương phong hẻm núi ngừng thời điểm, kỳ thật cũng đồng dạng sẽ có cương phong thổi qua, chỉ bất quá lượng gió càng nhỏ hơn mà thôi. Trong đó có một loại tên là thực hồn thần phong cương phong, chuyên môn phá người thần thức, thần minh cảnh trở xuống tu sĩ, thần thức không có trải qua thuế biến, căn bản ngăn không được cho nên chúng ta cũng chỉ là hy vọng người đột phá thần mình cảnh về sau, mới đi tiến về. Điểm ấy thời gian, chúng ta vẫn là chờ nổi. Trang tâm bình ôn hòa nói. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm than, trang tâm bình đẳng người chờ được, hắn lại đợi không được. Lấy hắn thực lực tốc độ tăng lên, đợi chút nữa một lần cương phong hẻm núi ngừng thời điểm, ai biết sẽ đạt tới cái gì cảnh giới. Hắn tự nhiên không nguyện ý đợi không 30 năm. Bất quá, hắn cũng không có nói thẳng. Mà là mở miệng hỏi, nói như vậy, cái này cương phong hẻm núi bên trong cương phong, nhưng thật ra là về sau mới nổi lên. Chúng ta nơi đây, trước kia cũng có thể cùng ngoại giới tương liên. kia bây giờ tại cương phong hẻm núi, thập vạn đại sơn cùng vùng biển vô tận phong tỏa phía dưới, chúng ta nơi đây người, trừ thông qua cái này 12 danh ngạch bên ngoài, phải chăng còn có cái khác phương pháp có thể tiến về ngoại vực. kia cương phong hẻm núi, hẳn là 3.000 năm trước mới đột nhiên thành hình. Nguyên bản nhưng cũng là một cái rộng lớn đại lục Cái gọi là hẻm núi, chẳng qua là bị cương phong sinh sinh cạo xuống đi mà thôi. Cùng ngoại giới liên hệ mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tương đối hơi ít, nhưng lại cũng sẽ không như bây giờ, khó mà thành hàng. Về phần bây giờ tiến về ngoại vực phương pháp, ổn thỏa nhất, tự nhiên là thu hoạch được 12 danh ngạch một trong, mượn nhờ Thiên Linh Tông chiến thuyền, cũng tương đối an toàn hơn nhiều. Tiếp theo, chính là mượn nhờ truyền tống trận. Trang Tâm Bình có chút trầm âm, hồi đáp, còn có truyền tống trận. Bạch Tử Nhạc lập tức có chút kích động. Là có, phần lớn đều là chúng ta này vực cường thịnh thời điểm còn sót lại xuống tới. Bất quá, cái cuối cùng có thể thông hướng ngoại vực chuyển tống trận, lại sớm tại ngàn năm trước liền đã đã mất đi tác dụng. Cho nên, muốn chân chính đặt chân ngoại vực cũng chỉ có thể vượt qua kia tam đại tuyệt địa Trong đó cương phong hẻm núi, liền xem như tại cương phong ngừng thời điểm, cũng có vô tận cương phong xâm nhập, lúc cần phải khắc duy trì nguyên lực hộ thể, liền xem như thần mình cảnh cứng, giả, cũng không kiên trì được mấy ngày thời gian. Trừ phi như Thiên Linh tông mượn nhờ đẳng cấp cao chiến thuyền, có thể ngăn cách như thực hồn thần phong ác phong xâm nhập, không phải căn bản không có khả năng xuyên qua. Ngược lại là vùng biển vô tận cùng thập vạn đại sơn, mặc dù đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, lại có xuyên qua khả năng. Nhìn chung các đại tiên pháp đại phái đi chép, giống như xác thực có người mượn nhờ cực xa khoảng cách truyền âm phủ truyền lại qua tin tức, biểu thị đến qua ngoại vực chi địa. Chỉ là cái này dù sao thuộc về xác suất nhỏ sự tình, 10 vị thần minh cảnh cường giả bên trong, có thể có một người thành công đều được cho không tệ. Trang Tâm Bình lắc đầu, thở dài nói: "Quả nhiên không có đơn giản như vậy." Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Cho nên, kết quả là vẫn là quy kết đến nguyên điểm. Nếu như ta muốn đặt chân ngoại vực lời nói, hoặc là tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, mượn nhờ Thiên Linh Tông chiến thuyền, hoặc là cũng chỉ có thể khác nghi cách khác." Bạch Tử Nhạc gầm thầm suy tư. Từ thập vạn đại sơn cùng vùng biển vô tận xuyên qua, mức độ nguy hiểm vẫn là quá cao. Cho nên ta thứ nhất lựa chọn Vẫn là tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, mượn nhờ thiên linh tông chiến thuyền bước vào ngoại vực. Mà lấy ta thực lực, tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, tự nhiên không khó. Nhưng hoa văn thánh uy hiếp, ta lại không thể không có chỗ phòng bị. Lấy đối phương thiên tư, còn có thiên linh tông tu hành tài nguyên, 30 năm xuống tới, trở thành thần minh cảnh chân nhân khả năng cực lớn. Cho nên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ta nhất định phải tận khả năng đem mình thực lực, tăng lên một đoạn mới được. Bạch tử nhạc Lặng Phân tích Lột tơ rút kén, lập tức liền đánh giá ra mình tiếp xuống tới tình cảnh. Nghĩ đến muốn đem mình thực lực, tận khả năng tăng lên. Bởi vì chỉ có thực lực, mới có thể chứng minh hết thảy. Bất kỳ trở ngại nào, bất kỳ khốn nhiều gì, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều sẽ không giá trị nhấc lên. Mà bây giờ có thể để cho ta thực lực tăng lên, trừ huyệt khiếu nhóm lửa bên ngoài, chính là kia hai môn thần thông. Để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, nhiều lắm là chỉ có hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian. Ta nhất định phải nhanh đem xúc địa thành thốn nhập môn, sau đó mau chóng tu luyện tới viên mãn. Như thế, ưu thế tốc độ phía dưới, cho dù có thiên linh tông những cường giả khác nhúng tay, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trừ cái đó ra, thần thông tịch diệt thần quang, ta cũng phải mau chóng tăng lên. Có thể nhập môn tốt nhất, coi như không thể nhập môn, cũng phải có thể phát huy ra nhất định uy năng tới. Bạch tử nhạc cảm giác nguy cơ mười phần, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cũng không để ý bóng đêm dáng lâm, lập tức vô thanh vô tức ở giữa Vọt ra khỏi phòng, hóa thành một cái bóng mở, biến mất không thấy gì nữa. Ra hoang cổ thành, bạch tử nhạc thân ảnh hiện lộ. Lập tức bắt đầu nếm thử, thi triển xúc điệu thành thốn thần thông. Thân thức cùng nguyên lực phù hợp, phun trào ở giữa, một cỗ huyền rượu chi ý, ngay tại trái tim của hắn chạy xuôi. Bước ra một bước. Hải lượng nguyên lực tiêu hào. Xoát. Bạch tử nhạc động tác nhìn rất chậm, bước chân từ nâng lên đến buông xuống, hành vân như nước, động tác 10 phần phổ thông nhưng ở cái này nâng lên co buông xuống ngáy mắt, hắn thân hình liền tựa như như chấp giật, cấp tốc xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách. Động tác chậm, cùng tốc độ nhanh, tạo thành một loại chênh lệnh rõ ràng, đột ngột mà thần kỳ. Tiếp tục. Bạch tử nhạc hơi cảm ngộ trong đó biến hóa, điều tăng dáng người, động tác, sau đó thân thể lại cử động, lại là bước ra một bước. Xoát, xoát, xoát. Một bước qua đi, lại là một bước. Mặc kệ là núi cao trùng điệp, vẫn là đầm lầy dòng sông. Tại hắn bước chân vượt qua thời điểm, đều rất giống xinh sinh rút ngắn khoảng cách, chỉ là mấy bước ở giữa, liền đã vượt qua mà qua. Mà theo hắn một bước lại một bước bước ra, trong cơ thể hắn tiên võ nguyên lực kịch liệt tiêu hao đồng thời, giao diện thuộc tính phía trên, thần thông xúc địa thành thốn tiến độ tu luyện, cũng theo đó bắt đầu chậm chạp tăng lên. Chưa nhập môn 72%, chưa nhập môn 73%, chưa nhập môn 74%. Một cái giờ qua đi, bạch tử nhạc xuất hiện ở một cái xanh ung tươi tốt. Tràn đầy nguyên thủy hình dạng mặt đất rừng cây bên trong Cao vút trong mây cây cối Liên tục xuất hiện mà tráng kiện linh dây leo Càng có vô số côn trùng têu vang Chim gọi, thú giống mơ hồ chuyển đến Nơi này, chính là vạn yêu rừng Cùng cái kia liên miên vô tận thập vạn đại sơn Kỳ thật cũng chỉ có một sông chi cách Cho nên mới bị đơn độc phân chia ra tới Thuộc về phụ cận một chỗ cấm địa Bên trong tiểu yêu vô số Đại yêu hình hành Thậm chí nghe nói còn có có thể so với Thần mình cảnh tồn tại yêu thú tồn tại Nhân loại thành thị thậm chí là thôn xóm, căn bản không dám ở phụ cận 300 giảm bên trong sinh tồn. ma bạch tử nhạc, lại dự định mượn nhớ nơi đây chúng bao lớn yêu tiểu yêu, tăng lên hồn năng đồng thời, tu luyện các loại thần thông pháp thuật. Đương nhiên, hắn cũng không lỗ mãng. Tiền võ thành đạo pháp lưu chuyển, tiền võ chân thân, tiền võ lưu ly li quàng cấp tốc bay lên. Kim ti Linh Cương Châu biến thành Linh Cương, như từng kia từng kia tơ liễu, phiêu diêu ở giữa, rất nhanh tạo thành một cái Linh Cương thuận giáp. chính phản ngũ hành thuật, thuật. Càng là như cái góc, đem hắn bảo vệ tại sau lưng. Ngay sau đó, hắn mới thản nhiên ở giữa, một bước lại một bước bước ra, tại cái này rầm rạp núi rừng bên trong, như giống trên đất bằng, thâm nhập vào đi. Lâu lâu, suy nghĩ chấp động, thần thức khẽ nhúc nhích, thể nội tiên vò nguyên lực như thoan thoan dòng sông, cấp tốc phun trào. Bạch tử nhạc trước người, linh năng nhiễu loạn ở giữa, đống nhiên liền có một đoàn quỷ dị, tràn ngập khí tức hủy diệt, tựa như nhưng sinh diệt hết thể linh quang, lạng yên hiện hiện Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, không chút do dự đem đạo này linh quang đánh ra. Xuất. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái này đoàn hủy diệt linh quang, cấp tốc xông ra, trực tiếp rơi vào mấy trụ trượng bên ngoài một con cự mãng trên thân. Thần thông. Tịch Diệt thần quang. Phốc. Vô thanh vô tức ở giữa, cự mãng cùng hắn chỗ trèo tây đại thụ, liền nhanh chóng trừ khử, biến mất không thấy gì nữa. Hồn năng 9422. Đây chính là Tịch Diệt thần quang. Bạch Tử Nhạc chứng mắt trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ giận mình. Cho dù con kia cử mãng, chẳng qua là tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ tiểu yêu, thực lực có hạn. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo này thần quang khủng bố. Tại hắn lúc thi chiến, cũng không thuần thục, lại còn có rất nhiều lỗ hổng chỗ tình huống dưới, cái này một thần thông uy năng, liền đã vượt qua rất nhiều khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Không hổ là thần thông, quả nhiên uy năng khủng bố. Như thế Một khi môn này thần thông nhập môn, đoán chừng cũng không thể so với ta thi triển tiên võ đại thủ ấn yếu hơn bao nhiêu. Một khi tăng lên tới tiểu thành, đại thành, thậm chí là viên mãn, môn này thần thông, sẽ kinh khủng hơn, siêu việt ta trước đó nắm giữ hết thể thủ đoạn. Bạch tử nhạc con mắt từng đợt tỏa sáng. chương 386, tiến độ, điệp ra. Cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực thiếu thốn, bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, tiêu hao hồn năng bổ sung, bước chân lại lần nữa vừa nhức. Xoát biến mất ngay tại chỗ. Vì mau sớm đem xúc điệu thành thốn cùng tịch diệt thần quang hai môn thần thông nhập môn, Bạch Tử Nhạc mày may không để ý tới nguyên lực tiêu hao, mỗi một lần nguyên lực hao hết đều sẽ sử dụng hồn năng tiến hành khôi phục. Từ hoang cổ thành đến nơi đây, hắn đã sử dụng hồn năng khôi phục hai lần. Lần này chính là lần thứ ba Lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc tùy theo xuất hiện ở một chỗ cây khô từ đó. Một đám to lớn lợn rừng yêu bội liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn này lợn rừng yêu Tổng số tại hơn 100 đầu, thông linh cảnh đại yêu cấp độ chừng hơn 10 đầu, mạnh nhất lợn rừng vương càng đạt đến thông linh cảnh hậu kỳ cấp độ, so với hắn lúc trước gặp phải xích thủy thanh giao cũng không điếu mảy may. Toàn bộ bầy heo rừng tụ lại, uy hiếp càng tại khai khiếu cảnh đỉnh tu sĩ phía trên. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, thần thức phun trào ở giữa, tiên vo nguyên lực cấp tốc sôi trào. Từ từ, một cỗ tràn ngập hủy diệt, nhưng sinh diệt hết thảy khủng bố linh quang, cấp tốc thành hình. Sau đó hóa thành một đoàn thần quang, cấp tốc xung ra. Phốc. Vô thanh vô tức ở giữa, một đầu thông linh cảnh trung kỳ lợn rừng yêu cùng bên cạnh hắn 78 đầu nhỏ yêu, tiếng liền mảy may tiếng vang đều không thể phát ra, liền hóa thành bột máu, bị sinh sinh đánh sát. Giống. Bạch Tử Nhạc cử động, lập tức kinh động đến đầu kia lợn rừng vương, kinh thiên tiếng giống thảm bên trong, hơn 100 đầu lợn rừng yêu nháy mắt liền tựa như từng cái vô cùng y mãnh cự tượng, và chạm đi qua. Bầy yêu hội tụ phía dưới, Khí tức của bọn nó lại hoàn toàn kết hợp lại với nhau, như từng đoàn từng đoàn không ngừng thúc đẩy tường thành, uy mánh, vô địch, thế không thể đỡ. Bất luận cái gì ngăn tại bọn chúng trước mặt đại thụ, linh dây leo, thậm chí là núi đá, tại bọn chúng đụng vào nháy mắt, liền bị sông hủy, vỡ nát. Từng tiếng đông đông đông dày đặt tiếng bước chân bên trong, hơn 100 đầu cao lớn cự thú, mang theo vô địch uy thế, xông đến bạch tử nhạc phụ cận. Chết! Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, lại là một đoàn tịch diệt thần Quang rơi xuống Tịch Diệt Thần quang cấp tốc trùm lên đầu kia lợn rừng yêu vương trên đầu. Chỉ là, lợn rừng yêu vương dường như thật nắm giữ một loại nhưng khí tức tương hợp, bày yêu chuyển lực chi pháp, tăng thêm bọn chúng trời sinh sức phòng ngự cường hãn. Một cách này, lại chỉ là khiến cho bọn chúng có chút nhoáng một cái, khí huyết suy yếu, hành động bị ngăn trở, cũng không có một đầu lợn rừng yêu thú chết đi. Nhướng mày, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, thân thể giống như như chấp giật xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. "Giống?" Lợn rừng yêu vương gào thét, cấp tốc đuổi theo tới. Bạch tử nhạc khí tức tương hợp, tại thi triển xúc điệu thành thốn thần thông tiến hành tránh né đồng thời, lần nữa bắt đầu thi triển tịch diệt thần quang thần thông. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hai loại chưa nhập môn thần thông, cuối cùng có chút không lưu lót chỗ, lợn Dừng Yêu Vương đụng đầu vào Bạch Tử nhạc phòng ngự pháp thuật phía trên. Oen. Tầng ngoài cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật có chút tối sầm lại, sau đó rất nhanh liền một lần nữa trở nên sáng ra. Lợn Dừng Yêu Vương lại đụng. Đồng thời trên thân yêu nguyên phun trào phía dưới, Từng cây bén nhọn địa thứ cấp tốc xông ra, hung hăng đánh vào phòng ngự linh quang phía trên. Sóng. Cuối cùng, đem phía ngoài nhất chính phản ngũ hành thuận thuật đánh nát. Bất quá đến lúc này, bạch tử nhạc tịch diệt thần quang cũng theo đó cô động thành hình, lần nữa đánh xuống. Ngáy mắt, liền đem lợn dừng yêu bầy khí tức kết hợp chi pháp đánh nát. Đang muốn thuận thế lần nữa thi triển tịch diệt thần quang, đưa chúng nó hoanh sát, bạch tử nhạc ánh mắt đột nhiên hiện lên môn này pháp thuật tiến độ tu luyện, nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện tại có đối thủ chống cự tình hôn giới, mình thi triển tịch diệt thần quang tu hành tiến độ, lại xa so với bình thường, phải nhanh rất nhiều. Chỉ là hai đạo tịch diệt thần quang đánh ra, mình đối với môn này pháp thuật tiến độ tu luyện, liền chưa hề nhập môn 5% tăng lên đến chưa nhập môn 9 trình độ. Cũng thế, có đối thủ chống cự, tịch diệt thần quang từ thi triển mà ra, đến uy lực diễn hóa, đều có một cái mười rõ ràng lộ vẻ so sánh. Tự nhiên là để ta được đến một chút kinh nghiệm phản hồi, biết như thế nào cải tiến. Như thế nào thi triển, mới có thể phát huy ra môn này pháp thuật mạnh hơn uy năng. Bạch tử nhạc nhãn tình sáng lên, lập tức cải biến ý nghĩ, không có thuận thế chạm giết bọn này lợn dừng yêu, ngược lại lần nữa một bước phóng ra. Xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Lợn dừng yêu vương thấy thế, chỉ cho là đối phương sợ mình, lần nữa bầy yêu chuyển lực, hung hăng va chạm tới. Bạch tử nhạc bước chân phóng ra, lần nữa thi triển ra tịch diệt thần quang. Ngẫu nhiên vì dẫn dụ lợn dừng yêu bầy, càng là chủ động làm ra nẻ tránh không ra cử động để bọn chúng đâm vào mình trên thân. Dù sao lấy tiền Võ Lưu Ly li Quang Sức phòng ngự, bọn chúng coi như đem hết toàn lực đi va chạm, cũng dung chuyển không được hắn mảy may. Như thế, Bạch Tử Nhạc lần lượt đem thần thông rơi đập mà xuống. Tịch Diệt Thần Quang, Tịch Diệt Thần Quang, Tịch Diệt Thần Quang. Cương đại thực lực, cho hắn không gì so sánh nổi lực lượng, không chút phí sức tại dừng rầm bên trong xuyên qua. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Trọn vẹn bảy đạo Tịch Diệt Thần Quang rơi xuống, lận rừng điêu bảy rốt cục không chịu nổi, tán loạn xuống tới. Cửu liên đầu kia lợn rừng yêu vương, đều lộ ra kiệt lực chi sắc. Biết không thể lại từ bọn chúng trên thân bức ra tiềm lực, Bạch Tử Nhạc cuối cùng không có lại dừng lại, từng đạo tịch diệt thần quang thi triển phía dưới, đưa chúng nó toàn bộ chu sát. Tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện tăng lên đến chưa nhập môn 17% trình độ. Tiếp tục cố gắng, lấy dạng này tốc độ tu luyện, có lẽ thật có thể tại 2 ngày sau đó, cũng đem môn này thần thông cho tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc gầm thầm mừng rỡ, thu hồi yêu đan, bước chân nhẹ giơ lên. Lần nữa biến mất không gặp. Xoát, xoát, xoát. Bạch tử nhạc liên tiếp thi triển xúc địa thành thốn thần thông, không chỉ có là đang đổi đường thời điểm, tự liên chiến đấu, nhất cử nhất động, đều mượn nhờ môn này thần thông chi pháp, tựa như muốn đem chi tan khắc đến thực chất bên trong. Cũng bởi vậy, hán tại môn này thân pháp thần thông tiến độ tu luyện, một mực ổn định tăng trưởng. Chưa nhập môn 75%, chưa nhập môn 80%, chưa nhập môn 85%. Đương nhiên, tại thi triển thân pháp thần thông đồng thời, Phàm là tao ngộ yêu thú, không câu nệ thế là luyện khí kỳ cấp độ tiểu yêu, vẫn là thông linh cảnh cấp độ đại yêu, hắn đều là một đạo tịch diệt thần quang quân tới. Cơ hồ không có có thể đỡ nổi một kích chi yêu. Là lấy, cho dù hắn thỉnh thoảng sử dụng hồn năng khôi phục nguyên lực, nhưng hắn hồn năng số lượng, nhưng vẫn là ổn định mà nhanh chóng tăng trưởng ra. 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Chỉ là, kể từ đó, không có như trước đó lợn dứng yêu bầy như vậy chống cự phản hồi, hắn tại tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện Lập tức lại trở nên chậm chạp xuống tới. Nửa ngày xuống tới, cũng chỉ từ nguyên bản chưa nhập môn 17%, tăng lên đến chưa nhập môn 25% trình độ. Dạng này không được. Bạch tử nhạc khẽ to mày. Hắn từ trước đến nay không sợ tại lấy lớn nhất tác ý, phỏng đoán địch nhân. Hoa văn thánh một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Ngoại trừ chính hắn bản thân bên ngoài, cổ thần giáo trưởng giáo mầm nghiêm túc cũng nhất định sẽ xuất thủ. Hoa văn thánh thực lực, hắn bởi vì chưa có tiếp xúc qua. Tự nhiên không dễ đoán đo, nhưng mượn nhờ hoa phi phàm thi triển ra thần thông phủ, hắn lại có thể đại khái nhìn trộm ra kia mầm nghiêm túc một chút thực lực. Biết tại đối phương thi triển ra thần thông canh kim nhất khí kiếm tình hôn giới, mình tiên võ đại thủ ấn. Ngăn cản không nổi. Hắn nắm giữ tiên võ đại thủ ấn mặc dù có thể so với thần thông, nhưng cùng chân chính thần thông so sánh, kỳ thật còn có chênh lệch nhất định, lại tăng thêm tu vi cảnh giới phương diện, hắn cũng không bằng chân chính thần mình cảnh cứng giả. Giữa hai bên... Dù sao còn có một cái đại cảnh giới chiến lệnh, mà so sánh với nắm giữ phụ trợ thần thông Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên, cái này cổ thần giáo trưởng giáo nắm giữ lại là công phạt thần thông, tự nhiên thực lực muốn càng hơn một bậc. Cho nên, coi như ta có trung phẩm pháp bảo Đả Thần Sích bằng thân, chỉ khi nào không thể đem tịch diệt thần quang tu luyện nhập môn, đồng thời cấp tốc tăng lên tới tiểu thành, đại thành thậm chí là viên mãn trình độ. Một khi tao ngộ bọn hắn, ta đều sẽ lâm vào mười phần bị động tình huống bên trong. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhắm lại, Mặc dù hắn xúc địa thành thốn thần thông nhập môn sắp đến, chí ít có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng bản tâm bên trong, hắn tự nhiên càng hy vọng mình có thể có hoàn thủ phản sát chi lực. Nhất định phải tăng tốc tiến độ. Bạch tử nhạc cảm giác đến một tiêu áp lực, than tiếng nói, nếu như vẫn là không thành. Chờ chút. Đông nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Nghĩ đến tiền võ tông tam đại tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau, sau đó huy năng tăng gấp bội tình huống. Thử một lần, có lẽ có thể thành. Bạch tử Nhạc thầm nghĩ Thân thức cùng tiên võ nguyên lực đồng thời ép động Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại tịch diệt thần quang thành hình ngáy mắt. Hắn đưa tay nhẹ dơ lên, một trường chậm rãi nâng lên, đánh ra. Ông. Hư không chung, một cái to lớn, gần như ngưng thực trưởng ấn, cấp tốc ngưng kết mà thành, trùng trung điệp điệp ở giữa, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đi. Lập tức, bạch tử nhạc khống chế đoàn kia tịch diệt thần quang, cấp tốc rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên. Xuy. Suy. Hai môn công phạt chi thuật, đồng thời chấn động. Bạch tử nhạc thần thức di động, cẩn thận khống chế tiên võ đại thủ ấn cùng tịch diệt thần quang tương hô ý tồn, dung hợp. Si si si tiếng vang bên trong, hai môn công phạt chi thuật, uy năng đồng thời suy yếu hơn phân nửa. Không được sao. Bạch tử nhạc vừa có chút thất vọng, đống nhìn thấy mình chỗ thi triển tiên võ đại thủ ấn, phát sinh một tia đặc thù biến hóa, trưởng ấn bên trong, đột nhiên nhiều hơn một đoàn kim sác. Dần dần. Thuần diệt thần quang triệt để bám vào trường ấn phía trên, khiến cho kia tiên võ đại thủ ấn bên trong, có từng tia từng sợi kim sắc quan mang. Không chút do dự đem một trường bố hạng. Ẩm ẩm. Đại địa chấn động, long trời lở đất. Một cái to lớn, thật sâu lom đi xuống trường ấn, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trường này vi lực, so với đơn thuần tiên võ đại thủ ấn cùng đơn thuần tịch diệt thần quang, cũng mạnh hơn một chút. Mặc dù mạnh có hạng, nhưng chí ít đại biểu cho ta ý nghĩ là có thể được. Tiếp xuống tới chỉ cần nhiều thí nghiệm một đoạn thời gian, tất nhiên có thể làm cho được cái này mới ngưng kết mà thành bí thuật uy lực, lần nữa biên độ lớn tăng lên. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn biết tịch diệt thần quang, chính là linh quang loại pháp thuật, bản thân liền có thể bám vào cái khác công kích phía trên. Mà tiên võ đại thủ hấn đặc hữu pháp thuật kết cấu, lại càng thêm vững chắc một chút, hay thì tương hợp, kỳ thật liền tương đương với linh quang loại pháp thuật phụ thuộc. Lại tăng thêm bạch tử nhạc đối với tiên võ tông tam đại tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau tu hành lý niệm hòa hợp quán thông, còn có tự thân tu hành nội tình làm căn cứ, cuối cùng đem mình ý nghĩ thực hiện, duy nhất một lần liền thi triển thành công. chương 387, Bạch Hổ Đại Yêu Mặc dù tiên võ đại thủ ấn cùng tịch diệt thần quang tương hợp, kỳ thật còn có rất nhiều bài xích, ngưng trễ chỗ. Thậm chí tại lúc thi triển, hắn cần phân tâm đồng thời thi triển hai môn pháp thuật, so với đơn thuần thi triển một môn pháp thuật, càng tốn thời gian Đồng thời cần thiết tiêu hao thần thức cùng nguyên lực, cũng không có yếu bớt. Nhưng thuật pháp huy lực gia tăng, nhưng cũng là thật sự. Cuối cùng để bạch tử nhạc tiên pháp công kích, đột phá cái nào đó cực hạn, bước vào một cái lĩnh vực mới. Hồn năng 650 vạn. Ngược lại thật sự là là tu hành cùng gia tăng hồn năng, hay không tướng lầm. Bạch tử nhạc quét mắt hồn năng số lượng, trên mặt cười một tiếng, tâm niệm ngay sau đó là khẽ động. Tiêu hao 600 vạn điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa nhóm lửa không chút do dự lựa chọn nhóm lửa trong viên việc khiếu đồng thời chấn động bắt đầu bị sông mở lần lượt nhóm lửa một hơi hai hơi ba hơi trăm hơi thở qua đi loại này việc khiếu tiếp tục nhóm lửa nguyên lực lực lượng cũng theo đó tiếp tục tăng cường cảm giác lúc này mới đình chỉ xuống tới việc khiếu nhóm lửa số lượng đạt đến 900 Mai triệt để siêu Việt vị tiêua nhóm lửa 800 Mai việc khiếu đột phá thời điểm gây nên thiên địa dị tượng tồn tại mà ta bây giờ nguyên lực hùng hậu trình độ cô động trình độ Tinh thuần trình độ, cũng lần nữa tăng vọt, lần nữa tăng lên một mạng lớn. Loại kia muốn đột phá cảm giác, cũng càng thêm mãnh liệt. Bạch tử nhạc cảm thụ được trong cơ thể mình nguyên lực mãnh liệt cùng sôi trào, khít sâu một hơi, cố nén xúc động, lần nữa đem tâm thần, trở nên trong vát. Xúc điệu thành thốn thần thông đã bị ta tu luyện đến chưa nhập môn 87% trình độ, tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại hôm nay bên trong, đem tu luyện tới nhập môn. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, bước ra một bước, soát. Lập tức liền xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Theo hắn đối với xúc địa thành thốn thần thông lý giải làm sâu sắc, hắn mỗi bước ra một bước khoảng cách, cũng theo đó tăng vọt. Bây giờ, hắn đã từ nguyên bản bước ra một bước vượt qua 10 trượng, tăng lên đến 15 trượng trình độ. Xem ra, ta liên tiếp xuất thủ, chằng trận chém giết yêu thú, rốt cục đưa tới cái này vạn yêu trong rừng một ít tồn tại chú ý. Lần nữa thi triển tịch diệt thần quang, đem một đầu đại yêu chém giết về sau, Bạch Tử Nhạc khẽ chau mày. Vạn yêu rừng rất lớn. Các loại yêu vật, chủng loại phong phú, có thể nói nhiều vô số kể. Nhưng đại bộ phận thông linh cảnh trở lên đại yêu, kỳ thật vẫn là sẽ có một chút thuộc về mình phạm vi thế lực, ngăn cách phía dưới, đem toàn bộ vạn yêu rừng phân chia thành vô số cái khới nhỏ. Mà lúc này, hán tại cái này hơi có vẻ trống trải núi rừng bên trong, đã tao ngộ đến ba đầu chủng loại khác nhau thông linh cảnh đại yêu. Đồng thời, bạch tử nhạc đống nhiên ngường đầu, che khuất bầu trời đại thụ trên không, từng đầu loài chim yêu thú, tại hư không trùng cấp tốc lượn vòng l tâm niệm vừa động, đại động sát thuật cấp tốc bị hắn thi triển mà ra. Trong chớp mắt, một khối đặc thù cảm ứng ngay tại hắn trong lòng hiện hiện, chung quanh phương viên mấy trăm trượng phạm vi bên trong, liền toàn bộ ở vào hắn giọ xét phạm vi bên trong. Nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, chí ít hàng trăm hàng ngàn đầu các loại yêu thú đang nhanh chóng từ tứ phía bát phương nhích tới gần. Tiểu yêu mấy trăm, đại yêu mấy chục, mà lại còn tại quần quật không ngừng tăng nhiều. Quả nhiên Yêu thú đạt đến thông linh cảnh trở lên, liền đã nắm giữ trí khôn nhất định. Mặc dù không bằng chân chính nhân loại, lại đã nắm giữ liên hợp đối địch chi đạo. Bạch tử nhạc ánh mắt giật mình, trong lòng, lại ẩn ẩn có chút hương phấn lên. Nhiều như vậy đại yêu tiểu yêu, cố nhiên để hắn cảm giác nguy cơ mười phần, nhưng cũng để hắn chiến ý trong lòng, trở nên dâng trào. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, thực hạn của mình, đến cùng đạt đến trình độ nào. Kịch liệt nguyên lực phun trào, một đoàn tịch diệt thần quang, lần nữa thi triển Xùy. Cấp tốc lắc tại mấy chục trượng bên ngoài, một đầu cao lớn viên hầu phía trên. Hồn năng 385-75. Thuận lợi đem vánh sát, bạch tử nhạc bước chân nhấc lên, thân như huyện ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Mặt đất có chút run run ở giữa, tại bạch tử nhạc nguyên bản trô đứng lập vị trí, đống nhiên ở giữa, liền có một đầu to lớn địa Long phóng lên tận trời, đại trương lấy miệng, hàn quang lẻ lẻ răng nanh, đống nhiên khép kín, hung hăng gầm xuống dưới, lại vùa hụt. dĩ Bầu trời bên trong, một đầu cánh chim sáng tỏ, giống như cầu vồng ngũ thải tân phân thanh điểu, như lợi kiếm, đáp xuống. Một đầu hoàng kim cự xà, phun lưỡi, như điện chớp, bắn ra. Đông, đông, đông. Một đầu đi theo một đầu hung mãnh cự thú, tại núi rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại địa run run, thanh chấn hư không, cường đại kình khí nghiền ép phía dưới, cổ thụ che trời đều rất giống không chịu nổi, dầm rầm rung động. Càng có một đầu đi theo một đầu cánh lá, cấp tốc rủ xuống. Ông, ông, ông, từng cái yêu chủng, phô thiên cái địa, càng quét mà ra, một con trâu yêu vừa lúc ở vào bọn chúng tiến lên lộ tuyến bên trong, xì xì xì tiếng vang bên trong, mấy tức về sau, cũng chỉ lưu lại một bộ bạch tỉnh quang khiết không xương. Đến hay lắm. Giết. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, xúc địa thành thốn pháp môn bị hắn thi triển đến như lửa ngây thơ chi địa, thân hình tại trong rừng loạn lắc, tránh thoát từng đạo công kích. Coi như ngẫu nhiên có công kích rơi vào hắn trên thần. Nhưng cũng khó mà đánh nát hắn trên người phòng ngự linh quang. Ba thuật hợp nhất phía dưới, tiền võ lưu ly quang thế nhưng là có thể so với phòng ngự thần thông. Trừ phi là thần minh cảnh tồn tại xuất thủ, hoặc là hợp số vị thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu đồng thời công kích, không phải căn bản khó mà phá vỡ. Sau đó, hắn không ngừng thi triển ra tịch diệt thần quang. Một đoàn đi theo một đoàn tịch diệt thần quang đánh xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Hư không chấn động, đại địa doanh minh. Các loại kinh khủng yêu thú. Phát ra kinh thiên nộ hống, cường thế va chạm đồng thời, đánh ra bản mệnh yêu thuật, đem hư không che đậy, giao nhau liên hợp, hình thành từng cái to lớn, hoàn toàn do yêu thuật dạy kết mà thành pháp thuật mạng lưới. Đánh xuống phía dưới, tựa như thiên la địa vong, để người khó mà tránh đi. Đối với cái này, bạch tử nhạc chỉ là một trường vô gia. Chiến đấu bên trong, hắn mục đích chủ yếu mặc dù là vì tăng lên suốt địa thành thốn cùng tịch diệt thần quang hai đại thần thông tiến độ tu luyện, nhưng cũng sẽ không thật đem mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong Tiên võ đại thủ hấn uy lực cường đại, một trưởng vỗ ra, trùng trung điệp điệp trường dài trường mới trượng rộng, dùng công thay thủ phía dưới, có thể tự để hắn tránh thoát đông đảo công kích. Tịch diệt thần quang! Tịch diệt thần quang! Tịch diệt thần quang! Bạch tử nhạc chiến đến điên cuồng, thi triển xúc điệu thành thốn tránh đi đông đảo công kích đồng thời, từng đạo tịch diệt thần quang phản phất không đòi tiền điên cuồng đánh ra, một đạo đi theo một đạo, một đợt tiếp lấy một đợt. Bản thân bạch tử nhạc tốc độ liền càng chiếm ưu thế lại tăng thêm hắn thi triển tịch diệt thần quang dù sao chính là thần thông uy thế vô song, cường hành vô song thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu đều khó mà kháng trụ một kích năm đầu, 10 đầu, 15 con từng cái thông linh cảnh đại yêu vẫn lạc lập tức làm cho nguyên bản khí thế như hồng đám yêu thú mộng từng kia từng kia sợ hãi không ngừng hội tụ theo thời gian trôi qua càng đang nhanh chóng mở rộng sau đó, rốt cục tại một đoạn thời khắc ngang ô một đầu giống như ngựa ngựa Giống như châu không phải châu thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu kêu lên một tiếng, cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng chạy trốn mà đi. Giống như là lên phản ứng dây chuyển, qua trong dây lát liền lại có mấy đầu thông linh cảnh đại yêu lộ ra lui bước dấu hiệu. Vừa đúng lúc này, một đạo màu trắng hư ảnh, như như ánh chớp sẽ qua, vọt thẳng đến hướng kia dẫn đầu lui bước đại yêu trước mặt, một móng vuốt đánh ra. Và ảnh, Đầu kia thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đầu liền tùy theo băng liệt, hóa thành huyết vụ, hung hăng ném xuống đất. Chết! Lập tức, đạo này bóng trắng hiển lộ thân hình, rõ ràng là một đầu trừng cao khoảng 3 trượng, dài khoảng 5 trượng to lớn bạch hổ Giống! Nó một tiếng giống to, thanh trấn hư không, cường đại sóng âm ép động phía dưới, một chút đẳng cấp thấp yêu thú, cả thân thể đều nhuên than xuống dưới, đã mất đi sức phản kháng. Tiểu liền những cái kia đại yêu, đôi mắt bên trong, cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Thần minh cảnh đại yêu! Bạch hổ đại yêu! Bạch tử nhạc con người co dù lại! Trên mặt cũng không có lộ ra quá mức vẻ ngoài ý muốn. Sướng tại trước đó phát giác được có bầy yêu hội tụ muốn vây công hắn, đồng thời trong đó còn bao gồm đông đảo thông linh cảnh hậu kỳ, thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu thời điểm, hắn liền rõ ràng. Sau người, tất có thần minh cảnh đại yêu thúc đẩy. Duy nhất để hắn có chút ngưng trọng, ngược lại là đối phương hổ yêu thân phận. Bản thân, ngang nhau cảnh giới phía dưới, yêu thú liền muốn so nhân loại càng mạnh hơn một bậc, mà hổ yêu một loại, thì thuộc về yêu bên trong vương giả so với phổ thông yêu thú, lại muốn càng mạnh một bậc. Lấy hắn đối với thần minh cảnh tu sĩ hiểu rõ, cùng thuộc về thần minh cảnh sơ kỳ, nếu như nói Vũ Văn Chân Nhân thực lực yếu nhất lời nói, như vậy nắm giữ thần thông, tăng thêm có trung phẩm pháp bảo bác Huyền Thần Đao bảng thân mạnh xuyên chân nhân, thì càng mạnh một chút, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ cùng thần minh cảnh đại yêu tương đương. Thật muốn đối đầu đầu này Bạch Hổ đại yêu, đoán chừng cũng là không bằng. Có lẽ chỉ có Bạch Tử Nhạc chưa từng che mặt, nắm giữ công phạt loại thần thông cạnh kim nhất khí kiếm cổ thần giáo trưởng giáo mầm nghiêm túc, thực lực mới có thể cùng đầu này Bạch Hổ đại yêu đánh đồng. Nói cách khác, nếu như đem thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, phân chia tam đẳng, Vũ Văn chân nhân thực lực yếu nhất, vì đệ tam đẳng, mạnh xuyên chân nhân càng mạnh một chút thì là đệ nhị đẳng, nắm giữ công phạt thần thông mầm nghiêm túc, càng mạnh một bậc, uy đệ nhất đẳng. Mà đầu này Bạch Hổ đại yêu cũng là đệ nhất đẳng thực lực. Bạch Tử Nhạc lập tức liền có một chút phán đoán. Cho dù cũng không quá chuẩn xác, Chỉ là chính hắn trong lòng đối với từng cái cấp độ cường giảm một cái đại khái phân chia, nhưng cái này đã đủ để cho nàng phân chia từng cái tu sĩ cấp độ thực lực. Trong lòng căng thẳng, bạch tử nhạc lập sắp ánh mắt quét qua giao diện thuộc tính. Quả nhiên, xúc điệu thành thốn nhập môn. Hồn năng cũng lần nữa tăng gọn, tăng lên đến 720 vạn trình độ. Bạch tử nhạc trước đó chiến đấu đến điên cuồng, đã cảm giác được mình thi triển xúc điệu thành thốn thời điểm, tốc độ đông tiêu thăng một đoạn, trong lòng sớm có suy đoán. lúc này gặp một lần Quả nhiên nhập môn. Thần Minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực Bạch hổ đại yêu, cuối cùng cho hắn nhất định áp lực, thêm nữa hắn đánh giá ra, tốc độ của đối phương, lại so với hắn thi triển thần thông thời điểm, đều không kém bao nhiêu. Thế là, trong lòng hơi động. Tiêu hao 995612 hồn năng, có thể đem thần thông xúc địa thành thốn tăng lên tới tiểu thành. Chỉ là tiểu thành, hẳn là sẽ không để ta thất thần thời gian quá dài, liều mạng. Chương 388, Đả thần sức uy lực tăng lên. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền cảm giác được mình trong đầu đối với súc địa thành thốn thần thông lý giải cùng càng nộ, tăng lên rất nhiều, các loại tu luyện tâm đắc, thi pháp quyết khiếu, đều để hắn trong lòng một trận thanh minh. Mà hắn cũng giống như trải qua vô số cái cả ngày lẫn đêm khổ tu, đem xúc điệu thành thốn pháp môn, tu luyện đến một cái hơn xa nơi này trước vừa vận nhập môn thời điểm. Tiểu liền hai chân của hắn, đều rất giống trải qua đặc thù tăng Phúc Trở nên càng thêm nhẹ nhàng mấy phần Xúc điệu thành thốn tiểu thành Bây giờ tốc độ của ta Đem lần nữa tiêu thăng hơn xa lúc trước Bạch tử nhạc trong lòng một trận mừng rỡ Xúc điệu thành thốn môn này Thân pháp thần thông Đối với hắn tác dụng vô cùng lớn Cho dù chỉ là tiểu thành xúc địa thành thốn Lại đã đủ để hắn tại đối mặt cái này Bạch hổ đại yêu thời điểm Nhiều mấy phần năm chắc chí ít hắn đánh không lại còn có thể chạy Ngươi là ai Vậy mà dám can đảm vi phạm ước định Tại ta vạn yêu rừng đại khai xa giới. Vừa đúng lúc này, một đạo có chút hùng hậu, bé nọn, tựa như đánh bóng thanh âm, đột nhiên từ kia bạch hổ đại yêu trong miệng truyền ra. Vừa mới từ xúc điệu thành thốn tăng lên bên trong tỉnh táo lại bạch tử nhạc lập tức một cái cơ linh. Biết nói chuyện, lúc này mới nhớ tới, dị loại sinh vật đạt tới thông linh cảnh thời điểm, linh tuệ mở rộng, đã có độc lập năng lực suy tư, mà nếu như lần nữa tăng lên, đạt tới thần minh cảnh thời điểm, thần mà minh chi phía dưới, tuệ Học tập phương diện, kỳ thật đã cùng nhân loại bình thường không có lớn bao nhiêu khác biệt. Học được nhân tộc ngôn ngữ, miệng nói tiếng người, đối bọn chúng đến nói, tựa như là học được một môn ngoại ngữ, căn bản không có gì độ khó. Cho nên, thân minh cảnh đại yêu biết nói chuyện, kỳ thật 10 phần bình thường. Muốn chết! Bạch hổ đại yêu mắt thấy bạch tử nhạc thất thần, đồng thời nó còn mơ hồ cảm giác được đối phương trên thân, có một cố đặc thủ khí cơ biến hóa, để nó đều cảm giác đến có một kia bất an, lập tức nổi giận bóng trắng bay dở. Cất bay đá chạy, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, to lớn hổ trảo, hung hăng đánh ra. Hổ trưởng còn chưa rơi xuống, kia cô độc thuộc về thần minh cảnh yêu vương khí tức, liền đã nghiền ép xuống tới. "Giống." Hổ vương gào thét. Hư không đều rất giống đông kết, càng có một loại khiếp người tâm thần chi lực, chấn nhiếp phóng thích. Bạch Tử Nhạc tâm thần từng đợt khói động, con mắt nhào nhào nhào trực nhẹ, cảm giác đến to lớn uy hiếp. Trong lòng run lên, đã tăng trưởng đến cực hạn thần thức, cuối cùng 10 phần cường đại cũng không có coi là thật bị trấn nhiếp. Lùi. Bạch Tử Nhạc thi triển tốc địa thành thốn, bước ra lui nhanh. Bèn vốn là bị tứ ngược khắp nơi chủi lùi chiến trường, càng thêm bừa bộn, một mảng lớn thổ địa, cấp tốc sụp đổ. Một trưởng vô không, Bạch Hổ Đại yêu mắt hổ bên trong cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, lại không chút do dự lần nữa đuổi theo mà ra. Quả nhiên, tốc điệu thành thốn tiểu thành về sau, tốc độ của ta đã so cái này Bạch Hổ Đại yêu mạnh lên một bậc. Chỉ cần cẩn thận không bị nó đánh trúng. Trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Bạch Tử Nhạc trong lòng bâng lãng, tiếp lấy lại là giun lên. Một mảng lớn đống cá đen, hóa thành đầy trời bóng đen, trùng trùng điệp điệp ở giữa, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa bước ra một bước. Xuất. Cấp tốc xuất hiện ở mấy chục trưởng có hơn. Tại Bạch Tử Nhạc lẽ lên ngay mắt, mảng lớn đống cá đen, cấp tốc càn quét, rơi vào hai đầu thông linh cảnh sơ kỷ, hơn 10 đầu luyện khí kỳ tiểu yêu trên thân. Suy suy suy. Vô số tiếng kêu rên bên trong, không câu nệ thế là đại yêu vẫn là tiểu yêu, cấp tốc bị đống cắt đen ăn ngọn, hóa thành một đoàn huyết thủy. Thật mạnh yêu thuật. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, phán đoán Bạch hổ đại yêu đạo này pháp thuật luận uy lực, đã thắng qua hắn tiên võ đại thủ lớn một bậc. Bước chân lại lần nữa vừa nhấc, bước ra một bước. Xoẹt một tiếng, cấp tốc xông đến một đám yêu thú ở giữa. Giống ba đầu thông linh cảnh sơ kỳ đại yêu cùng hơn 20 đầu nhỏ yêu, lập tức hung ác đối với hắn công trôi qua. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, chuẩn bị đã lâu một đoàn linh quang cấp tốc đánh ra. Tịch Diệt Thần Quang. Thần quang như điện, nhanh đến cực hạ, cấp tốc xông đến Bạch Hổ Đại Yêu phụ cận. Không chịu nổi một kích, Bạch Hổ Đại Yêu giống như chuông đồng mắt hổ bên trong lóe lên rõ ràng vẻ khinh miệt, một đoàn huyết quang cấp tốc tại nó trên thân bay lên. Phục. Tịch Diệt Thần Quang đụng phải đoàn kêu huyết quang, huyết quang kịch liệt lắc lư ở giữa, liền đem Tịch Diệt Thần Quang chặn lại. Ngay sau đó, lại là một mảng lớn hắc sa, hóa thành đầy trời bóng đen. Càn quét mà đi. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, lại là bước ra một bước, xuất hiện ở một cái khác bảy yêu thú ở giữa. Mà tại phía sau hắn, đám kia vừa vặn còn phóng tới Bạch Tử Nhạc yêu thú, liền toàn bộ bị đống cắt đen càn quét, an mòn thành từng đoàn từng đoàn huyết thủy. Muốn chết. Bạch hổ đại yêu trong lòng giận dữ, mắt hổ chừng chừng, hổ khẩu một trường, lập tức liền có một khối đen nhánh, tựa như cục sắt hắc thạch xung ra. Hắc thạch lớn lên theo gió, hóa thành một khối cự thạch, cấp tốc đánh tới hướng Bạch Tử Nhạc. Chỉ là, sớm tại đối phương há mồm nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền đã, đã đoán được công kích của đối phương quy tích, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, hắn lại là xuất hiện ở một đám đại yêu bên trong. Bất quá đến lúc này, bọn này đại yêu cũng học thông minh, tại thân ảnh của hắn hiện hiện nháy mắt, căn bản không có mấy may do dự, cấp tốc nghĩ đến tứ phía chạy trốn ra ngoài. Thế thế, Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng không nguyện ý bỏ qua cái này một đợt hồn năng, lập tức một trường vỗ ra. Trực tiếp liền đem 3 đầu thông linh cảnh trung kỳ, 2 đầu thông linh cảnh sơ kỳ, 7 đầu nhỏ yêu, đều cho đập thành thịt nát. Cũng đúng lúc này, bạch hổ đại yêu sớm dự phán, cắt bay đá chạy ở giữa, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc vọt tới. Tại vọt tới nháy mắt, giống, hổ vương gào thét. Tại bạch hổ trên đầu, kia một đoàn vương chữ, càng là lẽ lên một đạo ưu quang, tựa như sinh sinh theo nó trên đầu sung ra, cấp tốc hóa thành hình chữ con dấu, hướng về bạch tử nhạc tới. Định bảo thần Quang Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, bước ra lui nhanh đồng thời, một đoàn linh quang bay thẳng mà ra. Suy suy. Định bảo thần quang hung hăng đâm vào vương chữ y lên, có chút ngưng lại ở giữa, liền tiêu tán ra. Nhưng đạo này pháp thuật, cuối cùng vì hắn tranh thủ đến thời gian, bước ra một bước, ngay tại mấy chục trượng có hơn. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng nhịn không được thăm dò kia đả thần xích tuy năng. Bất kể nói thế nào, cái này bạch hổ đại yêu cũng là cùng kia mầm đỉnh chân nhân, đều vì thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng tồn tại Hắn cũng đúng lúc nhờ vào đó thí nghiệm cái này đã thần xích tác dụng. Thế là, một thanh đen nhánh thức thẳng liền bỗng nhiên lóe lên, ngang nhiên đánh ra. Bạch Hổ đại yêu đột nhiên kinh dị, cảm giác đến một cỗ to lớn uy hiếp, vội vàng hóa thành bóng trắng, lướt ngang hơn 10 triệu xa. Bạch Tử Nhạc thần thức lóe lên, đã thần xích như bóng với hình. Đồng thời định bảo thần quang, Tiên Võ đại thủ lớn tuần tự rơi chỗ. Tại định bảo thần quang rơi vào Bạch Hổ đại yêu trên người nháy mắt, Tiên Võ đại thủ lớn đập ngang mà ra. Vừa lúc ngăn tại Bạch Hổ Đại Yêu tiến lên phương hướng, nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu có chút dừng lại. Chính là một trận này, đả thân xích phía trên, ô quang lóe lên, như kiếm trảm đánh rớt, hung hăng đập vào Bạch Hổ Đại Yêu trên đầu. Nga Ngao! Bạch Hổ Đại Yêu kêu lên một tiếng, hổ trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Loại kêu căn nguyên tại thần thức cường đại công kích, để nó toàn bộ thân hình từng đợt run rẩy, thân thể cao lớn, trên mặt đất kịch liệt lăn lộn, đâm vào trên cây cử thụ, tùy tiện đem đụng vỡ nát. Chọn vẹn hai hơi qua đi, bạch hổ đại yêu mới hồi phục lại, mắt hổ bên trong, lại còn hiện ra một cố vẻ sợ hãi. Cái này đà thần xích không hổ là trung phẩm pháp bảo, huy lực quả nhiên cường đại. Tiểu liên thực lực ở vào thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ bạch hổ đại yêu, bị đánh trúng thời điểm, cũng phải không chịu nổi, cần chọn vẹn hai hơi thời gian mới có thể làm dịu. Cho dù đã sớm dự liệu được, cái này chuyên đánh thần thức thần niệm trung phẩm pháp bảo đà thần xích huy lực, tất nhiên không phải bình thường Nhưng chân chính kiến thức đến một cách này uy lực cùng hiệu quả, nhưng vẫn là để hắn một trận kinh ngạc. Vấn đề duy nhất chính là thúc đẩy cái này pháp bảo cần thiết tiêu hao nguyên lực, quá kinh khủng, liền xem như lấy hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, đánh ra cái 3 4 lần, nguyên lực liền sẽ hao hết. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Hồn năng sung túc phía dưới, hắn tu di ở giữa liền có thể đem nguyên lực của mình tràn ngập. Lập tức, đối với cái này Bạch hổ đại yêu, đối với kia sắp đến Hoa Vân Thánh, còn có kia có khả năng xuất thủ mầm nghiêm túc, lực lượng liền càng thêm đầy đủ. Đáng chết, người này đến cùng là ai? Khí tức nhìn như không mạnh, nhưng không chỉ có tốc độ kinh người, vậy mà còn có một cái như thế cường đại phát bảo. Bạch hổ đại yêu trong lòng sợ hãi, không tử lên chống nuôi quân. Bạch tử nhạc một cách này, coi là thật đưa nó cho đánh sợ. Kiến thức đến đả thần xích uy lực, bạch tử nhạc trong lòng hài lòng, có chút chỉ trong một chiêu, liền đem chi trọng tân tu lên. Đã đã xác nhận mình có thể thắng dễ dàng qua đầu này Bạch Hổ Đại yêu, vậy hắn đương nhiên phải mượn nhờ đối phương, mau chóng đem mình tịch diệt thần quang thần thông cho tu luyện nhập môn. Thế là hắn đưa tay lần nữa một điểm, một đoàn tịch diệt thần quang cấp tốc xông ra. Hắn nguyên lực không đủ. Bạch Hổ Đại yêu mắt hổ bên trong lóe ra tinh quang, một cái khai khiếu cảnh tu sĩ, nguyên lực coi như lại hùng hậu, lại có thể đến cỡ nào so túc. Người này trải qua trước đó cùng cái khác đại yêu giao chiến, lại tăng thêm vừa vận thi triển món kia pháp bảo, Món kia pháp bảo huy lực cố nhiên cường hãn, nhưng đối với hắn áp lực tất nhiên cực lớn. Cho nên, hắn cũng chỉ dám phát huy ra một kích chi lực. Bây giờ nguyên lực không đủ, tự nhiên khó mà chèo trống. Bạch hổ đại yêu vốn còn muốn tạm thời lùi bước, nhưng ở lúc này, lại là mừng rỡ, lòng tin tăng nhiều. Vội vàng lần nữa thi triển ra đống cát đen, hướng về Bạch Tử Nhạc bao phủ tới. Đồng thời cùng lúc đó, viên kia hắc thạch cũng hóa thành cự thạch, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hung hang rơi đập vành ra. Súc điệu thành thốn, Bạch Tử Nhạc tránh đi, tiểu thành xúc điệu thành thốn, để tốc độ của hắn đạt đến một cái trình độ kinh người, vừa xa Bạch Hổ Đại yêu. La lấy, luôn có thể tránh thoát công kích của đối phương, tại chiến trường bên trong tiến thối tự nhiên. Sau đó tìm đúng cơ hội, dành thời gian chính là một đạo tịch diệt thần quang đánh ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang. Bạch Tử Nhạc tựa như không biết mỏi mệt, càng dường như hơn không sợ tiêu hao, từng đạo tịch diệt thần quang không ngừng đánh ra. Chương 389: Không thần phục, sẽ chết. Cũng chính bởi vì có Bạch Hổ đại yêu ngăn cản, này mới khiến được Bạch Tử Nhạc Tịch Diệt thần quang có thể hoàn chỉnh phát huy, kịp thời phản hồi, lập tức để hắn đối với môn này thần thông lý giải cùng cảm ngộ, nhanh chóng tiến bộ. Chưa nhập môn 30%, chưa nhập môn 35%, chưa nhập môn 40%. Với hắn mà nói, cái này Bạch Hổ đại yêu tựa như tốt nhất buổi luyện, không ngừng thúc đẩy lấy hắn thần thông tiến độ tu luyện. Thời gian trôi dời, đảo mắt mấy phút trôi qua. Làm sao có thể? Thi triển nhiều như vậy đạo pháp thuật, liền xem như ta cũng phải không chịu nổi, hắn một cái khai khiếu cảnh tu sĩ, làm sao có thể làm được? Vừa mới bắt đầu còn nỗ lực chèo trống, chờ mong bạch tử nhạc nguyên lực hao hết, từ đó phản kích bạch hổ đại yêu dần dần luôn cuống. Cho dù công kích của đối phương cường độ không cao, lấy phòng ngự của hắn chi pháp, đủ đem ngăn cản. Nhưng liên miên bất tuyệt công kích, hắn duy trì phòng ngự yêu pháp, đồng dạng cần tiêu hao, tăng thêm thỉnh thoảng công kích. Ngược lại nó có chút không kiên nổi. Lần này liền tạm thời tha cho ngươi một lần, lần sau tuyệt không khinh xuất tha thứ. Đánh lại đánh không được, nâng lên đến lại có chút phí sức, bạch hổ đại yêu rốt cục từ bỏ, lên tiếng giống to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thật vất vả tìm cái kháng đánh bồi luyện, cuối cùng để ta tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện cấp tốc tăng lên, ngươi cái này thời điểm muốn đi. Không có cửa đâu. Bạch tử nhạc bình tĩnh đôi mắt bên trong, lóe lên một chút giận dữ. Bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước. Cấp tốc đuổi theo Ngay sau đó, một đoàn tịch diệt thần quang lại là đánh bay mà ra. Suỵ suỵ suỵ, tịch diệt thần quang cấp tốc tiêu hao Bạch Hổ Đại Yêu huyết quang phòng ngự, làm cho máu của nó ánh sáng lung lay sắp đổ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu kêu rên, liều mạng chạy trốn, lại căn bản đảo thoát không xong. Bạch Tử Nhạc không đáp, một đạo lại là một đạo tịch diệt thần quang bay ra. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu giống to, cấp tốc phản kích, sau đó phát ra một đạo vô cùng uy nghiêm hổ khiếu gọi về trùng quanh yêu thú, đối Bạch Tử Nhạc tiến hành vây công. Bạch Tử Nhạc lùi bước, động tác không chút nào không ngừng. Kịch liệt linh quang lấp lóe, vốn là ở chung quanh bồi hồi chúng bao lớn yêu tiểu yêu, cuối cùng có một chút ở vào bản năng đối với Bạch Hổ đại yêu sợ hãi, chúng xuất ra. Nhưng lại có càng nhiều đại yêu, ánh mắt lóe ra, cẩn thận giấu ở chung quanh. Bọn chúng cảm giác đến Bạch Hổ đại yêu bất lực, biết cái này một nhân loại đại chiến thượng phong, tâm tư lập tức lưu động. Bạch Tử Nhạc không chút phí sức tại chiến trường bên trong ngồi hồi. Thỉnh thoảng một trưởng đem tiếp xúc quá gần đại yêu tiểu yêu văn sát, từng đạo tịch diệt thần quang, nhưng thủy trung đánh vào bạch hổ đại yêu trên thân. Như thế khả năng, người nguyên lực chẳng lẽ không cần tiêu hao sao? Bạch hồ đại yêu hoảng sợ hét lớn, tâm thần chấn động, gần như sụp đổ. Ta nguyên lực, vô hạn. Bạch Tử Nhạc lạnh lùng đáp lại, hai mắt bên trong, thần quang lập lòe, cẩn thận quan sát đến tịch diệt thần quang cùng bạch hổ đại yêu trên người phòng ngự linh quang va chạm thời điểm, loại kia loại biến hóa, trong lòng đối với tịch diệt thần quang lý giải Cảm ngộ, cũng theo đó từng chút từng chút làm sâu sắc. Sau đó hắn mới ý theo mình lý giải cùng cảm ngộ, chậm rãi cải tiến lấy Tịch Diệt Thần Quang Thi triển chi pháp. Nhất thời, Tịch Diệt Thần Quang uy lực, cũng theo đó tiến hành theo chất lượng tăng lên. Không có khả năng, không thể nào, ta biết đến nhân loại tu sĩ, đừng nói khai khiếu cảnh tiên sư, liền xem như thần mình cảnh cường giả, bọn hắn lực lượng chi nguyên đều là có hạn. Giống ngươi thi triển như vậy uy lực pháp thuật, có thể vượt quá 10 lần coi như bên trên lực lượng hùng hậu tiếp tục thi triển, nhất định phải sử dụng phương pháp liều mạng, thiêu đốt thần nghiệm, hiến tế sinh mệnh. Vì cái gì? Vì cái gì lực công kích của ngươi còn mạnh lên rồi? Bạch Hổ đại yêu tam quan phá vỡ, tâm thần nổ tung, triệt để hỏng mất. Đành phải phát ra từng đợt quỷ khóc thần gào thanh âm, liều mạng chạy trốn. Nó muốn chạy trốn tới một sông chi cách thập vạn đại sơn bên trong đi. Nguyên bản một mực cho rằng tại nơi đây sư vương tiêu giao tự tại, vừa xa thập vạn đại sơn kia đông đảo yêu vương chiếm cứ chi địa. Nhưng giờ phút này Nó triệt để luôn cuống, trong lòng tuyệt vọng. Nguyên bản ngắn ngủi khoảng cách, lúc này xem ra liền giống như lạch trời, căn bản khó mà vượt qua. Bạch tử nhạc thi triển xúc địa thành thốn, như bóng với hình, từ đầu đến cuối duy trì tại an toàn khoảng cách, từng đạo tịch diệt thần quang không ngừng thi triển. 15 đạo, 20 đạo, 25 đạo. Sóng. Rốt cục, bạch hổ đại yêu yêu nguyên hao hết, căn bản duy trì không ngừng phòng ngự linh quang. Bạch tử nhạc lần nữa chỉ tay một cái. Một đoàn linh quang ấp mà ra Đầu hàng, đầu hàng. Ta nguyện ý thần phục, trở thành người yêu sủng, tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Bạch hổ đại yêu kêu rên một tiếng, thống khổ mà tuyệt vọng hô. Đối với một cái thần minh cảnh yêu vương đến nói, thần phục với một một nhân loại tu sĩ, hơn nữa còn là một cái thực lực chỉ ở khai khiếu cảnh cấp độ nhân loại tu sĩ, tuyệt đối là một kiện vô cùng khuất đục sự tình. Nhưng là, không thần phục, sẽ chết. Nó không muốn chết, thật vất vả trở thành yêu vương, nó lại thế nào khả năng muốn chết? Cân nhắc lợi hại. Nó chỉ có thể lựa chọn thần phục Ừm. Bạch tử nhạc hơi sướng sở. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn thu phục đầu này hồ yêu. Bình thường ngự thú chi pháp, nhưng hàng không được đầu này thực lực đã đạt đến thần mình cảnh sơ kỳ, lại còn ở vào đệ nhất đẳng cấp độ hồ yêu, coi như nó lúc này lựa chọn thần phục Một khi không có chế hành chi pháp, đối phương khôi phục lại về sau, cũng tất nhiên chọn phản vệ. Đến lúc đó, hắn nếu như không có phòng bị, coi như 10 phần nguy hiểm. Bất quá. Nếu như lựa chọn thu phục vị này Bạch Hồ Đại Yêu, chỗ tốt cũng là cực lớn. Không chỉ có tương đương với có một vị thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực giúp đỡ, hơn nữa còn có thể để cho nó lúc nào cũng xem như mình bồi luyện, nhanh chóng tăng lên mình thần thông tiến độ tu luyện. Chỗ tốt cực lớn. Mà lại, chế hành chi pháp, ta cũng là không phải là không có. Bạch Tử Nhạc hơi trầm âm, rất nhanh phản ứng lại, trực tiếp nói ra, đã như vậy. Không nên phản kháng. Nói, vung tay lên một cái một cái vòng đồng cấp tốc xông ra. Trong chớp mắt, vòng đồng phi tốc mở rộng, rủ xuống tại Bạch Hổ Đại Yêu trên đỉnh đầu. Bạch Hổ Đại Yêu mắt hổ lấp loé, nó có thể cảm nhận được Bạch Tử Nhạc cái này linh khí tác dụng, hẳn là lấy khốn địch làm chủ, có thể cấm phong hắn yêu nguyên. Bất quá nó bây giờ yêu nguyên không đủ, cấm phong hay không kỳ thật không có khác nhau lớn bao nhiêu, cho nên nghĩ nghĩ, nó không có lựa chọn phản kháng. Không phải chỉ bằng một kiện cực phẩm linh khí, coi như sức chiến đấu của nó 10 không còn một, cũng khốn không được nó. Khốn thú hoàn rơi vào bạch hổ đại yêu trên đầu, đưa nó yêu nguyên cấm phòng, gắt gao khóa lại. Sau đó, bạch tử nhạc mới tâm niệm vừa động ở giữa, đem một cái kim sắc bảo tháp triệu hoán mà ra. Trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp phóng lên tận trời, một đoàn kim quang cấp tốc sông ra, trực tiếp rủ xuống tại bạch hổ đại yêu trên thân. Đây là cái gì? Không. Bạch hổ đại yêu đột nhiên luôn cuống, dự cảm đến mấy phần không ổn. Nó vốn cho rằng bạch tử nhạc sẽ thi triển ngự thú chi pháp đến đem hắn thu phục. Tự tin dựa vào mình vượt xa đối phương cảnh giới, coi như nhất thời bị thu phục, tương lai cũng có thể tìm cơ hội phá vỡ ngự thú chi pháp từ đó thoát khốn mà ra. Nhưng khi cái này trấn yêu thắp xông ra nháy mắt, nó liền biết, mình tính sai. Vội vàng cổ động hết sức, liều mạng chống cự, trên đỉnh đầu khốn thú hoàn lập tức phát ra tranh, tranh tranh tranh chấn động thanh âm, giống như là muốn bị bị sốc lên. Cho tới bây giờ còn muốn đổi ý. Trễ. Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, tiên võ nguyên lực không ngừng tuân ra. Trấn Yêu Tháp bên trong Kim Quang đem Bạch Hổ Đại yêu cấp tốc ba phủ, hấp lực cường đại tác dụng dưới, Bạch Hổ Đại yêu kêu lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc cuốn vào bảo tháp bên trong. Có chút một chiêu, Trấn Yêu Tháp liền rơi vào hắn trong tay. Trấn Yêu Tháp trời sinh khắc chế yêu thú, càng có thể đem thu nhập Trấn Yêu Tháp bên trong yêu thú nô dịch, thúc đẩy mà không cần lo lắng phản phệ. Coi như đầu này Bạch Hổ Đại yêu thực lực đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần ở vào Trấn Yêu Tháp bên trong, nó liền tuyệt khó chạy thoát. Tiếp xuống tới ta chỉ cần tiếp tục cung ứng nguyên lực, thôi động chấn yêu tháp tại linh hồn của nó bên trong gieo xuống nô dịch là cấn là được rồi. Một khi là cấn gieo xuống, sinh tử của nó liền triệt để từ ta nắm giữ, căn bản không phản kháng được. Trước đó nô dịch thông linh cảnh trung kỳ thực lực bích nhãn ngân lang vương, ta hao tốn thời gian một tiếng. Đầu này bạch hổ đại yêu, thực lực đạt đến thần mình cảnh sơ kỳ, hơn xa tại đầu kia ngân lang vương, đoán chừng cần một cả ngày, mới có thể chân chính gieo xuống là cấn, vì ta thúc đẩy. Bạch tử nhạc thầm nh Liên đem trấn yêu tháp treo ở bên hông thể nội tiên võ nguyên lực phun trào ở giữa, phân ra một phần lực lượng, tiếp tục kích phát trấn yêu tháp, bắt đầu luyện hóa. Hồn năng bởi vì tiếp tục tiêu hao dùng để khôi phục nguyên lực, gia tăng không nhiều, chỉ từ nguyên bản 620 vạn, gia tăng đến 690 vạn trình độ. Ngược lại là tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện, gia tăng rất nhanh, bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 67% trình độ. Quả nhiên có buổi luyện tiến hành phản hồi, tiến độ chính là muốn so với bình thường luyện tập nhanh hơn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu không phải tiếp tục tại Bạch Hồ Đại Yêu trên thân chào hỏi, môn này thần thông tiến độ tu luyện, đoán chừng nhiều lắm là chỉ có hiện tại một nửa. Bất quá, có thể có như vậy thuận lợi, chủ yếu cũng là bởi vì tốc độ của ta vừa xa Bạch Hồ Đại Yêu nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng mình chi cho nên có thể tại Bạch Hồ Đại Yêu trước mặt đại chiến thượng phong, lại còn có thể lấy nó làm làm mình bồi luyện, tốc độ mới là mấu chốt. Nếu như không phải sớm đem súc điệu thành thốn tăng lên tới tiểu thành, chỉ là nhập môn súc điệu thành thốn tốc độ, có thể gánh vác nhiều cùng kia bạch hổ đại yêu ngang hàng. Mà lấy đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn coi như đồng dạng có thể thắng, cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Càng đừng nói không ngừng thi triển tịch diệt thần quang, tăng lên môn này thần thông tiến độ tu luyện. Cho nên, ta hẳn là tiếp tục bảo trì. Bạch tử nhạc tâm thần khẽ nhúc đích, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào thần thông, súc điệu thành thốn phía trên Tốn hao 1 9, 9 8, 4, 1, điểm hồn năng, có thể đem thần thông xúc địa thành thốn từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Từ nhập môn đến tiểu thành là 100 vạn hồn năng, tiểu thành đến đại thành là 200 vạn, như vậy từ đại thành đến viên mãn, chính là 400 vạn. Mà ta hiện tại hồn năng số lượng là 690 vạn. Đủ. Bạch tử nhạc làm việc từ trước đến nay dứt khoát, càng đừng nói hắn lúc này còn ở vào vạn yêu rừng bên trong. Tại bạch hồ đại yêu đầu này thần minh cảnh đại yêu đều bị hắn thu phục tình hương dưới. Nơi này có thể nói là mặc hắn tung hoành, hồn năng tất nhiên sẽ không thiếu khuyết, là lấy trong lòng vô cùng có lực lượng. Tâm thần khẽ nhúc ních. Tốn hao 4 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông xúc địa thành thốn từ đại thành tăng lên tới viên mãn. chương 390, Chu Thiên huyệt khiếu viên mãn. Hoang cổ vực, rốt cục đến. 30 năm, cuối cùng lại trở về. Bây giờ ta, khác nhau rất lớn. Mặc dù thời gian hao phí tương đối dài, trọn vẹn 20 ngày thời gian, càng có vô tận thần phong xâm nhập. Nhưng cuối cùng thuận lợi đến. Một chiếc to lớn, to lớn chiến thuyền gào thét ở giữa, từ tầng tầng cường phong bên trong, cấp tốc độ tiến. Chiến thuyền phía trên, mười mấy vị nguyên bản ngồi xếp bằng thân ảnh, lúc này lại đều đứng lên, hơi có vẻ hưng phấn nhìn qua nơi xa, từ xa đến gần lục địa. Quy củ cũ, phân chia hai đội. Một đội lưu tại nơi đây, từ biên giới bắt đầu, tham dò cường phong hẻm núi chi địa. Một cái khác đội, tiến về hoang cổ vực hoang cổ thành, chủ trì đệ tử chọn lựa sự tình. Tham dò cương phong hẻm núi, nguy hiểm trung điệp, liền xem như ta, đều có vẫn là khả năng, nhưng bởi vì trong đó chôn giấu lấy rất nhiều tiên pháp tông môn, thậm chí còn bao quát một cái không kém gì chúng ta thiên linh tông tiên pháp thánh địa pháp tướng tông, cho nên rất có thể có đại thu hoạch. Bất quá, đệ tử chọn lựa, đồng dạng quan trọng nhất, chính là nguyên thần lao tổ đều coi trọng đại sự, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, một khi xuất hiện tuyệt thế thiên tài, tông môn đều sẽ có chỗ phong thưởng. Cho nên, Kim Hằng Hai người các ngươi mình chọn lựa, quyết định là thăm dò cương phong hẻm núi, vẫn là chủ trì đệ tử chọn lựa. Vừa đúng lúc này, trong đó một vị mặt mày hoa dâm, trên mặt lại có vẻ mười phần hồng nhuận mặt tròn lao giả, mở miệng nói ra: "Đúng rồi, nhất định phải nhắc nhở các ngươi là, một khi lựa chọn thăm dò cương phong hẻm núi, như vậy đệ tử chọn lựa ban thưởng, liền không được nhung chạm. Một khi lựa chọn đệ tử chọn lựa, như vậy các ngươi cũng không cần đỏ mắt đi cương phong hẻm núi bên trong thăm dò sư huynh đệ thu hoạch." Ngay sau đó, Mặt tròn lao giả mở miệng lần nữa nói Ta lựa chọn đi cương phong hẻm núi Chúng ta khối kia địa phương Cường giả so nơi này nhưng nhiều nhiều lắm Phủ cận 800 dặm đều bị người thăm dò mấy lần Mà bên này Mạnh nhất cũng bất quá thần mình cảnh trung kỳ Đoán chừng thật có tốt đồ vật bọn hắn cũng cầm không đi Đây chính là chúng ta cơ hội Triệu cổn căn bản không có do dự dứt khoát nói Đã như vậy Vậy ta lựa chọn chủ trì đệ tử chọn lựa đi Càng thêm an toàn Cũng càng vì ổn thỏ còn có thể sớm cùng một chút có tiềm lực sư đệ liên hệ. Có lẽ tương lai, còn có cầu tới cửa thời điểm đâu. Có phải là A. Hòa sư đệ. Kim Hằng suy nghĩ một chút, lập tức nhìn phía phía dưới một cái diện mục lộ ra phổ thông thanh niên. Kim sư huynh nói đùa, cùng bên trên một đời sư huynh so sánh, ta lại coi là cái gì đâu. Kia thanh niên khiêm tốn cười một tiếng, nói, sư đệ gia nhập tông môn về sau biểu hiện, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Không chỉ có đột phá thời điểm, có thiên hiện lộ Càng đưa tới Nguyên Thần lao tổ chú ý, tiền đồ vô lượng, đoán chừng không cần trăm năm, liền muốn vượt qua sư huynh ta. Kim Hằng một mặt tán thường nói. Thanh niên không khỏi tự đắc cười một tiếng, nói nhỏ nói ra, 30 năm trôi qua, cũng không biết phi phạm như thế nào. Lấy thiên tư của hắn, chắc hẳn cũng có thể tranh đến lần này đệ tử thân phận, để chúng ta phụ tử đoàn tụ. Chiến thuyền tại Vô Tận Cương Phong bên trong tiến lên, rất nhanh liền từ biển mây bên trong, liền sông ra ngoài, chính thức dáng Lâm Hoang cổ vực chi địa. Chiến thuyền ngừng Chỉ là tại một chỗ địa phương, dừng lại nửa khắc thời gian, sau đó lại lần nữa phóng lên tận trời, xa hơn so tại cường phong biển mây bên trong tốc độ nhanh hơn, vạch phá bầu trời. Không nghĩ tới hai ngày thời gian, nhanh như vậy liền đi qua. Hai ngày khổ tu, thần thông tịch diệt thần quang, cuối cùng vẫn là không có nhập môn. Vạn yêu rừng trung ương chi địa, bạch tử nhạc đứng thẳng người lên, trên mặt lộ ra vẻ tiết ngối. Bất quá, như quả thật tính thu hoạch lời nói. Lần này nhưng tuyệt đối không nhỏ thậm chí được xương tụng to lớn. Bạch tử nhạc cảm thấy an tâm một chút. Cái này hai ngày, hắn không chỉ có đem tốc độ loại thần thông xúc địa thành thốn tu luyện nhập môn, cũng thuận thế đem tăng lên đến viên mãn, càng thu phục một đầu thần mình cảnh đại yêu, làm cho nhưng vì mình thúc đẩy. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn nghiệm khẽ động, một tòa kim sắc bảo tháp sung ra, bảo tháp quang mang loại lên, một con to lớn hoa dâm cự hổ, lập tức từ bên trong sung ra. Đầu này hoa dâm cự hổ, rõ ràng là cái này vạn yêu rừng vương giả Thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực Bạch Hổ Đại Yêu. Chủ nhân. Bạch Hổ Đại Yêu không cam lòng mà kính sợ nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, cùng kính mở miệng nói ra: "Ừm, ngươi có bản danh sao?" Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi: Thiểu Yêu, mời chủ nhân ban tên." Bạch Hổ Đại Yêu chính cần hồi đáp, đương nhiên cơ linh nói: "Như thế, về sau liền xưng hâu ngươi là Hổ Đại Lực đi." Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, trấn yêu thắp kim quang lần nữa lóe lên, liền lại đem Bạch Hổ Đại Yêu thu vào. Hắn dự định đem xem như mình một cái bí mật tát chủ bài, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trừ những thu hoạch này bên ngoài, ta tại tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện, kỳ thật cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 91% trình độ. Nhiều nhất chỉ cần nửa ngày luyện tập, liền có thể chân chính đem nhập môn. Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm ngâm. Cái này tiến độ tu luyện cũng không chậm. Bình thường tu sĩ, liền xem như thần mình cảnh cường giả, muốn đem một môn thần thông tu luyện nhập môn, cũng cần trí ít 2 tháng khổ tu thời gian. Đây cũng không phải bạch tử nhạc tu hành thiên phú thắng qua người bên ngoài, thực sự là bởi vì hắn lúc tu luyện, căn bản không cần cố kỵ nguyên lực tiêu hao lại còn vừa lúc có một cái có thể hoàn toàn ngăn cản chưa nhập môn trình độ tịch diệt thần quang bồi luyện nguyên nhân. Trong lúc này tránh khỏi thời gian, thế nhưng là vô cùng cự. Mặt khác, huyệt của ta khiếu nhóm lửa số lượng, cũng từ vừa mới bắt đầu 800, nhóm lửa đến 1,000 trình độ. Bạch tử nhạc cảm ứng đến thể nội khiếu số lượng Trước đó tao nổ bạch hổ đại yêu vây công Trước đó hắn từng nhóm lửa hơn trăm mai huyệt thiếu Sau đó thu phục bạch hổ đại yêu về sau Hắn góp nhặt một nhóm lớn hồn năng về sau Liền lại đốt trăm viên Bây giờ liền đạt đến 1,000 mai trình độ 1,000 mai huyệt thiếu Sinh ra trong suốt Đồng thời chấn động phía dưới Lập tức liền có một cô Minh mông lực lượng tản ra Để hắn thực lực gia tăng mánh liệt Khai khiếu cảnh cấp độ Nhóm lửa 1,000 mai huyệt thiếu Chí ít tại hoang cổ vực nội còn không có nghe nói qua có ai có thể làm được. Bất quá, chắc hẳn tại ngoại vực, có thể có cái này thành tựu người, cũng hẳn là có. Thậm chí, bọn hắn nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, càng nhiều. Bạch tử nhạc trật nhớ tới kia trương ký trở 1080 mai huyệt khiếu chu thiên huyệt khiếu đổ. Lúc này hắn đã biết, tuần này trời huyệt khiếu đồ chính là triều dương đạo phái tiền bối tu sĩ, từ cương phong hẻm núi bên trong cái nào đó cổ di tích bên trong thu hoạch mà tới. Tất nhiên sẽ có cái này, trương này chu thiên huyệt khiếu đổ xuất hiện. Như vậy liền tất nhiên biểu thị, có người coi là thật đem tự thân huyệt khiếu số lượng, nhóm lửa đến 1,00800 viên trình độ. Là lấy, bạch tử nhạc rất nhanh liền đem trong lòng tự đắc thú liễm. Cùng loại kia chân chính thiên tử kiêu tử so sánh, mình còn kém xa lắm. Bất quá, ta bây giờ hồn năng số lượng, một lần nữa góp nhặt đến 880 vạn trình độ. Ngược lại là đầy đủ đem huyệt khiếu số lượng, nhóm lửa đến chu thiên huyệt khiếu đồ bên trong, chu thiên viên mãn trình độ. Bạch tử nhạc đột nhiên có chút kích động 1080 mai huyệt khiếu, nhưng đúc thành tru thiên huyệt khiếu viên mãn. Không chỉ có sẽ khiến cho mình tiền võ nguyên lực, lần nữa đạt được thuế biến, hóa thành chu thiên chi lực, càng có thể diễn hóa một môn chu thiên phòng ngự pháp thuật, tự động hộ thể, tương đương với trời sinh nhiều một môn hộ thể chi pháp. Nghĩ đến nơi này, hắn không trần chờ nữa. Tiêu hào 480000 điểm hồn năng, có thể đem 80 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. ông Trong chớp mắt, thể nội 80 mai huyết thiếu, đồng thời chấn động, nhanh chóng nở phồng lên, sau đó bị một cỗ trong cõi u minh dâng trào linh năng chi lực, cấp tốc giúp đẩy, theo thứ tự nhóm lửa, 10 cái, 20 mai, 30 mai, 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Rất nhanh, 80 mai huyết thiếu, toàn bộ nhóm lửa. Ccc. Sau đó, tại 80 mai huyết khiếu toàn bộ nhóm lửa nháy mắt, bạch tử nhạc thể nội tổng số 1080 mai huyết thiếu, đột nhiên chấn động mạnh một cái bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đồng thời lóe sáng huyệt hiếu, tựa như nhật nguyệt tinh thần, tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Lại hình như một tòa bao dung 1080 cái trận bản chu thiên đại trận, tại thời khắc này cấp tốc kích phát. Ầm ầm. Mạch liệt tiên vạo nguyên lực, xôi trào lăn lộn, tựa như trải qua đại đạo hỏa lò nướng, trải qua chu thiên tinh thần phủ chiếu, cấp tốc phát sinh thủy biến. Hóa thành một cỗ nổi lên lưu ly kim dịch, tách ra sao trời quang mang đặc thù nguyên lực. Cỗ này đặc thù nguyên lực, có mảnh, mỹ lệ, hoàn mỹ, viên mãn, cường đại. Chính là Chu Thiên chi lực. Ông. Ngay sau đó, một tầng Chu Thiên hộ thể chi pháp, cấp tốc bay lên, như một cái viên cầu, đem bạch tử nhạc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chu Thiên phòng ngự pháp thuật, Chu Thiên hộ thể thuật. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tiêu minh ngộ. Nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm cấp tốc xông ra. Phi kiếm quay tròn xoay tròn lấy, sau đó hóa thành một đạo lệ mang, cấp tốc kích xả mà tới Và anh. Hung hăng đâm vào chu thiên hộ thể thuật phía trên. Chu thiên hộ thể phòng ngự linh quang có chút nhất chuyện diễn hóa chu thiên, nhẹ nhõm tá lực, một kích này, không công mà lui. Tương đương với khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư một kích toàn lực, quả nhiên không phá nổi tầng này phòng ngự linh quang. Bạch tử nhạc tu bổ chu thiên hộ thể thuật, phi kiếm lần nữa lóe lên, hung hăng đánh xuống. Hán từng chút từng chút ra tăng lấy phi kiếm công kích tùy năng, thử thăm dõi tầng này chu thiên hộ thể phòng ngự cực hạn hạng. Thẳng đến hắn đem phi kiếm công kích uy năng tăng lên đến có thể so với thần minh cảnh cường giả một kích thời điểm, tầng này Chu Thiên hộ thể linh quang mới rốt cục phá vỡ, vỡ nát. Theo ta tiền võ nguyên lực lần nữa thối biến, hóa thành Chu Thiên tri lực, ta các hạng thần thông thủ đoạn uy năng cũng đều tùy theo tăng vọt. Bây giờ tiểu liền thúc đẩy phi kiếm, phối hợp thi triển một kiếm phá vạn pháp tình hung giới, đều có thể phát huy ra có thể so với phổ thông thần minh cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực trình độ. Ma tiên võ đại thủ ấn uy lực Càng là tăng vọt đến có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cường giả một kích toàn lực trình độ. Phòng ngự phương diện, Chu Thiên hộ thể thuật có thể chống đỡ thần minh cảnh sơ kỳ cường giả một kích, mà Tiên Võ Lưu Ly Quang thì có thể ngăn trở thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cường giả một kích toàn lực. Hai thì được ra, coi như còn ngăn không được thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cường giả tấn công mạnh, nhưng cũng đủ để ta sinh tồn năng lực rất là tăng lên. Càng đừng nói, ta còn có một môn đạt tới viên mãn trình độ thần thông, xúc điệu thành thuần. Bạch tử nhạc đối với mình thực lực, rất nhanh liền có một cái rõ ràng phán đoán. chương 391, Giáng Lâm. Xúc điệu thành tốn viên mãn tình hôn giới, bạch tử nhạc tốc độ rất nhanh. Nhanh đến tự hạ, nhanh đến tự liền chính hắn, đều phán đoán không ra thuộc về cái gì cấp độ thực lực trình độ. Cho nên, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ ít, hắn tại trời sinh liền đã đứng ở bất bại chi cảnh. Đánh không lại, dựa vào cước tốc, cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Còn nữa nói, bản thân hắn thực lực Dế nhưng không kém. Mặt khác, hai ngày xuống tới, đại động sát thuật cũng tu luyện nhập môn. Ừm, hồn năng còn có 400 vạn, đủ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lần nữa đảo qua giao diện thuộc tính, lần nữa tại đại động sát thuật phía trên có chút một điểm. Tiêu hao 1395678 điểm hồn năng, có thể đem đại động sát thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên. Môn này pháp thuật, tại do xét loại pháp thuật bên trong, có thể xưng cường đại, lại phát động thời điểm Vô thanh vô tước, linh năng ba động yếu ớt tới cực điểm, trừ phi đồng dạng thi triển dò xét chi pháp, không phải rất khó phát hiện môn này pháp thuật nhìn trộm. Tại rất nhiều thời điểm, đều có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Là lấy tại hồn năng sung túc tình huống dưới, hán tử cũng thuận thế đem môn này pháp thuật cho tăng lên đi lên. Trong chốc lát, bạch tử nhạc tâm thần chấn động, vô số có quan hệ đại động sát thuật tu hành kinh nghiệm, pháp thuật vận chuyển nguyên lý, pháp thuật kết cấu, từng cái tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Để hắn đối với môn này pháp thuật lý giải, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Mà hắn cũng giống như coi là thật trải qua vô số ngày đêm tu luyện, chăm chỉ không ngừng đem môn này pháp thuật tu luyện trăm ngàn lần lượt, trực tiếp đem tăng lên đến hắn đủ khả năng tu hành cực hạ, viên mãn trình độ. Đại động sát thuật, viên mãn. Bạch Tử Nhạc tâm thần khế động, chu thiên chi lực có chút ba động ở giữa, đại động sát thuật liền đã vô thanh vô tức bị hắn thi triển mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ vạn yêu rừng bên trong, vạn trưởng viên bên trong, Các loại hôn tạp khí tức, chủng loại khác nhau yêu thú, phân bố ra vị trí, cấp độ thực lực, toàn bộ tại hắn dò xét phía dưới, không chỗ che thân. Vốn cho rằng toàn bộ vạn yêu trong rừng, đại bộ phận thông linh cảnh trở lên yêu vật đều đã bị ta đổ cấp không còn. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đại yêu tồn tại. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lần này vạn yêu rừng chuyến đi, chết tại hắn trong tay thông linh cảnh đại yêu, tuyệt đối vượt qua 100 số lượng, các loại đẳng cấp thấp tiểu yêu càng nhiều. Hắn vốn cho rằng Đại bộ phận đại yêu đã chết thì chết, trốn thì trốn. Kết quả lúc này xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong đại yêu số lượng liền có vài chục. Chính hơi xúc động, Bạch Tử Nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt một ngắm. Xì xì xì. Cũng chỉ thấy xa xôi chân trời, một chiếc dài tới mấy chục trượng, rộng cũng tại 7, 8 trượng to lớn chiến thuyền, tại từng tiếng phá vỡ khí lãng, bức tường âm thanh tiếng rít bên trong, cấp tốc phủi đi mà qua, sau đó biến mất tại tầng tầng lớp lớp tầng mây bên trong. Chiến thuyền Đây là Thiên Linh Tông chiến thuyền. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên khẽ giật mình, rất nhanh phản ứng lại. Toàn bộ hoang cổ vực bên trong là không có chiến thuyền. Trước kia có lẽ có, nhưng ở hơn 7000 năm trước chàng thai biến kia hạ, sớm đã hư hại. Bây giờ, loại này có thể mang theo hơn 10 vị cường giả, tại không trung tầng mấy bên trong bay lượn chiến thuyền, chỉ có thể xuất hiện tại vực ngoại chi địa. Chiến thuyền này thân phận, tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là Thiên Linh Tông tòa nào huyền không chiến thuyền. Thiên Linh Tông cường giả đã giáng lâm. 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến liền đem bắt đầu. Xem ra, ta cũng là thời điểm phải nhanh một chút chạy trở về. Bạch tử nhạc trong lòng biết, thiên linh tông đệ tử chọn lựa danh ngạch trước đó, đều có cái nghiệm xương báo danh quá trình. Vì kỳ thật cũng là phòng ngừa có người vụn nước đục mơ hồ, vượt qua 50 tuổi tuổi tác, cũng đi tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt. Mà lại nghiệm xương báo danh, có lại chỉ có thời gian một ngày. Một khi qua thời điểm, đối phương cũng sẽ không chuyên môn chờ hắn, mà hắn cũng sẽ mất đi tham dự cơ hội Từ đó cũng mất đi đạp lên chiến thuyền, tiến về ngoại vực cơ hội. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn thu vào, vội vàng bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước. Xoát. Nhoáng một cái ở giữa, liền vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở 500 m có hơn. Một bước qua đi, lại là một bước. Bạch tử nhạc thi triển thần thông xúc điệu thành thốn, cấp tốc hướng về hoang cổ thành chạy tới. Hai ngày xuống tới, hoang cổ thành so vừa mới bắt đầu, lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Không chỉ có hội tụ nhân số càng nhiều mà lại từng cái tiên pháp đại phái thần minh cảnh cường giả, cũng lần lượt chạy đến. Chiều Dương đạo phái tông chủ Vạn Hồng chân nhân, bác Huyền tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân, Cửu Hoa tiên cung cung chủ Ngọc Thư chân nhân, cổ thần giáo trưởng giáo Mầm Nghiêm Túc Mầm chân nhân. Nhiều như rừng, lại có hơn 10 vị thần minh cảnh cường giả, tề tụ hoàng cổ thành bên trong. Mà theo thiên linh tông huyền không chiến thuyền giáng lâm, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, vô số lửa nóng ánh mắt, liền đều nhìn phía ngoài thành, kia lơ lửng tại nửa không trung chiến thuyền phía trên, càng trong lòng suy đoán, lần này dáng Lâm Thiên Linh tông cường giả số lượng cùng thực lực. Sau đó, theo Đông Đạo Tiên Pháp tông môn thần minh cảnh cường giả tiến ra đón, tiếp dẫn rất nhiều Thiên Linh tông đệ tử xuống thuyền, từng cái cường giả tin tức rất nhanh lan truyền ra. Thất tinh thần kiếm kim hạng chân nhân, Trung Thiên địa linh từ tam chân nhân, Nguyên Ương thần đao điển thất chân nhân. Bên trên một đời 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến bên trong, Tuyệt Thế Thiên Kiêu Hoa văn thánh hoa chân nhân. Tổng cộng tròn vẹn 7 vị thần minh cảnh cường giả Hai cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư. Bất quá làm sao chỉ có 6 vị thần minh cảnh chân nhân, hai cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư xuất hiện. Còn có một người, là ai? Tại sao không có xuất hiện? Còn có một cái, chính là trong mọi người mạnh nhất một cái, nghe nói đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ, một người đủ để quét ngang chúng ta toàn bộ hoang cổ vực bên trong tất cả cực, giả. Hào làm thiên hà chân nhân, tự mình tọa trấn tại kêu huyền không chiến thuyền phía trên, cũng không có ra mặt. Nghe nói cái này cũng chưa tính toàn bộ của bọn họ thực lực, mà khác còn có 9 vị thần minh cảnh cường giả, tại cương phong hẻm núi cửa vào chỗ, liền hạ xuống chiến thuyền. T. Cái này cũng quá mạnh đi. Sở hữu người hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Bạch tử nhạc đi tại hoang cổ thành trên đường phố, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong kim hằng chân nhân, thần minh cảnh trung kỳ từ tam chân nhân. Thậm chí còn bao quát một vị thần minh cảnh hậu kỳ cường giả thiên hà chân nhân Trọng yếu nhất chính là, lần này, hòa văn thánh thật tới. Mà lại, còn đột phá đến thần minh cảnh, trở thành một vị thần minh cảnh sơ kỳ chân nhân. Cho dù sớm coi đoán trước, cũng đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, nhưng đối phương thật xuất hiện thời điểm, vẫn là để hắn cảm giác đến một tia khó giải quyết chỗ. Hy vọng không cần nhiều ra một ít không cần thiết khó khăn chắc trở đi, không phải. Bạch tử nhạc trong lòng, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Một chỗ đại điện bên trong, một đám mấy người, ngồi đối diện nhau. không nghĩ tới Ngắn ngủi 30 năm không thấy, ngươi vậy mà trưởng thành đến thành tựu như vậy, đã cùng ta, đồng dạng đạt đến thần mình cảnh cấp độ, trở thành một vị thần mình cảnh chân nhân. Cổ thân giáo trưởng giáo, mầm nghiêm túc hơi cảm khái nhìn qua hoa văn thánh, mở miệng nói ra. So sánh với hoang cổ vực bực này linh khí hoang mạc chi địa, thiên linh tông nơi ở, địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú, tự nhiên tu hành tốc độ, cũng phải nhanh lên rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, ta tại nơi đây làm trễ mải thời gian quá dài, tu hành 40 năm mới đặt chân thiên linh tông. Chỗ tu luyện công pháp phẩm dai cũng xa không bằng thiên linh tông thiên linh chân quyết. Cuối cùng chỉ chọn đốt 720 mai huyệt khiếu, liền không thể không đột phá đến thần minh cảnh. Nếu như ta có thể cùng những sư huynh đệ khác, từ tiểu tại thiên linh tông tu hành, như vậy ta có niềm tin tuyệt đối, lấy nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu thực lực, đột phá đến thần minh cảnh. Như vậy thực lực, tiềm lực, cũng đem hơn xa nơi này lúc. Hoa văn thánh có chút có chút tiếc nuối nói. Mầm nghiêm túc xấu hổ cười một tiếng, có chút mất tự nhiên nói ra coi như như thế, cũng đã vượt qua hoang cổ vực tất cả thần minh cảnh chân nhân. Nếu như ta đem đến có thể lấy nhóm lửa 500 mai huyệt khiếu trình độ đột phá đến thần minh cảnh, đã mời phần thỏa mãn. Cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân lấy lòng nói, Ừ, các ngươi biết cái gì? Phía ngoài thế giới, như thế nào hoang cổ vực bực này hoang vù chi địa có thể so bị? Nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít, nhưng trực tiếp quan hệ đến người tu luyện thực lực cùng tiềm lực. Nội tình không đủ, lại muốn đột phá đến kim đăng cảnh, nguyên thần cảnh Sẽ phải so nội tình hùng hậu người Khó khăn vô số lần Hoa văn thánh hừ lạnh một tiếng Tiếp lấy mới cao mày Nhìn phía mầm nghiêm túc Hỏi Đúng rồi Con ta phi phẳng đâu 30 năm không thấy Lấy thiên tư của hắn tiềm lực Bây giờ hẳn là cũng có thể tu hành đến khai khiếu cảnh trung kỳ trở lên A Vừa vặn lần này Ta có thể dẫn độ hắn theo ta bước vào thiên linh tông bên trong Cùng nhau tu hành Cái này Mầm nghiêm túc cùng miêu trưởng xuân sắc mặt đồng thời biến đổi Chuyện gì xảy ra Hoa văn thánh trong lòng cảm giác nặng nghề, quát khẽ mà hỏi, nói. Hoa chân nhân, ngài cũng biết, chúng ta cổ thần giáo. Miêu trưởng Xuân do dự một chút, mới mở miệng giải thích, bất quá rất nhanh liền bị hoa văn thánh đánh gãy, là các ngươi cổ thần giáo, ta sớm cùng các ngươi không có bất luận cái gì liên quan. Là, là chúng ta cổ thần giáo. Chúng ta cổ thần giáo cùng cửu hoa tiên cung, một mực thế như thủy hỏa. Kết quả đoạn thời gian trước, chúng ta phát hiện cửu hoa tiên cung bên trong, có người thiên tư tuyệt thế. Nhưng trực tiếp không cần tham dự tranh đoạn, liền có thể thu hoạch được 12 danh ngạch một trong. Cho nên, chúng ta thiết kế dẫn nàng xuất thủ, muốn trước một bước đưa nàng chặn giết. Kết quả, nửa đường giết ra đến một người, không chỉ có phá hủy hành động của chúng ta, tự liền hoa phi phạm, cũng bị hắn giết. Miêu trưởng Xuân cẩn thận ngước mắt nhìn qua hoa văn thánh, một mặt thấp phòng nói. Cái gì? Hoa văn thánh gâm thét, ánh mắt lạnh như băng, lập tức nhìn phía mầm nghiêm túc, ngươi chính là dạng này giúp ta chiếu cố phi phạm Lần này, cũng không trách trưởng giáo, chúng ta cũng không có dự liệu được, kia bạch tử nhạc vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Miều trưởng Xuân nói, đột nhiên đối mặt hoa văn thánh kia băng hàn âm kiệt ánh mắt, đông nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, cũng không dám lại nói chuyện. Bạch tử nhạc, hắn đến cùng là ai? Kỹ càng cho ta nói rõ ràng. Không phải, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hoa văn thánh khí thế trên người bông ra, nồng đậm ép giá hiển lộ phía dưới, toàn bộ đại điện nhiệt độ, đột nhiên trợt hạ xuống. Yêu Liên thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong miêu trường xuân, đều cảm giác đến băng lãnh. Chương 392, nghẹn Họng nhìn chân chối. Kỳ thật, trưởng giáo đối với hoa sư điệt tán toàn, không thể bảo là không coi trọng, tiểu liền thần thông phụ loại này đổ vật, đều ban cho hắn. Chỉ là kêu bạch tử nhạc, thật giống như đột ngột xuất hiện, thực lực mạnh, cơ hồ không kém gì thần mình cảnh chân nhân, hoa sư điệt coi như đánh ra thần thông phụ, đều không thể nhịn hắn như thế nào. Chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, hoa sư điệt Hoa sư Điệt Liên đã chết. Miêu trưởng Xuân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng giải thích. Nói như vậy, hắn vẫn chỉ là khai khiếu cảnh thực lực. Hoa Văn Thánh lạnh giọng hỏi, "Đúng?" Miêu trưởng Xuân thấp giọng nói ra, "Chúng ta hoài nghi, cái này Bạch Tử Nhạc rất có thể chính là đoạn thời gian trước thanh danh lên cao Côn Luân đạo nhân. Cái này Côn Luân đạo nhân, danh xương 300 năm qua, trừ Lục Tuyệt Chân nhân bên ngoài vị thứ hai thần mình cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch tiên sư. Lúc ấy ta cũng không tại hiện trường." Nhưng đúng là chúng ta chủ quan Miêu đỉnh chân này này nói Có thể so với lục tuyệt chân nhân Côn luân đạo nhân Hoa văn thánh tự nhiên biết lục tuyệt chân nhân Bất quá đã đột phá đến thần mình cảnh hắn Đối với cái này khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ Căn bản sẽ không để ý Chỉ là lạnh lùng nói ra Mặc kệ hắn là thân phận gì Ta chỉ cần hắn chết Hắn cũng nhất định phải chết Các người cổ thần giáo Lần này cũng không thể đổ cho người khác Tìm tới hắn, giết hắn Yên tâm Hại ta cổ thần giáo không một vị tiềm lực tu sĩ tham dự 12 danh ngạch tranh đoạn, coi như ngươi không nói, hắn cũng không sống nổi. Miêu đỉnh chân thâm chầm nói. Bạch tiên sư, đây là chúng ta triều dương đạo phái tông chủ, vạn hồng chân nhân. Trong phòng tiếp khách, triều dương đạo phái đại trưởng lao trang tâm bình hư chỉ vào ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên, một thân tử sắc đạo bảo, khuôn mặt nhìn như phổ thông, nhưng khí tức mở mịt mà nổi liễm trung niên tu sĩ. Bạch tử nhạc, gặp qua tông ch� Nói, nếu như là trước đó, hắn đối với Như Vạn Hồng chân nhân như vậy thần minh cảnh cường giả, tất nhiên là tràn ngập lòng kính sợ. Nhưng theo thực lực tăng vọt, hắn lực lượng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tuy vẫn không mất tôn kính, nhưng cũng tuyệt sẽ không như tu sĩ, kinh sợ cùng kính có thừa. Không biết ta nên xưng hâu ngươi là Bạch tiên sư, vẫn là Côn Luân đạo nhân. Vạn Hồng chân nhân nhìn xem Bạch Tử Nhạc, ánh mắt lộ ra có chút phức tạp. Hắn lần đầu tiên nghe nói Côn Luân đạo nhân cái danh xưng này. Vẫn là hai tháng trước đó, lúc ấy hắn chỉ là giật mình vị này cường giả bí ẩn tức lực, có thể dựa vào sức một mình, chu sắt thành đạo tông rất nhiều trưởng lão liên thủ, một người hủy diệt một đại tiên pháp tông môn thành đạo tông. Lần thứ hai, thì là lục tuyệt động phủ bị người phát hiện thời điểm, đối phương từ hai vị thần minh cảnh cường giả trong tay chạy trốn thủ đoạn, triệt để đặt vững hắn kia thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch xưng hào Lần này, là lần thứ ba. Nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến, vị kia thanh danh cường Thịnh vang vọng toàn bộ tu luyện giới Côn Luân đạo nhân, đúng là bọn hắn Triều Dương đạo phái đệ tử. Mà lại, nghe tin bất ngờ đối phương thân phận chân thật thời điểm, còn kèm theo đối phương chém giết cổ thần giáo trưởng giáo chân truyền Hoa Phi phạm tin tức. Đương nhiên, chỉ là cổ thần giáo trưởng giáo, hắn thật cũng không sợ. Nhưng Hoa Phi phạm Thiên Linh tông đệ tử, Hoa Văn Thánh chi tử thân phận, liền để hắn cũng cảm giác đến có chút nhức đầu. Cái này hiển nhiên là một cái phiến toái. Ta không có vấn đề, Bạch tiên sư có thể, Côn Luân đạo nhân cũng thành. Bạch Tử nhạc nhẹ nhõm trả lời. Vậy thì tốt, Bạch tiên sư. Chắc hẳn ngươi cũng biết, bây giờ kia Hoa Phi phàm phụ thân, cổ thần giáo bên trên một đời thiên kiêu đã hộ tống Thiên Linh Tông chiến thuyền trở về sự tình. Như vậy ta muốn hỏi ngươi, trước đó trang trưởng lão đề nghị, không biết ngươi định như thế nào? Vạn Hồng chân nhân nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng hỏi. Từ bỏ 12 danh ngạch tranh đoạt sự tình. Bạch Tử nhạc hỏi. Đúng. Hoa Văn Thánh lòng dạ hẹp hỏi, có thủ tất báo. Coi như ngươi thiên tư tuyệt thế, Tất nhiên có thể chiếm cứ 12 danh ngạch một trong, thậm chí vấn đỉnh 12 danh ngạch bên trong mạnh nhất một tịch. Nhưng hắn nhưng cũng tuyệt sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy, thế tất là muốn đến ngươi vào chỗ chết. Cho nên, ta cùng đại trưởng lão đồng dạng đề nghị ngươi từ bỏ lần này tranh đoạn, mau chóng về về tông môn, dựa vào chiều Dương đạo phái trận pháp bảo hộ, tránh thoát hoa văn thánh đổi giết. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tất nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, nhanh chóng đặt chân thần minh cảnh. Nếu như ngươi có hứng thú, Tương lai thậm chí là vị trí tông chủ, ta cũng có thể thoái vị cho người. Vạn Hồng chân nhân một mặt nói nghiêm túc. Một cái tông môn trưởng thành, hương thịnh, không thể thiếu cần thiên tài. Vì Thiên Linh Tông chuyển vận thiên tài, trừ thần minh đan dụ hoặc bên ngoài, cũng có Thiên Linh Tông trấn nhiếp phía dưới, không dám phản kháng nguyên nhân, thực sự là có chút bất đắc dĩ tiến hành. Nhưng Bạch Tử Nhạc, đồng dạng chính là thiên tư tuyệt thế người, lại đã chứng minh tiềm lực của mình. Bây giờ đã có cơ hội, hắn đương nhiên phải toàn lực tranh thủ. Để lưu tại triều dương đạo phái phát triển, tráng đại tông môn. Cám ơn tông chủ hào ý. Chỉ bất quá, coi như không thể thuận lợi thu hoạch được 12 danh ngạch một trong, ta cũng không có khả năng tại nơi này quá nhiều dừng lại. Thực sự không được, ta đem quyết định đi một cái khác đầu đạp hướng ngoại vực con đường. Bạch tử nhạc lắp đầu, mở miệng nói ra. Quả nhiên, càng là thiên tài, thiên tiêu, thì càng tâm trí cao xa, khi hiểu được có càng rộng lớn hơn thế giới tình hùng dưới. Không có người nào nguyện ý tiếp tục dừng lại tại cái này lồng giam thế giới bên trong. Liền xem như ta, sao lại không phải như thế đâu. Là ta có chút hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng, tương lai người nếu có thành cửu, không nên quên triều dương đạo phái mới là. Vạn hồng chân nhân có chút cô đơn thở dài, rốt cục từ bỏ tiếp tục thuyết phục. Tạ tông chủ thông cảm. Đương nhiên, cũng mời tông chủ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền vẫn là triều dương đạo phái người. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Vạnh Tử Nhạc cũng không phải không hiểu có ơn tất báo người. Bé nhỏ thời khắc, nếu như không phải Triều Dương đạo phái Tử Khí Quan Thần Pháp, hắn căn bản không có khả năng tùy tiện đặt chân tiên pháp tu hành liệt kê. Coi như ở giữa bao nhiêu mưa gió, nhưng nhờ nhờ Triều Dương đạo phái công pháp, pháp thuật, hắn cũng giải quyết vô số phiền phức, từng bước một vững chắc trưởng thành, đối với hắn con đường tu hành trợ giúp cực lớn. Tự nhiên, cũng đều ghi tạc trong lòng. Như thế, ta cũng liền không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể nhắc nhở ngươi Hành sự cẩn thận. Người thực lực tuy mạnh, nhưng so với chân chính thần mình cảnh cứng, giả, tất nhiên vẫn là có chỗ không bằng, cho nên một khi phát hiện không đúng, mau trốn. Tốc độ phương diện, ta có lục tuyệt chân nhân thân pháp thần thông, ta cũng là không cần vì ngươi lo lắng. Mặt khác, có kiện sự tình ta được sớm nói rõ, một khi ngươi cùng hoa văn thánh lên xung đột, chúng ta không tiện xuất thủ. Không chỉ có là vì bo bo giữ mình, càng bởi vì, thực lực không đủ. Bởi vì một khi chúng ta xuất thủ, Như vậy thiên linh tông đệ tử khắc liền sẽ nhúng tay, đến lúc đó, người đem càng thêm nguy hiểm. Vạn hồng chân nhân giọng nói vừa chuyển, có chút ấy này nói. Ta biết đến. Bạch tử nhạc gật gật đầu, tự nhiên minh bạch cái này đạo lý, Triều dương đạo phái tổng cộng mới bất quá vạn hồng cùng thái thượng trưởng lao tần hạo Hán hai vị thần minh cảnh cường, giả liều chết cũng ngăn không được thiên linh tông cái khắc thần minh cảnh cường giả nhung tay. Không xuất thủ, ai cũng không rút, mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ là đối chiều dương đạo phái vẫn là bạch tử nhạc đến nói, đều là như thế. Nghiệm xương báo danh, phi thường thuận lợi. Hai vị thiên linh tông khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, lấy một thanh thanh đồng bảo kính chiếu dọi tu sĩ, liền có thể nhẹ nhõm nhô ra đối phương cốt linh phải chăng tại 50 tuổi trong vòng, tu hành thiên tư, lại đến cùng như thế nào. Cái này bảo kính, kỳ thật gồm cả lấy các đại tiên pháp tông môn đo linh đại tác dụng. Bạch tử nhạc đứng tại thanh đồng bảo kính phía dưới. Lập tức liền cảm giác được có một cỗ đặc thù linh quang tại thể nội lóe lên, sau đó một lần nữa chui vào bảo kính bên trong. Bảo kính bên trong thì cấp tốc lóe lên thủy hỏa mục tam sắc linh quang, mà tại tam sắc linh quang hiện lên về sau, rất nhanh lại có một tầng hào quang màu xanh nhạt từ đó hiện lên. Thủy hỏa mục tam sắc linh quang biểu thị hắn là ba linh căn tiên phú. Xanh nhạt quang mang thì biểu thị hắn cốt linh học cách, tại 25 tuổi bên trong. Trừ xanh nhạt bên ngoài, còn có xanh đậm, đỏ nhạt, đỏ thẫm phân biệt đại biểu 50 tuổi trong vòng, 75 tuổi trong vòng cùng 100 tuổi trong vòng. Chỉ cần hiển lộ màu đỏ, tự nhiên là biểu thị không có báo danh tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt tư cách. Ghi Chép người mặc dù đối Bạch Tử Nhạc cốt linh hơi kinh ngạc, nhưng hắn ba thuộc tính linh căn thiên tư, hiển nhiên vẫn không dậy nổi bọn hắn coi trọng, là lấy cũng không nói thêm gì, chỉ là y theo quy củ, đưa cho Bạch Tử Nhạc một cái tham dự lệnh bài. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp nhận. Trường giáo, hoa chân Nhân, phát hiện Bạch Tử Nhạc" Hắn cũng dám tại Quang Minh Chính Đại báo danh tham dự lần này 12 danh nghịch tranh đoạn. Đang lúc Bạch Tử Nhạc Nghiệm xương báo danh thời điểm, một vị cổ thần giáo tu sĩ nhanh chóng lui về, đuổi đến một chỗ cung điện bên trong, cung kính đối Miêu đỉnh chân cùng Hoa Văn Thánh mở miệng nói ra: "Ừm. Con tưởng rằng hắn sớm đã chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà như thế cả gan làm loạn, không biết sống chết. Đi, dẫn đường, hôm nay liền muốn lấy hắn mạng chó." Miêu đỉnh chân tinh thần chấn động, đột nhiên đứng dậy. Bởi vì Hoa phàm sự tình, Hắn đợi tại hoa Văn thánh bên người quả thực là dày vò đặc biệt là cổ thần giáo bây giờ không có một vị tiềm lực đệ tử tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt tình thế giới càng làm cho hắn trong lòng ũ ám lúc này ngay vậy lập tức sát khí ngút trời có chút không nhẫn mại được đừng nóng nội đã hắn báo danh tham dự danh ngạch tranh đoạt, vậy thì thật là tốt ta liền muốn trên lôi đài trước mắt bao người còn ta chỗ vẫn lạc địa phương sinh sinhh đem hắn giết chết nghiền xương thành cho luyện hồn hônốt đèn lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng Hoa văn thánh cười lạnh, hai mắt xâm nhìn nói. Vậy thì tốt, liền để hắn lại sống thêm mấy canh giờ. Miêu đỉnh chân trong lòng lạnh lẽo, liền vội vàng gật đầu nói. Ông! Ông! Ông! Vừa đúng lúc này, một đạo to lớn kim quang, đột nhiên từ đằng xa phóng lên tận trời. Nương theo lấy kim quang lấp lánh, còn có từng đạo tựa như hồng trung trống to vang vọng, tùy theo truyền ra. Thiên linh căn tu sĩ, trời sinh đạo thể. Quả nhiên là có bực này tuyệt thế thiên tư người xuất hiện. Là ai? chẳng lẽ chính là các ngươi trước đó nói tới Cửu Hoa Tiên cung đệ tử, Phạm Thanh Vũ?" Hoa Văn Thánh bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ hỏi. "Hẳn là nàng không sai, chứ nàng bên ngoài cũng không có cái thứ hai có bực này thiên tư." Miêu đỉnh chân sắc mặt khó coi gật gật đầu, nhưng hắn còn chưa nói xong, nương theo lấy trói mắt thanh quang hiện lên, lại là từng đạo to lớn tựa như hồng trung trống to oang long long âm thanh truyền ra, vang vọng toàn bộ hoàng cổ thành bên trong. Miêu đỉnh chân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới. Lộ ra có chút trận mắt hốt mổm. Vị thứ hai thiên tư tuyệt thế người. Hoa văn thánh sắc mặt lần nữa đại biến, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, lập tức xông về lôi đài báo danh chỗ. Miêu đỉnh chân trong lòng đắng chát, do dự một chút, cuối cùng vẫn là phi thân lên, đổi theo. chương 393, 30 năm quá lâu, ta chỉ tranh sống chiều. Nghiệm sương báo danh về sau, bạch tử nhạc lập tức quen người, dự định rời đi trước, tiếp tục tu luyện tịch diệt thần quang. Lúc trước cùng tông chủ vạn đào chân nhân chuyện phiếm thời điểm, hắn tự nhiên là mình tại tu luyện tịch diệt thần quang thời điểm gặp phải hoang mang, đối với hắn tiến hành khẽ đào thỉnh giáo. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là thần minh cảnh cứng, giả, càng là sớm bắt đầu tịch diệt thần quang tu luyện, tại môn này thần thông bên trên chìm đắm đã lâu, tu hành kinh nghiệm phong phú. Hắn mặc dù có giao diện thuộc tính, nhưng ở chưa nhập môn trước đó, cùng cái khác tu sĩ cũng không có gì khác biệt, cần từng bước một khổ tu nhập môn. Thu hoạch rất lớn Không chỉ có rất nhiều nghi hoặc giải quyết dễ dàng, càng hiểu rõ đối với môn này thần thông tu hành phương hướng, lại tăng thêm đối phương cố ý giải thích cho hắn tu luyện tâm đắc, kết cấu phân tích cùng thần thông diễn hóa biến ảo chi đạo. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền để hắn tại môn này thần thông bên trên tu hành tiến độ lần nữa tăng vọng, bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 97% trình độ. Bởi vậy, hắn đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng, thuận thế đem tu luyện nhập môn. Dù sao khoảng cách 12 danh ngạch tranh đoạt chính thức bắt đầu. Nhưng còn có mấy canh giờ thời gian. Bất quá, vừa đúng lúc này, hắn đối diện liền gặp đến tại Chu Thủy Chân dẫn đầu hạ Triệu Nguyệt Nhi đi tới. Tới hộ tống mà đến, còn có Trung Vân, Đường Hiển Nhân bọn người. Hiển nhiên, theo Thiên Linh Tông người dáng lâm, 12 danh ngạch chi chiến báo tên bắt đầu, Chu Thủy Chân rốt cục mang theo Triệu Nguyệt Nhi, từ phong bế chi địa đi ra. Bạch đại ca. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Triệu Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng bước nhanh đi tới. Bạch tiên sư. Gặp qua Bạch tiên sư, Chu Thủy Trân mấy người cũng đội vàng chào hỏi. Là đến tham dự báo danh A, mau đi đi. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói. Không sai, liều chết đi vào cái này hoang cụ thành, chính là vì giờ khắc này, ta cũng không muốn tiếp tục lo lắng đề phòng, cho nên tranh thủ thời gian mang theo nẳng ra. Chu Thủy Trân có chút hành lễ, nói. Bạch Đại ca, ngươi sẽ cùng ta cùng đi ra, đúng không? Triệu Nguyệt Nhi ngửa đầu, khẩn trương lôi kéo Bạch Tử Nhạc tay hỏi. Yên tâm, ta khẳng định sẽ tiến về ngoại vực. Thiên linh tông chỗ thương khung vực, ta cũng nhất định sẽ đi. Bạch tử nhạc không trả lời thẳng, nét miệng mỉm cười, nói. Vậy ta chờ ngươi. Triệu Nguyệt Nhi không nghe ra bạch tử nhạc lời nói bên trong hàng nghĩa, chỉ cho là bạch đại ca cũng sẽ cùng nhau đi tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra nụ cười mừng, rỡ lúc này mới một bước vừa quay đầu lại theo Chu Thùy Trần, đi hướng kia hai cái thiên linh tông khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Ngược lại là đúng dịp. Bạch tử nhạc lông mày nhíu lại Mạc Nghi muốn nhìn qua chạm mặt tới Cửu Hoa Tiên cung một nhóm. Phạm Thanh Vũ cũng thỉnh lình xuất hiện. Có lẽ là trước đó chặn giết nguyên nhân, Cửu Hoa Tiên cung đối Phạm Thanh Vũ bảo hộ rõ ràng tăng thêm rất nhiều, trừ mấy cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ bảo vệ tả hữu bên ngoài, Tiêu liền thần minh cảnh cường giả Phượng Hà chân nhân, cũng cùng nàng đi ở một bên, ánh mắt lạnh leo như điện, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Bạch tiên sư, người cũng tới. Phạm Thanh Vũ trên mặt vui mừng, đi mau hai bước tiến lên đón. Không sai. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn phía Phượng Hà chân Nhân, nói, gặp qua Phượng Hà chân Nhân cùng chư vị tiên tử. Ừm. Đan Hà Trân Nhân nhàn nhạt gật đầu, lập tức không có quá nhiều để ý tới, nhắc nhở, thanh vũ, đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ. Bạch tiên sư, ta nghe nói kêu hoa văn thánh trở về, hơn nữa còn đột phá đến thần minh cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thực sự không được. Thực sự không được vẫn là từ bỏ đi. Nếu như có thể mà nói, chờ ta 30 năm. Lần tiếp theo ta mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định mang ngươi tiến về ra ngoài. Phạm Thanh Vũ không để ý đến đan hà chân nhân, mà là một mặt kiên nghị nói. Cảm ơn ngươi hảo ý. Chỉ bất quá, 30 năm quá lâu, ta chỉ tranh sống chiều. Coi như nơi này không làm được, ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp đi ra, ngươi cũng không cần vì ta nhưng tâm. Bạch tử nhạc lắt đầu, hai mắt sáng tỏ nói. Quả nhiên, ta liền biết lấy chí hướng của ngươi, tuyệt sẽ không lựa chọn khốn thủ nơi đây. Đây là ta tử cung chủ kia cầu tới chúng ta Cửu Hoa Tiên cung lịch đại đệ tử mạo hiểm tiến về ngoại vực bản đồ, bên trong ghi lại rất nhiều địa phương nguy hiểm tin tức. Có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ rút. Trước đó ta tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không tại, liền nghĩ hôm nay ngươi có lẽ sẽ xuất hiện. Phạm Thanh Vũ chăm chú nhìn Bạch Tử Nhạc, cuối cùng thở dài, liền tranh thủ một viên ngọc giản đồng đưa cho Bạch Tử Nhạc. Thanh Vũ, còn không mau đi. Phượng Hà chân nhân lần nữa thúc giục nói. Cảm ơn Phạm tiên sư. Bạch tử nhạc nhìn ra Phạm Thanh Vũ trong mắt kiên trì cùng quật cường, biết đây là nàng một loại đền bù phương thức, nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Ta tại thiên linh tông chờ ngươi. Phạm Thanh Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, mới theo phượng hà chân nhân bọn người, cũng cùng nhau đi hướng Thanh Vân Tông hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cũng đúng lúc này, Triệu Nguyệt Nhi đứng ở hai vị thiên linh tông đệ tử trước người, bọn hắn cầm trong tay thanh đồng bảo kính có chút sáng lên, cấp tốc liền có một đạo quang mang phổ chiếu xuống tới ông ông ông Nương theo lấy kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong, một đống to lớn kim quang, phóng lên tận trời. Kim thuộc tính thiên linh can. Trời sinh đạo thể. Hai người ngạc nhiên la lên một tiếng, vội vàng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn phía Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi sợ hãi rụt rụt thân thể. Hai người thái độ lập tức trở nên ôn hòa, liên tục cười nói, không cần sợ. Sau đó lại thật nhanh xuất ra đưa tin phủ, đem tuyệt thế thiên tài xuất hiện tin tức chuyển cho chủ trì đệ tử tuyển chọn kim hàng chân nhân. Hai vị tiên sư Cho nhà ta thanh vũ cũng nghiệm đo một phên đi. Nang thiên phú, hẳn là cũng không thể so với tiểu cô nương này trên lệnh. Phượng Hà chân Nhân đi ra phía trước, mỉm cười nói. Thật sao? Hai người thấy Phượng Hà chân Nhân tới quấy giày, bản còn có chút không vui. Nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức đồng ý xuống tới. Thanh đồng bảo kính quang mang chiếu xạ cấp tốc rơi vào phạm thanh vũ trên thân. Ông! Ông! Ông! Cơ hồ là nháy mắt, cùng lúc trước chấn động to lớn thanh âm, lập tức văng lên. Chỉ bất quá cùng Triệu Nguyệt Nhi khác biệt chính là, bảo kính bên trong nở rộ, chính là thật sâu màu xanh. Thủy thuộc tính Thiên Linh Căn, đồng dạng cũng là trời sinh đạo thể. Cái này, lần này quả nhiên là trời phù hộ ta Thiên Linh Tông A. Hai người trong lòng cùng hỉ, hô hấp đều trở nên ruồn dập nhìn qua Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, tựa như đang nhìn tuyệt thế chân bảo. Muốn biết, Thiên Linh Tông 30 năm một lần đến hoang cổ vực tiến hành đệ tử tuyển chọn, chính là nguyên thần cảnh lão tổ đều cực kỳ trọng thị sự tình Một khi có bực này thiên tư tuyệt thế người xuất hiện, liền tất nhiên sẽ ban thưởng to lớn phong thưởng. Phát hiện hai vị thiên tư tuyệt thế người, mang đến phong thưởng, tuyệt đối phong phú vô cùng. Tự nhiên cũng làm cho bọn hắn hưng phấn kinh hỷ. Hai đại thiên tư tuyệt thế người xuất hiện, cấp tốc dẫn tới vô số người chấn động. Không chỉ có các đại tiên pháp tông môn thần minh cảnh cường giả, tiệu liền thiên linh tông lần này ráng lâm một đám tu sĩ, cũng tất cả đều cấp tốc đổi tới. cửu hoa tiên cung phạm thanh vũ, thiên tư của nàng quả nhiên tuyệt thế Chắc không được trước đó cổ thần giáo sẽ trăm phương ngàn kế, muốn em nàng sớm bóc chết. Bất quá một cái khác thiên tư tuyệt thế người, lại coi là thật khiến người ngoài ý. Triều Dương Đạo Phái Triệu Nguyệt Nhi. Cái này ẩn tàng nhưng quá sâu, chẳng ai ngờ rằng, cái này Triều Dương Đạo Phái vô thanh vô tức lại còn cất dấu dạng này thiên tư tuyệt thế người. Xác thực như thế, trước đó căn bản không có mảy may tin tức truyền ra. Bất quá đây cũng bình thường, cho dù ai có bực này thiên tư đệ tử, cũng sẽ cẩn thận ẩn tàng. Sợ bị người phát hiện, cho sớm bóc chết Liền xem như kiểu hoa tiên cung phạm thanh vũ Nếu không phải cổ thần giáo đột nhiên ra tay với nàng dẫn nổ thân phận Lại có ai thật có thể xác định thiên tư của nàng Thường ngày có thể có một cái thiên tư tuyệt thế người Đều đã là để người chấn kinh sự tình Không nghĩ tới lần này trực tiếp tới hai cái Chỉ là, tại các nàng riêng phần mình ổn chiếm một cái danh ngạch tình hương Dưới 12 danh ngạch, coi như chỉ còn lại có 10 cái Cạnh tranh cũng phải so thường ngày, kịch liệt hơn ta vừa rồi giống như nhìn đến kia bạch tử nhạc cũng báo danh tham dự lần này danh ngạch tranh đoạn. Cái này, ta quá khó đi. Từng đợt tiếng nghị luận bên trong, lúc này tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt phức tạp, nhìn qua cách đó không xa bị rất nhiều thần minh cảnh vây quanh hai đại tuyệt thế thiên tài. Càng có một chút đồng dạng muốn tham dự 12 danh ngạch tranh đoạn người, tâm tình vô cùng nặng nề. 12 danh ngạch, vốn là thưa thớt, lập tức bị chiếm đi hai cái, những người còn lại hy vọng liền càng thêm mong manh. Mà Bạch Tử Nhạc cũng muốn tham dự tranh đoạt sự thật, càng làm cho bọn hắn trong lòng từng đợt tuyệt vọng. Trước đó một trận chiến, Bạch Tử Nhạc triển lộ ra thực lực quá mạnh. Siêu Việt thanh niên một đời đủ khả năng đạt tới cực hạ, căn bản không có bất luận kẻ nào có nắm chắc từ hắn trong tay đoạt được danh ngạch một trong. Đương nhiên, đồng dạng có người rõ ràng, Bạch Tử Nhạc chém giết Hoa Phi phàm chính là bây giờ Thiên Linh Tông thần minh cảnh cường giả Hoa Văn Thánh Chí Tử, giữa song phương, có thể nói là sinh tử mối thù không đội trời chung, cũng tất nhiên phải có một cái kết quả. Hắn có thể hay không đoạt được danh ngạch, còn muốn nhìn Hoa Văn Thánh y Tứ. Thất Tinh Thần Kiếm Kim Hằng chân nhân, Trung Thiên Địa Linh Từ Tam chân nhân, Uyên Ương Thần Đao Điển Thất chân nhân, Cự Hoa Tiên Cung cung chủ Ngọc Thư chân nhân, Phượng Hà chân nhân, Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân. Bạch Tử Nhạc Yên lặng đánh giá tuần tự xuất hiện thần minh cảnh cường giả, bất động thanh sắc cảm ứng đến khí tức của bọn hắn mạnh yếu. Cho dù không có sự xuất đại động sát thuật tiến hành dò xét, nhưng chỉ là khí cơ giao cảm, cũng có thể để hắn phát hiện rất nhiều tin tức phát giác được bọn hắn cảnh giới mạnh yếu. Trong đó mạnh nhất, tự nhiên là thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong kim hàng chân nhân, sau đó là thần minh cảnh trung kỳ từ tam chân nhân, bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là, kiểu hoa tiên cung cung chủ ngọc thư chân nhân, khí tức mặc dù so với kim hàng chân nhân yếu hơn một bậc, lại không yếu tại từ tam chân nhân, lại cũng là một vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Sau đó là viên ương thần đao điển thất chân nhân, dù cũng là thần minh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Khi tức lăng lệ trình độ giống như muốn so đồng dạng ở vào thần minh cảnh sơ kỳ, chân thực chiến lược lại đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng triều dương đạo phái tông chủ vạn đào chân nhân, muốn càng mạnh một chút. Cho nên, kỳ thật thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng phía trên, còn có một cái mạnh hơn cấp độ. Bạch tử nhạc âm thầm cân nhắc, ngược lại không tốt phán đoán. Dù sao liền xem như cùng một cái cảnh giới, nếu như không có chân chính giao thủ qua, người bên ngoài cũng khó có thể đánh giá ra đối phương chân thực chiến lược mạnh yếu. nhiên Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, nhìn thấy lại có một đoàn người từ đằng xa phi tốc chạy đến. Trong đó, thinh linh có hắn gặp qua một lần cổ thần giáo đại trưởng lão, miêu trưởng Xuân. chương 394, đại chiến bắt đầu. Chứ miêu trưởng Xuân bên ngoài, hai vị khí tức cường đại hai vị thần minh cảnh cường giả, càng là đưa tới sự chú ý của hắn. Cổ thần giáo tông chủ miêu đỉnh chân. Thiên linh tông đệ tử, hòa văn thánh. Cơ hội là ngay lập tức, bạch tử nhạc liền đoán đến cái này thân phận của hai người Tâm thần lập tức run lên, có chút kéo căng. Mà tại Bạch Tử Nhạc nhìn thấy bọn hắn một nhóm đồng thời, Miêu Trường Xuân ánh mắt quét qua, con người hơi co lại ở giữa, cũng một chút nhìn đến hắn. "Tông chủ, Hoa chân nhân, người kia chính là Bạch Tử Nhạc." Miêu Trường Xuân hơi kinh hãi, vội vàng quát khẽ nói. "Bạch Tử Nhạc! Giết phi phàm người." Miêu đỉnh chân cùng Hoa Văn Thánh lập tức liền đem thuận Miêu Trường Xuân chỉ dẫn, nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng. "Bạch Tử Nhạc, cho ta nhận lấy cái chết!" Khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc ngáy mắt, diện mục thật sự còn có chút bình tĩnh hoa văn thánh, con mắt nháy mắt đỏ lên, trên mặt càng là hiện ra một cỗ hung lệ vẻ tàn nhẫn. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giờ khắc này, hắn sớm đã quên đi lúc trước hắn nói tới, muốn tại trên lôi đài hành sát Bạch Tử Nhạc đề nghị, khí tức trên thân nháy mắt tăng gọn, một thanh màu đen thần đao tựa như sấm sét giữa trời quang, cấp tốc đánh rớt. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, thể nội chu thiên chi lực cấp tốc lưu chuyển, sôi trào. Thân hình khẽ động, trong chốc lát lướt ngang hơn trăm mét chi địa Ấm Ẩm ầm Kinh thiên vang vọng bên trong, động đất minh, nếu không có trận pháp bảo hộ, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Bất quá, cường hành vô cùng công kích ép động phía dưới, ở vào bạch tử nhạc chung quanh hơn 10 vị tu sĩ, cấp tốc thụ đến tác động đến, tại chỗ liền có 7-8 vị tu sĩ vỡ lạc, những người khác cũng không khỏi trọng thương. Thân minh cảnh chân nhân công kích cường hãn, tại thời khắc này, triển lộ không thể nghi ngờ. Không tốt, trốn. Cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Chết. Cổ thần giáo trưởng giáo sắc mặt tâm hàn, một đạo trưởng thương như lóe lên ánh bạc, cấp tốc bắn ra. Miêu Trường Xuân, mấy vị khác cổ thần giáo người cũng lập tức tiến lên, riêng phần mình đánh ra công kích của mình. Lớn như vậy động tính, tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ, bao quát một đám thần mình cảnh cường giả. Kim Hằng chân nhân nhìn thấy Hoa Văn Thánh kia hơi có vẻ mặt mui dữ tợn, không khỏi nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Văn sư đệ không phải khó a lô má người? Nghe nói văn thánh sư đệ tại không có gia nhập chúng ta Thiên Linh Tông trước đó, tại nơi đây có một cái nhi tử, kết quả phía trước đoạn thời gian bị người giết. Chắc là tìm kia tiểu tử trả thù đi. Người này cũng là ngu xuẩn, vậy mà còn dám tại cái này hoàng cổ thành xuất hiện. Điên thất chân nhân mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói: "Thì ra là thế." Kim Hằng chân nhân đạm mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhiều hứng thú nhìn xem chiến trường, không có chút nào ngăn lại dự định. Phượng Hà chân nhân đứng tại trong đó, đồng dạng lặng lẽ nhìn nhau. Nàng mặc dù cảm kích trước đó bạch tử nhạc xuất thủ, cứu phạm thanh vũ, lại đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay kết quả như vậy, không khỏi gây nên thiên linh tông hiểu lầm, căn bản không nghĩ tới nhung tay. Mà cái này, kỳ thật cũng là trước đó tận lực đối bạch tử nhạc lãnh đạo nguyên nhân. Vạn hồng chân nhân tâm thần xếp chặt, không khỏi có chút chủ trừ. Hàn thấy, bạch tử nhạc thiên tư, có lẽ không sánh bằng phạm thanh vũ cùng triệu ngược nhi, nhưng lại tuyệt đối là có đại khí vận người, bây giờ liền có cái này thần mình cảnh phía dưới mạnh nhất Khai khiếu cảnh vô địch thực lực, tương lai tiềm lực, tất nhiên vô hạn là lấy, hắn hưu tâm xuất thủ, bảo vệ bạch tử nhạc, vì chiều dương đạo phái tương lai trăm năm, đúc thành vô thượng căn cơ. Bất quá, khi hắn cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng từ thiên linh tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, từ tam chân nhân đôi mắt bên trong chuyển đến mấy mắt, tâm thần run lên, lập tức tỉnh táo xuống tới, không dám lúc đích. Cái khác thần minh cảnh cường giả, thì đều là thờ ơ lạnh nhạt Hết sức vui vẻ nhìn thấy triều dương đạo phái một vị tiềm lực tu sĩ từ đó vẫn lạc. Ẩm ẩm. Quả nhiên, mượn nhờ thiên linh tông lực lượng, cươi chiến tuyển tiến về ngoại vực ý nghĩ, không thể thực hiện được. Bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua đám kia thiên linh tông tu sĩ, trong lòng thầm than, trên mặt lại ngược lại bình tĩnh xuống tới, là ta nghĩ xấu, vốn là không nên ôm lấy may mắn. Bây giờ dạng này, cũng tốt. hắn đôi mắt thu vào, bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước. Xoát. Cấp tốc biến mất ngay tại chỗ Thần thông, xúc điệu thành thốn. Lần nữa xuất hiện, bạch tử nhạc lại đã xuất hiện ở miêu trường xuân đám người cổ thần giáo đệ tử trên không. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, đưa tay vừa nhắc, hung hăng đánh ra. Trong chốc lát, một con to lớn mà giấu bàn tay rành rành, liên miên lan tràn, cơ hồ đem tất cả hư không bao phủ, che khuất bầu trời, hung hăng đánh xuống xung dưới. Đây là bác huyền Tông Tông chủ mạnh xuyên chân nhân sắc mặt đại biến, đối với một trường này bên trong quen thuộc ba động có thể nói ấn tượng khắc sâu. Hắn đương nhiên hiểu được, cái này Bạch Tử Nhạc rất có thể chính là trước đó tại Lục Tuyệt Động phủ bên trong, từ hắn trong tay đoạt được đả thần xích pháp bảo cùng thần thông truyền thừa của Luân đạo nhân. Không được. Cổ thần giáo trưởng giáo Miêu đỉnh chân cùng Hoa Văn Thánh hai đại thần minh cảnh cường giả, đồng thời giật mình. Cho dù một trường này cũng không có thuộc về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được một trường này khủng bố. Không dưới thần minh cảnh sơ kỳ cường giả một cách toàn lực. Cơ hộ cùng trong lúc nhất thời, mỗi người bọn họ đưa tay vạch một cái, liên tiếp hai đạo tràn ngập canh kim khí hơi thở, vô cùng lóa mắt, cũng vô cùng lạnh leo kiếm quang, hóa thành hai đạo màu vàng tấm lụa như kinh hồng lóe lên, hung hăng hướng về bạch tử nhạc chém rụng xuống dưới. Thần thông, canh kim nhất khí kiếm, mà lại là hai đạo. Hai đạo canh kim nhất khí kiếm, đánh rất thời điểm, nhanh đến cực hạn, lại sắc bén vô cùng, ẩn chứa vô tận phong mang, tự liền hước không đều rất giống muốn bị chém ra tạo thành hai đạo đen nháy gọn sóng. Bạch Tử Nhạc đưa tay để ép, Tiên Võ đại thủ ấn hung hăng đánh xuống, tựa như to lớn sơn phong nghiền ép mà xuống, dẫn tới không khi đều phát ra nổ đùng thanh âm. Lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn, bước chân vừa nhấc, như điện quang kích xạ, một bước trăm trượng. Không. Làm sao có thể mạnh như vậy? Miêu trưởng Xuân bọn người giống to, đột nhiên giật mình, Bạch Tử Nhạc một trường này uy năng, lại vượt xa mấy ngày trước đó. Muốn tránh né, nhưng lại cảm giác theo trưởng ấn rơi xuống. Thiên địa đều bị nghiền ép, hư không cũng bị đông kết. Vội vàng sử xuất tất cả vô liếng, các loại phòng ngự thủ đoạn tê xuất. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc Tiên Võ đại thủ ấn, bây giờ bi lực mạnh, có thể so với thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng tu sĩ một kích toàn lực, như thế nào bọn hắn mạnh nhất bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Trường ấn rơi xuống, tồi khô lập hủ, bất kỳ ngăn cản, bất kỳ công kích, tại đối mặt trưởng ấn nháy mắt, liền bật ra. Sau đó dư lực không giảm, Rơi vào bọn hắn trên thân. Phúc. Trực tiếp đem bọn hắn, đều đập thành bọc máu. Yêu liên bọn hắn trên người túi chữ vật, đều không chịu nổi kinh khủng như vậy. Vi lực nghiền ép, bạo lửa ra, vô tận bảo quang bắn ra bốn phía mà ra. Xuy. Xuy. Cùng lúc đó, liên tiếp hai đạo canh kim nhất khí kiếm kiếm quang, bổ xuống, hung hăng chạm tại đại địa phía trên, phát ra nổ rung trời. Nhưng là, lại đã rơi vào khoảng không. Làm sao có thể? Tốc độ thật nhanh. Miêu đỉnh chân. Hoa văn thánh hai người đồng thời kinh hãi. Hoa sư đệ, cần giúp một tay không? Vừa đúng lúc này, từ tam chân nhân nhiều hứng thú xa âm thanh hỏi. Không tốt, cần phải đi. Bạch tử nhạc trong lòng giật mình, ánh mắt lạnh lùng quét kia từ tam cùng rất nhiều thần mình cảnh cường giả một chút, trong lòng biết tại cái này hoang cổ thành bên trong, cường giả đông đảo. Nếu như bọn hắn đồng loạt xuất thủ, mình coi như có xúc địa thành thốn cực tốc, đoán chừng cũng phải nuốt hận Vội vang bước chân vừa nhấc bước ra một bước Soát cấp tốc hướng về ngoài thành chạy trốn mà đi. Quyết không thể để cho hắn cho chạy trốn. Miêu đỉnh chân gầm thét, trái tim đều đang chạy máu. Bạch tử nhạc một trường kia, không chỉ có đem cổ thần giáo đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão toàn bộ huynh sát, càng khiến cho cổ thần giáo mấy vị thanh niên một đời tu sĩ, cũng đều tận vẫn lạc. Trực tiếp để hắn cổ thần giáo tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Hoa Vân Thánh phi thân kịp, vạch phá bầu trời, màu đen thần đao lần nữa phách trả mà ra. Từ tam chân nhân nhưng cũng tại ngay lập tức phóng lên tận trời, tranh một tiếng, một đạo linh khí sóng ánh sáng đã cấp tốc gì tản lái đi. Ầm ẩm, Trung trung điệp điệp ở giữa, hư không bên trong giống như là tăng thêm một tầng không xiển, đột nhiên trầm xuống. Bạch tử Nhạc tốc độ lập tức chợt hạ xuống. Bất quá, xúc điệu thành thốn dù sao chính là thần thông, bị hắn tăng lên tới viên mãn tình huống dưới, có thể xưng cơ tốc, rất nhanh xông ra đối phương pháp thuật phạm vi. Giết. Nhưng ngay sau đó, lại có mấy vị thần minh cảnh cường giả bay thẳng mà ra. Mấy vị này, thình linh bao gồm Thiên Linh Tông hai vị thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, mang Quốc Quốc sư Đồ Thiền chân nhân cùng đã từng cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần Vũ Văn chân nhân Vũ Văn Hạo. Tại Bạch Tử Nhạc thi triển ra tiên võ đại thủ ấn mấy mắt, không chỉ có bác Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân nhận ra hắn chính là Côn Luân đạo nhân sự thật, cùng là thần minh cảnh sơ kỳ Vũ Văn chân nhân, tự nhiên cũng nhận ra được. Lục Tuyệt Động phủ một nhóm, với hắn mà nói, chính là một trận sỉ nhục không chỉ có thu hoạch được pháp bảo bị mạnh xuyên chân nhân cấp đi, không thu hoạch được một hạt nào, càng bị xem như bối cảnh tấm, thành tựu côn luân đạo nhân vô thượng uy danh. Thêm nữa đại bộ phận châu tốt cũng bị côn luân đạo nhân lấy đi. Là lấy hắn đối với côn luân đạo nhân, có thể nói hận ý ngập trời, giờ này khắc này, lại là rốt cuộc kìm nén không được, bay thẳng ra. Chết. Vũ Văn chân nhân giống to, hai mắt băng lãnh mà tràn ngập sắc cơ. Bởi vì vị trí vị trí nguyên nhân, hắn vừa lúc ở vào bạch tử nhạc chính phía trước, là lấy hắn phi kiếm công kích, ngược lại ngay lập tức xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Giờ khắc này, hắn muốn rửa sạch lục nhã. Trên thực tế, Bác Huyền Tông tông chủ mạnh xuyên chân nhân, kỳ thật cũng nghĩ ra tay, lại bị Triều Dương đạo phái tông chủ Vạn Hồng bất động thanh sắc một ngăn, cho ngăn cản xuống tới. Cửu Hoa Tiên cung cung chủ Ngọc Thư chân nhân khí cơ khẽ động, lại cũng giúp đỡ ngăn cản hai cái ngoe ngoe muốn động cử giả. Bạch đại ca, sư phụ, ngài nhanh giúp đỡ Bạch đại ca đi. Triệu Nguyệt Nhi sợ hãi nhìn qua chiến trường, Đội vàng kinh hoàng lôi kéo Chu Thủy Chân tay, anh không nói, ta không giúp được hắn. Chu Thủy Chân tâm tình nặng nghề, sắc mặt phức tạp lắc đầu, nói ra, giờ khắc này, không có ai có thể cứu được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn là ngươi cả ca, ca. Đúng lúc này, một thanh âm tại bên người nàng vang lên. Triệu Nguyệt Nhi trừng lớn treo nước mắt con mắt, thấy là một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ, chỉ là gật đầu, nhưng không có đáp lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy vẻ lo lắng. Vậy sau này Liên từ ta chiếu cấu người đi." Phạm Thanh Vũ sở lên đầu của nàng, ngữ khí đột nhiên nhu hòa nói. "Chương 395: nghịch cảnh phát tiên, kiếm trạm thần minh." Lập tức, nàng liền tranh thủ ánh mắt rơi vào Thiên Linh Tông lần này người chủ sự, Kim Hằng chân nhân trên thân, nhanh chóng nói ra, "Tiền bối, Bạch Tử Nhạc thiên tư tuyệt thế, tuyệt không điếu tại chúng ta, ngài thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao?" Trước đó hắn xác thực có đo qua thiên phú, 25 trở xuống tuổi tác, ba linh căn tu sĩ. Bây giờ nhìn hắn thực lực Ngược lại thật sự là tiềm lực không kém. Ra ngoài lấy lỏng, một bên nghiệm sương báo danh khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ nhẹ gật đầu, cũng nói theo. 25 tuổi trở xuống ba linh căn tu sĩ, có thể đạt tới hắn dạng này tiên pháp cảnh giới, cũng coi là thượng không tệ. Bất quá, Hoa Văn Thánh là sư đệ của ta, ta coi như không giúp hắn, cũng sẽ không đúng tay giữa bọn hắn đoán. Về phần những sư huynh đệ khác, ta không sen vào. mà khác, ta được nhắc nhở ngươi là, ngươi cùng hắn, nhất định là hai cái thế giới người. Không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ là ta Thiên Linh tông người. Kim Hằng chân nhân thanh âm bình hàn, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại phi thường rõ ràng. Phạm Thanh Vũ lạnh cả tim, biết mình coi như thiên tư tuyệt thế, nhưng dù sao còn không có trưởng thành, căn bản không chiếm được coi trọng, đành phải một lần nữa đem lo lắng ánh mắt nhìn phía chiến trường, lại vừa lúc nghe được một tiếng lôi đỉnh chấn nộ tiếng vang từ bên thai chuyển đến. Ngươi dám? Sau đó cũng chỉ thấy bản còn khí tức bình hòa Kim Hằng chân nhân Mau lệ như điện sông vào chiến trường bên trong. Chết! Vũ Văn chân Nhân vây tay, phi kiếm mau lệ vô cùng, hóa thành một đạo tinh mang, bắn ra. Muốn chết! Bạch tử nhạc hai mắt băng lãnh, vừa sải bước ra, không chỉ có loe lên Vũ Văn chân Nhân phi kiếm, càng là tới gần đến đối phương mười trượng bên trong. Ngay sau đó, một cây màu đen tức thẳng, liền đống nhiên loe lên, ngang nhiên đánh ra. Trung phẩm pháp bảo, đã thần xích. Không được! Vũ Văn chân Nhân trong lòng run lên. Vội vàng gọi ra một thanh khiên tròn Bất quá, vô dụ Đả thần xích chính là chuyên đánh tu sĩ thần thức, thần nghiệm, thậm chí là linh hồn pháp bảo Cái này khiên tròn cho dù lực phòng ngự cực mạnh, được xưng tụng là một kiện dị bảo Nhưng căn bản không có phòng ngự công kích linh hồn thủ đoạn Đang Đả thần xích phía trên ô quang loại lên, hung hăng rơi vào khiên tròn phía trên Ô quang cấp tốc xuyên thấu khiên tròn, cho dù một chút tiêu hao nhưng đại bộ phận uy năng Nhưng vẫn là rơi vào vũ văn chân nhân trên thân a Vũ Văn Trân Nhân tâm thần kịch liệt đau nhức không chỉ có hai mắt thất thần đã mất đi lực phản kích, tự liền trên người lình quang cấp tốc tan dạ ra. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm, đã vạch phá bầu trời, cấp tốc điểm ra, rơi vào hắn trên đầu. Phun một tiếng, liền đem đầu của hắn xuyên thủng. Hồn năng 548262. Thần minh cảnh sơ kỳ cường giả, Vũ Văn chân Nhân vẫn lạc. Giờ khắc này, có thể xưng long trời lở đất. Sở hữu người sợ ngây người. Thần minh cảnh cường giả, chết rồi bị Bạch Tử Nhạc chém giết. Cho dù tất cả mọi người kinh ngạc với hắn tốc độ, chấn kinh với hắn thực lực, nhưng hắn khai khiếu cảnh cấp độ thực lực lại là không thể nghi ngờ. Có thể lấy khai khiếu cảnh thực lực, chém giết thần minh cảnh cường giả, nghịch cảnh pháp tiên. Sở hữu người tâm thần chấn động, càng có chút không nói gì. Món kia pháp bảo, tựa như là đả thần sích. Tốc độ của hắn, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhiều như vậy thần minh cảnh cường giả đều đuổi theo không lên. Không phải là thân pháp thần thông. Côn Luân đạo nhân Hắn là côn luân đạo nhân. Bạch tử nhạc là côn luân đạo nhân. Là, là. Đây hết thể đều nói thông được, cũng chỉ có côn luân đạo nhân, mới có thể có được dạng này thủ đoạn. Hắn tại lục tuyệt động phủ thời điểm, liền có cái này thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch thực lực. Lục tuyệt động phủ một nhóm, hắn thu được đà thần xích, xúc điệu thành thốn thân pháp thần thông, thực lực tất nhiên tăng nhiều, có thể nghịch cảnh phát tiên, đánh giết thần minh cảnh cứng, giả, cũng là mười phần bình thường sự tình. A. Thật bình thường sao? Khả năng A. Đây hết thảy, sắc thực quá làm cho người chấn kinh. Khó có thể tin. Sở hữu người ồ lên, hai mặt nhìn nhau sau khi, có chút giật mình, lại có chút khó có thể tin. Một trận chiến này, sắc thực quá làm cho bọn hắn kinh dị. Bắt đầu đột nhiên, quá trình cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mà lại bọn hắn phát hiện, kêu bạch tử nhạc còn giống như chưa ăn qua thua thiệt. Cổ thân giáo một nhóm, trừ trưởng giáo Miêu Đỉnh Trân, toàn bộ vẫn lạc. Xuất thủ ngăn cản hắn Vũ Văn chân nhân, cũng tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị hắn sinh sinh chém giết. Bất quá, hắn chiến quả, cũng chỉ có như thế. Thiên Linh Tông thần minh cảnh trung kỳ từ tam chân nhân, tăng thêm cổ thần giáo Miêu đỉnh chân, Hoa văn Thánh trở bốn năm vị thần minh cảnh cường giả. Kia Bạch Tử Nhạc thực lực coi như mạnh hơn, cũng gánh không được. Xét thực như thế, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một người, cảnh giới cũng mới bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong. Coi như có thể chém giết một hai cái thần minh cảnh cường giả cũng có chạy thoát những cường giả khác vây giết. Đáng tiếc, một đời thiên tiêu lại muốn tại nơi này vẫn lạc. Không có biện pháp, ai bảo hắn có can đảm trêu chọc Thiên Linh Tông người. Kia Thiên Linh Tông liền nói chính là quái vật khổng lồ, hoang cổ vực bảy đại tiên pháp đại phái, căn bản không có một cái có can đảm chống lại. Ngay sau đó, bọn hắn nghị luận ở Mỹ, từng đợt lắc đầu. Bạch Tử Nhạc thực lực cố nhiên cường hãn, khai khiếu chạm thần mình, nghịch cảnh phát tiên, có thể xưng kinh thế. Từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể làm được, nhưng lại chỉ có thể dừng bước nơi này. Có lẽ sẽ trở thành vô số người lan truyền truyền kỳ nhân vật, thậm chí dẫn vào thế tục giới, dẫn tới một ít văn nhân nhà thơ ngâm thơ làm thơ, xem như kỷ niệm. Lại cuối cùng vẫn là phải chết. Một kiếm chém giết Vũ Văn chân nhân, Bạch Tử Nhạc căn bản không kịp nhặt lấy hắn túi chữ vật, bởi vì hạ một đạo công kích, cũng lập tức dáng lâm. Một vị Thiên Linh tông thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, dường như cùng Bạch Tử Nhạc cũng nắm giữ một môn thân pháp thần thông, tốc độ nhanh chóng, lại vẫn thắng qua thần mình cảnh trung kỳ từ tam một bậc, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Sau đó, có chút một điểm, một cây dây thường dài, cấp tốc càn quét mà ra, hướng về Bạch Tử Nhạc chói tới. Định bảo thần quang. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, định bảo thần quang cấp tốc xung ra, rơi vào kia dây thường dài phía trên, để rất nhỏ hơi trệ, ổn định ở hư không bên trong. Ngay sau đó, hắn đưa tay vỗ, một đạo to lớn trường che khuất bầu trời. Cấp tốc tại hư không trung ngưng kết tỏ khắp, một đoàn linh quang như điện mang lóe lên, tùy theo sông đến kia giả thiên trưởng ấn phía trên. Xuy, suy, suy. Ngay mắt phù hợp, tương hỗ chấn động, dung hợp ra. Tiên võ đại thủ ấn, Tịch Diệt thần quang. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc Sử xuất tiên võ đại thủ ấn cùng Tịch Diệt thần quang, đem cái này hai môn công phạt chi pháp, cấp tốc dung hợp ra. Từng đạo xi xi xi tiếng vang bên trong, hai đạo pháp thuật trải qua va chạm, Bài xích, y tổn, dung hợp. Chờ chính tự, rất nhanh ngưng kết, cấp tốc tạo thành một đạo mặc dù nhỏ hơn rất nhiều, lại đã nhiều một đoàn kim quang trưởng ấn. Tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Ầm ầm. Bạch tử nhạc không chút do dự một chương chụp được, tựa như kim vân áp đỉnh, đánh xuống mà xuống. Vừa mới tự định bảo thần quang bên trong sông ra dầy thường dài cấp tốc bán bay, trưởng ấn dư lực không giảm, hung hăng đánh xuống tại vị kia Thiên Linh tông thần mình cảnh cường giả trên thân. Phục. Ngay mắt liền đem cả người hắn đập thành một cục thịt bùn. Chết! Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, từng đạo TTT hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp văng lên. Nếu như nói, bạch tử nhạc trước đó chém giết vũ văn chân nhân, chính là dựa vào đà thần xích pháp bảo chi lợi. Như vậy giờ phút này cường thế doanh sát một vị khắc thần minh cảnh cứng giả, lại coi là thật để vô số người kinh dị. Những cái kia trước đó kết luận hắn chẳng mấy chốc sẽ bại vong người, càng đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin Thiên Linh Tông thần minh cảnh cường giả, yếu nhất đều nắm giữ một môn thần thông, nhưng tuyệt đối phải so vũ văn chân nhân vô cùng cường hắn A. Hồn Năng 571652 Một trường oanh sát Thiên Linh Tông một vị tu sĩ, bạch tử nhạc trên mặt nhưng vẫn là tỉnh táo vô cùng. Tại hắn trong mắt, thiên hạ cũng không gì không thể giết người. Đã quyết định động thủ với hắn, như vậy mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn xuất thủ cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Bước chân vừa nhấc, vừa xài bước ra. Xoát. Lần nữa hướng về ngoài thành bay lượn mà đi. Ngươi dám. Vừa đúng lúc này, một mực chấn định bất động kim hàng chân nhân trong miệng phát ra kinh thiên nộ hống, hai mắt trừng trừng phía dưới, tựa như một con ngủ say tuyệt thế hung thú, đột nhiên mở hai mắt ra. Cong. Cong. Cong. Một cố cường hành hung lệ khí tức, đồng nhiên buộc phát ra, ép động phía dưới, phát ra từng đạo vang vọng. Sau đó hắn thân thể nghiền một cái, hóa thành một đạo kim sắc thuận ánh sáng, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc phương hướng đuổi mà đi Hắn không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ hoang cổ vực bên trong, vậy mà thực sự có người dám can đảm ở trước mặt hắn, đánh giết hắn thiên linh tông đệ tử. Bạch tử nhạc không đáp, một bước qua đi, lại là một bước. Chỉ là mấy bước ở giữa, liền đã vượt qua một đầu thật dài đường đi, cấp tốc từ cửa thành hướng về ngoài thành bay thẳng ra ngoài. Ngáy mắt, một loại trời cao mặc chim bay sướng ý, ngay tại hắn trong lòng sinh ra. Hoang cổ thành bên trong, dù sao có được một tòa ngũ phẩm đại trận chân ác. Mặc dù bởi vì không có người điều khiển, trừ phi tận lực công kích một ít trong địa, không người căn bản sẽ không bị dẫn động. Nhưng ở đại trận bên trong, không chỉ có lấy cấm bay cấm chế, mỗi một tòa kiến trúc cũng tương tự thụ đến trận pháp bảo hộ gia trì, là lấy hắn xúc địa thành thôn phía dưới, mỗi bước ra một bước khoảng cách, căn bản không có đạt tới cực hạn. Tự nhiên tốc độ liền thu đến nhất định ảnh hưởng. Mà lại, hắn đang xuất thủ thời điểm, trong lòng kỳ thật cũng cất một chút cố kỵ. Trận pháp bao phủ phía dưới, ai biết công kích chỗ nào? liền sẽ lọt vào trận pháp phản vệ. Ngũ phẩm đại trận, trận cơ vô số, có lẽ một khối đất trống, một khối thách trụ, một cục gạch, chính là trận cơ chỗ. Diệu liền tam phẩm trận pháp phản vệ, hắn đều muốn cẩn thận ứng đối, càng đừng nói là ngũ phẩm. Mà ở ngoài thành, lập tức khác biệt. Không chỉ có tốc độ của hắn có thể triệt để bộc phát, Diệu liền chiến lực cũng có thể tương ứng tăng vọt mấy phần. Càng đừng nói, ở ngoài thành, hắn thu phục thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu, bạch hổ đại yêu hồ đại lực cũng có thể phát huy được tác dụng trong lòng một sướng xông ra hoang cổ thành bạch tử nhạc tốc độ ngược lại chậm lại mấy phần chỉ là đánh giết mấy cái dâu riêng người nhưng không giải được hắn trong lòng ấu ám càng không thể đem hắn sát ý trong lòng cho tiết ra mặc kệ là Vũ Văn chân nhân cùng vẫn là kia thiên linh tông thần minh cảnh sơ kỳ cường giả đều chỉ là mình đuổi tới độ vào mới bị hắn thuận tay chém giết hắn mục tiêu chân chính vẫn là cổ thần giáo trưởng giáo Miêu Đìnhân Thiên linhnhtông đệ tử Hoa Vănthánh Đã bọn hắn căm thủ chính mình như thế khắc sâu, như vậy hắn đương nhiên phải giải quyết cái này một nỗi lo về sau, đem bọn hắn từng cái đánh giết. chương 396, tịch diệt thần quang nhập môn. Người trốn không thoát. Từ tam, miêu đỉnh chân, hoa văn thánh ba người như bóng với hình, cấp tốc sông ra hoàng cổ thành, tất cả đều bạo phát ra cực tốc, hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc đuổi theo tới. Bạch tử nhạc chạy trốn, duy trì tại phổ thông thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ tốc độ phía dưới. Một hơi, hai hơi Ba hơi. Thực lực đạt đến thần minh cảnh trung kỳ từ tam chân nhân tốc độ nhất nhanh, rất gần cùng hắn khoảng cách tới gần tại trăm trượng bên trong, trong lòng hơi động, một cái bình ngọc lập tức sung ra, bình ngọc có chút nhoáng một cái, tách ra từng đạo tựa như ánh sáng mặt trời huyền quang. Huyền quang tốc độ cực nhanh, trước mắt liền kích xạ đến bạch tử nhạc phụ cận. Đánh chúng Đang sau đuổi theo hoa văn thánh đại hỷ. Hắn biết từ tam sư huynh bình ngọc này mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng bên trong chứa đựng huyền quang. Lại hết sức không đơn giản, chính là có thể so với thần thông huyền thanh tam sắc quang. Tam sát chiếu dọi, vô không bất nhập, bất luận cái gì phòng ngự chi pháp đều khó mà ngăn cản, liền xem như thần mình cảnh trùng kỳ tu sĩ một khi bị đánh trúng, đều muốn trọng thương. Bạch tử nhạc chỉ là khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh, một khi bị đánh trúng, trực tiếp vẫn là cũng có thể. Không trúng. Từ tam chân nhân biến sắc huyền thanh tam sắc quang cấp tốc xuyên qua, lại chỉ thấy nguyên địa bạch tử nhạc, có chút vàn mẹo, lại chỉ là một đạo huyết ảnh Chân nhân sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Từ tam chân nhân trong lòng khác biệt máy mắt, bỗng liền gặp một đạo kim thư phóng lên tận trời. Lập tức, liền gặp 12 đạo linh quang huyền hóa, xông vào hư không, hình thành từng đạo lôi vân, hư không vặn mèo, tầng tầng lớp lớp lôi vân, ngưng kết thành trận, cấp tốc kích phát. Trung trung điệp điệp ở giữa, liền có ngàn vạn lôi đỉnh, bỗng nhiên giáng lâm. Oanh! Oanh! Oanh! Cơ hồ đem hắn quanh thân mỗi một nơi hiệu lạnh đều bao phủ ở bên trong, cấp tốc đánh rớt. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, đem phong cấm tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp pháp thuật cấp tốc đánh xuống. Sau đó, hắn mới cấp tốc trở về, bước ra một bước, vọt thẳng đến Miêu đỉnh chân, Hoa Văn Thánh hai người phụ cận. Muốn chết? Hai người đầu tiên là giận mình, ngay sau đó là giận dữ. Cong, cong. Liên tiếp hai đạo canh kim nhất khí kiếm thần thông, cấp tốc vung ra. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, Tâm nghiệm vừa động, một đạo kim sắc bảo tháp, cấp tốc xuống ra. Xì xì, xì. Bảo tháp phía trên, nở rộ con mang, ngay sau đó liền có một con to lớn bạch hổ, bay thẳng mà ra. Giống. Bạch hổ giống to, hóa thành một đạo bạch mang, cấp tốc xuống về cổ thần giáo trưởng giáo, miêu đỉnh chân. ma bạch tử nhạc thì bước ra một bước, xúc địa thành thốn phía dưới, lần nữa hiện lên hai đạo canh kim nhất khí kiếm, một cây màu đen thức thẳng, lớn lên theo gió, cấp tốc đánh ra. Hoa văn thánh biến bi Được chứng kiến vũ văn chân nhân thẳng trạng, hắn tự nhiên rõ ràng cái này pháp bảo chối lợi hại, thân hình lui nhanh, vội vàng tế ra một thanh trường đao màu đen. Trường đao đón gió vừa tăng, phi thiên một trạm, cùng đả thần xích hung hang đụng vào nhau. Đả thần xích phía trên, ồ quang lóe lên, dẫn đầu xuyên qua trường đao, hung hang hướng về hoa văn thánh kích xạ tới. Vâng! Ngay sau đó hai kiện pháp bảo mới đụng vào nhau, có chút ngưng lại ở giữa, đều là bay ngược mà quay về. Hoa văn thánh biến sắc vội vàng tế ra một cái to lớn Kim đỉnh Kim đỉnh bị hắn kích phát, cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái to lớn óc, cẳng có từng đoàn từng đoàn màu ra cam địa mỗ chi khí rủ xuống, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xuy, Tô Quang cấp tốc xông đến Kim đỉnh phía trên, có chút ngưng lại ở giữa, gần như tiêu hao một nửa uy lực tình hung dưới, mới rơi vào Hoa Văn Thánh Đầu bên trong. Hừ. Hoa Văn Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần kịch liệt đau nhức, diện mục dữ tợn, cẳng có một nháy mắt thất thần. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thần thức khế động, Tị Pháp Thần Kiếm bắn ra, diễn hóa một kiếm phá văn pháp, hung hăng một đâm. Đang Kim đỉnh rung động, phát ra vang vọng, lại đem Bạch Tử Nhạc Tị Pháp Thần Kiếm sinh sinh chặn. Bạch Tử Nhạc khuôn mặt không thay đổi, một trường hung hăng đánh ra. Tiên võ đại thủ ấn, một đoàn tràn ngập hủy diệt, tịch diệt chi khí linh quang ngưng kết mà thành, lập tức bao trùm tại tiên võ đại thủ ấn phía trên, cả hai tương hợp, diễn hóa thành tiên võ tịch diệt đại thủ ấn hung hăng chụp được, đánh vào kim đỉnh phía trên. Ông, kim đỉnh phía trên linh quang cấp tốc cảm đạm, dù xuống địa ngâu chi khí càng là cũng là từng đợt lắc lư. Nhưng là, lại một lần chặn. Thật mạnh phòng ngự chi bảo. Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, mảy may không để ý tới Tiêu Hao, tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang, đả thần xích, tị pháp thần kiếm. Các loại công kích điên cuồng đánh ra. Hán Phi thưởng rõ ràng mình ưu khuyết điểm. Xúc địa thành tổn phía dưới, tốc độ của hắn có thể xưng tuyệt thế. Nhưng tại chiến trường bên trong tung hành. nhưng ở công kích phương diện, Tị Pháp Thần Kiếm chỉ tương đương với Thần mình Cảnh đệ tam đẳng cấp độ. Ma Tịch Diệt Thần Quang, miễn cưỡng đạt đến Thần mình Cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ, Tiên Võ đại thủ ấn thì có thể so với Thần mình Cảnh sơ kỳ cường giả đệ nhị đẳng, cả hai tương hợp, hình thành Tiên Võ Tịch Diệt đại thủ ấn, huy lực mặc dù có chỗ tăng phúc, nhưng kỳ thật chỉ tương đương với Thần mình Cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Về phân đả thần xích, chuyên môn đánh người thần thức thần nghiệm, Ma Diệt linh hồn Tại chiến trường bên trong, tác dụng cực lớn. Nhưng Hoa Văn Thánh cái này kim đỉnh phát bảo, huy lực cực mạnh, lại vẫn có nhất định phòng ngự công kích linh hồn tác dụng, làm cho đả thần xích tác dụng đại giảm. Cho nên, lực công kích không đủ, ta liền số lượng đến gót. Hồn năng sung túc phía dưới, ta nguyên lực vô hạn, còn liền không tin, đánh giết không được một cái Hoa Văn Thánh. Bạch Tử Nhạc trong lòng tỉnh táo, căn bản không để ý tới nguyên lực tiêu hao, từng đạo pháp thuật, thần thông, công kích, toàn bộ vung ra. Mỗi khi Hoa Văn Thánh sắp thanh tỉnh thời điểm, Đả Thần xích luôn luôn đúng mức rơi đập, lần nữa đem hắn đánh cho bất tỉnh. Bất quá, đến lúc này, Kim Hằng Chân Nhân lại đã hóa thành kim quang, lóe lên ở giữa, từ hoang cổ thành bên trong bay thẳng ra tới. Theo sát phía sau thì là cái khác thần mình cảnh cường giả, vô số thực lực khác nhau tiên pháp tu sĩ. Dừng tay, Kim Hằng Chân Nhân nhìn thấy Hoa Văn Thánh ở vào tuyệt đối hạ phòng, biến sắc, vội vàng gầm thét một tiếng, cấp tốc xuất thủ. Một thanh kim sắc thần kiếm Như tinh mang điểm điểm, nháy mắt bay ra, nên phong trạm hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Từ Tam Chân Nhân cái này thời điểm cũng như người khoác thải hạ, từ vô tận lôi vân bên trong sung ra, bùi ngọc nhẹ dơ lên, từng đạo huyền thành tam sắc quang lần nữa bắn ra. Chỉ thiếu một chút, Bạch Tử Nhạc thầm than một tiếng, chỉ tới kịp vung ra một đạo tịch diệt thần quang, lập tức bước chân vừa nhấc, bước ra một bước. Soát. Cấp Tốc xuất hiện ở trăm trượng có hơn, trực tiếp tránh thoát hai đại thần minh cảnh trung kỳ cường giả liên thủ một kích. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc tịch diệt thần quang bắn ra, hung hăng đánh vào hoa văn thánh trên người kim đỉnh phía trên. Đông. Một thanh chấn vang truyền ra. Vốn là lung lay sắp đổ, linh quang ảm đạm tới cực điểm kim đỉnh, lập tức vỡ nát, kêu kim đỉnh theo cự lực, lung la lung lay ở giữa, bị hất bay ra ngoài. Tịch diệt thần quang linh quang ảm đạm, lại dư thế không giảm, như lệ mang hiện lên, thuận thế tại hoa văn thánh trên thân hung hăng quét qua. Suy suy suy. Con ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong Hoa Văn Thánh trên người linh quang cấp tốc vỡ vụn, pháp y tổn hại, gần như nửa bên thân thể, tại bị tịch diệt thần quang nhiễm phía dưới, sinh sinh ma diệt, triển lộ ra huyết nục lâm ly. A! tịch liệt đau nhức phía dưới, Hoa Văn Thánh nháy mắt thanh tỉnh, lập tức rú thảm. Giờ khắc này, hắn nửa bên thân thể tổn hại, bị đến trước nay chưa từng có trọng thường, cơ hồ đau nhức ngất đi. Ừm. Đạo này tịch diệt thần quang uy lực, giống như có chút không đúng. Bạch Tử Nhạc đối với mình thi triển thần thông uy năng, tự nhiên có một cái rõ ràng phán đoán. Một cách này hiển nhiên muốn so hắn dĩ Vang thi triển tịch diệt thần quang, muốn càng mạnh một chút. Ánh mắt vội vàng nhất chuyển, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tịch diệt thần quang, nhập môn. Bạch Tử Nhạc có chút ngẩn ngơ, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, vậy mà đem môn này thần thông tu luyện nhập môn. Bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường. Trước đó hắn liền đem môn này thần thông tu luyện đến chưa nhập môn 97% trình độ trải qua Triều Dương đạo phái tông chủ Vạn Hồng đệ điểm, tiến bộ của hắn vốn là nhanh, lại tăng thêm lần này kỳ chiến. Đại chiến bên trong, tâm thần yên lặng, liên tiếp thi triển tịch diệt thần quang, nghiệm chứng lấy Vạn Hồng tu hành kinh nghiệm, tự nhiên để hắn tiến bộ thần tốc. Mới có lúc này đột nhiên nhập môn. Ngay sau đó, vô tận mừng rỡ, lập tức tại hắn trong lòng hiện lên. Trận chiến đấu này bên trong, nhất làm cho hắn cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có một điểm. Đó chính là hắn lực công kích không đủ. Không phải, dựa vào hắn thủ đoạn Sớm liền đem kia hoa văn thánh phòng ngự kim đỉnh tung bay, cũng cấp tốc đem hắn chém giết, gì về phần tại nơi này dây dừa thời gian lâu như vậy. Bây giờ tịch diệt thần quang nhập môn, chỉ cần dựa vào hồn năng tăng lên, lực công kích của hắn lập tức liền đem tăng gọn. Bất quá, muốn chết. Kim Hằng chân nhân giận dữ, tay như kiếm chỉ, có chút một điểm. Soát. Thất tinh thần kiếm lấp lánh tinh mang, lại lóe lên một đạo huyền diệu vô cùng qua mang, như bóng với hình hướng về bạch tử nhạc đuổi sát mà đi. Thật nhanh một kiếm thần mạnh một kiếm. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, rõ ràng cảm nhận được một kiếm này cường đại, rõ ràng mình một khi bị đánh trúng, dựa vào tiên võ Lưu Ly Quang cùng Chu Thiên Hộ thể thuật có thể ngăn cản không ngừng một kích này, muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, hắn liền tranh thủ viên mãn cấp bậc xúc địa thành thốn thi triển đến tức hạ, một bước tiếp lấy một bước, cấp tốc bước ra. Soát, soát, soát. Bạch Tử Nhạc thân như huyễn ảnh, hoành hành như tấm lụa, so kim hàng chân nhân phi kiếm, càng nhanh Một bên khác, Bạch Hổ Đại yêu đồng dạng đại chiến thượng phong. Miêu đỉnh chân cùng Hổ đại lực mặc dù cùng thuộc về thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng thực lực, nhưng Miêu đỉnh chân mượn nhờ, kỳ thật chính là thần thông chi lực. Thần thông uy lực cố nhiên cực mạnh, nhưng tiêu hao lại hết sức chi lớn. Luân phiên đại chiến xuống tới, Miêu đỉnh chân tiêu hao quá lớn, tăng thêm trừ thần thông bên ngoài, tốc độ của hán, sức phòng ngự đều xa không bằng Bạch Hổ Đại yêu. Là lấy tại Hổ đại lực đối cứng lấy mấy đạo thần thông công kích, tới gần đến Miêu đỉnh chân bên người về sau, Tình thế lập tức lịch chuyển, từng đạo hổ trưởng, liên tiếp đập vào hắn trên thân. Lập tức liền để phòng ngự của hắn linh quang cấp tốc mở đi xuống tới, tùy thời đều muốn vỡ nát. Tiền bối, cứu mạng. Miêu đỉnh chân lui nhanh, hoảng sợ hét lớn. Từ tam chân nhân do dự một chút, vung ra một bộ tranh chữ. Tranh chữ phía trên, một vị thư sinh, ngay tại viết văn tự. Văn tự phía trên, liên tiếp bảy cái dết chữ, từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự sắp xếp. Những này chữ, một cái so một cái khủng bố Một cái so một cái tàn nhẫn, chỉ là nhìn xem cái này dết chữ, thật giống như đưa thân vào gió tanh huyết hải bên trong, một cỗ bạo ngược, ngoan lệ khí tước, liền bay thẳng trán chương 397, thực lực tăng nhiều. Tư một tiếng, một đạo dết chữ, đã huyên hóa mà ra, hướng về bạch hổ đại yêu hung hăng ấn khắp tới. Ngang ô. Bạch hổ đại yêu kêu rên một tiếng, trên thân đột nhiên nhiều hơn một đạo khắc sâu vết máu. Vết máu tràn ngập, lại tạo thành một cái rõ ràng dết chữ. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Miêu đỉnh chân đại thở phào, cấp tốc lui tránh ra. Bất quá vừa đúng lúc này, một thanh màu đen thức thẳng, lại đột nhiên tại đỉnh đầu hắn phía trên rủ xuống, chém ngang giữa trời, cấp tốc rơi đập xuống tới. Không tốt. Miêu đỉnh chân sắc mặt đại biến, lập tức liền cảm giác được tâm thần kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại. Ngay sau đó một thanh phi kiếm, như lưu tinh loay lên, trực tiếp điểm tại hắn trên đầu. Kiếm khí phun ra nuốt vào, tránh pháp cùng phá pháp chi lực liên tiếp phát động. Miêu đỉnh chân cái kia vốn là có chút tan giá hộ thể linh quang, nháy mắt vỡ vụn, phi kiếm dư lực không giảm, chớp mắt xuyên qua, đem hắn đầu đâm xuyên. Nhất thời, cổ thần giáo trưởng giáo, thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực Miêu đỉnh chân Miêu chân nhân, chết. Hồn năng 594233. Một kiếm chém giết Miêu đỉnh chân, Bạch Tử Nhạc lúc này mới gọi ra trấn yêu tháp, có chút một điểm, trực tiếp đem thụ trọng thương hổ đại lực thu vào. Muốn chết. Từ Tam chân nhân sắc mặt trầm trầm, vội vàng chỉ tay một cái. Tranh chữ phía trên còn lại 6 đạo giết chữ, cấp tốc bắn ra. Một đạo lại một đạo giết chữ, hoành hành bát hoang, từ bốn mặt đánh tới, cơ hồ muốn đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, Kim Hằng chân nhân thất tinh thần kiếm như tơ vàng sẽ qua, đâm rách bức tường âm thanh, cực sông mà tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, bước ra một bước, cực kỳ nguy cấp ở giữa, từ một đạo giết chữ biên giới xuyên qua. Một bước qua đi, lại là một bước. Bạch Tử Nhạc đem xúc địa thành tổn thi triển đến cực hạn, bước ra một bước. Chính là trăm trượng trở lên, chỉ là mấy bước ở giữa, liền đã xông ra kim hẳng chân nhân đám người phạm vi công kích, cực tốc đi xa. Và anh, sáu đạo giết chữ, đông nhiên chạm vào nhau, phát ra kinh thiên văn vọng, toàn bộ đại địa, đều sinh xinh, xinh lom đi xuống một mảng lớn, đùi mù dạ bước, như tầng mây dâng lên. Nhưng, cuối cùng đánh hụt. Xoát, xoát, xoát. Cũng đúng lúc này, cái khác thiên linh tông tu sĩ, cũng nhanh chóng nhích tới gần, trên mặt đều lộ ra nặng nghề chi sát. Từ tam chân nhân trên mặt tâm hàn, một loại cực hạn biệt khuất cảm giác tại trong lòng sinh ra. Tu hành đến nay, hắn trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, không nói toàn thắng, nhưng cũng đều là thoải mái lâm ly. Nhưng giống hôm nay như vậy, bị người toàn bộ hành trình trêu đùa, không có công kích đến một chút. Loại này bị đẻ nén cảm giác, còn là lần đầu tiên. Tích tụ phía dưới, tâm hắn phiền bị đè nén, vội vàng thân hóa thanh mang, cấp tốc đuổi theo mà đi. Không nên đuổi. Kim hằng chân nhân khẽ quát một tiếng. Sắc mặt âm trầm vô cùng Giờ khắc này, hắn phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng Càng cao hơn tại từ tam chân nhân Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Mình sẽ ở một cái khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ Trong tay lật thuyền trong mương An dạng này lớn một cái thiệt hỏi Nhưng tốc độ của đối phương Sắc thực quá nhanh, đừng nói là hắn Hắn đoán chừng liền xem như huyền không Trên chiến thuyền thiên hà chân nhân ra mặt Đều không nhất định so được Coi như đuổi theo lại như thế nào Có thể đuổi được sao Chạy trốn Sở hữu người sợ ngây người. Hôm nay một trận chiến này, coi là thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cũng làm cho bọn hắn đối với bạch tử nhạc thực lực, có mới nhận biết. Đặc biệt là tốc độ của hắn, có thể xưng thiên hạ vô song, mà ngay cả thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong kim hàng chân nhân đều đuổi theo không kịp. Tốc độ như vậy, dạng này thực lực. Bạch tử nhạc, coi là thật chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ sao. Không biết, bất quá thần minh cảnh cương giả, nguyên lực cùng thần thức hợp lại là một. Khí cơ cùng khai khiếu cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt, tại hắn trên thân, nhưng căn bản không có loại này dấu hiệu. Bất quá loại này yêu nghiệt, căn bản không thể theo lẽ thường suy đoán, mặc kệ hắn là cái gì cảnh giới, đều không phải ngươi ta có thể suy đoán. Nói như vậy, hắn kỳ thật mới chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ. nghịch cảnh phạt tiên. Cái này quả nhiên là nghịch cảnh phạt tiên. Toàn bộ hoang cổ vực bên trong, từ xưa đến nay có thể làm được nghịch cảnh phạt tiên, lại có mấy cái. Hai cái vẫn là ba cái. Nhưng cái này Bạch Tử Nhạc tuyệt đối là trong đó mạnh nhất một cái. Đến bây giờ chết tại hắn trong tay thần minh cảnh cường giả có bao nhiêu? Vũ Văn chân nhân, Thiên Linh tông Hạo Nguyệt chân nhân, cổ Thần giáo trưởng giáo Miêu đỉnh chân Miêu chân nhân, đúng, còn có kia Hoa Văn Thánh, mặc dù không chết nhưng cũng gặp khó mà vãn hồi trọng thương. Sở Hữu người, trong lòng cũng khó khăn che đậy kích động, nghị luận ầm ĩ ở giữa, càng thấy Bạch Tử Nhạc thực lực cường đại, trong lòng đều vô cùng rung động. Không nghĩ tới hắn thực lực Vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Trách không được hắn không nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta. Chiều Dương đạo phái tông chủ, Vạn Hồng chân nhân đầu từng đợt choán váng, trong lòng bừng tỉnh sau khi nhìn về phía Thiên Linh tông người, không khỏi toát ra một chút thương hại chi ý. Bỏ lỡ dạng này tuyệt thế thiên tài, coi như Thiên Linh tông thế lực khổng lồ, đoán chừng cũng tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn, mà một khi chuyện lần này trêu đến Bạch Tử Nhạc ghi hận, như vậy tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng, chắc chắn càng thêm không thể đánh giá. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thời gian này, còn sẽ không quá dài. Hán đối với bạch tử nhạc làm qua điều tra, tự nhiên phi thường rõ ràng, đối phương quật khởi tốc độ nhanh chóng, thời gian ngắn, có thể xương vang rội cổ kim. Đoán chừng không cần mấy năm, liền đủ để thiên linh tông đào thấu tim gan. Hô! Phạm Thanh Vũ tâm thần bông lỏng, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục yên tâm xuống tới. Hô năng! 4714652. 471 vạn hồ năng! Hẳn là đầy đủ để ta tịch diệt thần quang nguy lực, tăng lên một mạng lớn. Mắt thấy kim Hằng chân nhân bọn người không có đuổi theo, bạch tử nhạc tâm thần bưng lỏng, tại duy trì đi đường đồng thời, lập tức liền đem tâm thần rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Lần này giao chiến, bạch tử nhạc chiến quả kinh người. Một người độc chiếm mấy vị thần minh cảnh chân nhân liên thủ, trong đó còn bao gồm hai vị thần minh cảnh trung kỳ cường giả, lại có thể cường thế phản sát ba người, sau đó toàn thân trở ra, có thể xưng càng làm cho vô số người kinh dị cùng rung động. Nhưng là chính hắn nhưng lại không hài lòng. Trận chiến đấu này, cuối cùng chính là Hoa Văn Thánh cùng Miêu Đỉnh Chân bước lên. Trong đó Miêu Đỉnh Chân đã bị hắn chém giết, đương nhiên không cần phải nói hắn, nhưng Hoa Văn Thánh mặc dù trọng thương, cũng không có chân chính vững lạc, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Cho nên, hắn thấy chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiêu hao một triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông tịch diệt thần quang tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, vô số có quan hệ tịch diệt thần quang tâm đắc cùng lĩnh ngộ đột nhiên tại hắn trong đầu sinh ra. Ngay sau đó, hắn cũng giống như trải qua trăm ngàn cái cả ngày lẫn đêm khổ tu, thuận thế đem môn này thần thông tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Tiểu thành tịch diệt thần quang, uy lực đã không yếu, chí ít tương đương với thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh, rất nhanh liền cho ra kết luận. Như Miêu đỉnh chân, Vạn Hồng bọn người Nghĩ đến cũng là đem canh kim nhất khí kiếm hoặc là tịch diệt thần quang tu luyện đến tiểu thành, mới có thể triển lộ ra thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng chiến lược. Về phần nguyên lực tinh thuần trình độ, hắn huyệt khiếu nhóm lửa 1080 điểm, chu thiên huyệt khiếu viên mãn, nguyên lực tự động chuyển hóa trở thành chu thiên chi lực. Nay chu thiên chi lực, hùng hậu mà cường đại, kỳ thật luận lực lượng đẳng cấp, đã không thể so với thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần niệm chi lực kém hơn mảy may. Tự nhiên hắn tịch diệt thần Quang tiểu thành quy lực cường độ cũng có thể đạt tới thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Bất quá, còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, lần nữa tại giao diện thuộc tính bên trên một điểm. Tốn hao 2 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông tịch diệt thần quang tăng lên tới đại thành. Tăng lên. Lần nữa lựa chọn tăng lên, Bạch Tử Nhạc tâm thần khởi động, vô tận cảm ngộ, tại hắn trong đầu chảy xuôi, một cỗ đặc thủ khí cơ biến hóa, cũng không hiểu tại hắn trên thân sinh ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Dần dần Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên một loại minh ngộ, triệt để tiếp thu có quan hệ tịch diệt thần quang tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Sau đó, hắn không chút do dự xoay người, cấp tốc hướng về Hoang Cổ Thành phương hướng, bay thẳng mà đi. Một bước, hai bước, ba bước. Bạch Tử Nhạc thi triển tốc địa thần thốn, mỗi bước ra một bước, chính là trăm trượng trở lên, hai ba bước ở giữa, chính là vạn mét xa. Nghi nghĩ, hắn lại thi triển ra ẩn thân thuật. Viên mãn cấp bậc cẩn thân thuật, 10 phần tinh diệu, thân tan thiên điệu tình hung dưới. Càng là vô thanh vô tức không có bất kỳ ba động. Mặc dù không thể gạt được thần minh cảnh cường giả thần niệm rõ xét, nhưng dưới tình huống bình thường, lại có ai sẽ không lúc không khắc đem mình thần niệm hướng về bốn phía bao trùm. Thế là, bạch tử nhạc thân hình hơi biến hóa, nháy mắt biến mất tại thiên địa bên trong. Sư Minh Lần này, liền tính như vậy rồi. Từ tam chân nhân trên mặt biến thành màu đen, không cam lòng hỏi. Cứ như vậy bỏ qua cái này bạch tử nhạc, ta thực sự không cam tâm. Mời hai vị sư huynh nhất định phải vì ta cùng hạo nguyệt sư huynh báo thủ. Cái này thời điểm, hoa văn thánh phục dụng chữa thương linh đàn, trên người huyết nhục nhanh chóng sinh sôi, ngược lại là so trước đó thê thảm bộ dáng tốt hơn rất nhiều, không khỏi mở miệng nói ra. Báo thủ! Làm sao báo? Tốc độ của hắn ngươi cũng kiến thức đến, đừng nói ngươi ta, đoán chừng tiểu liền thiên hà sư thúc đều đuổi theo không kịp. Kim Hằng chân nhân trong lòng nộ khí dâng lên, đối với hoa văn thánh không khỏi sinh ra mấy phần bất mãn Lần này nếu không phải hắn đột nhiên xuất thủ, gì về phần sinh ra dạng này sự cố. Nghĩ đến trước đó Phạm Thành Vũ nhắc nhở, kia Bạch Tử Nhạc lúc đầu hữu tâm gia nhập Thiên Linh Tông, hắn trong lòng càng là bị đè nén. Lúc đầu có cơ hội trở thành đồng môn tuyệt thế thiên tài, vậy mà bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, sinh sinh bỏ lỡ, mà lại thiên vị vẫn là hoa văn thánh như vậy có thủ tất báo, tâm tư nhỏ hẹp chỉ lo mình hà người, hắn trong lòng lại càng tăng hối hận. Bây giờ hắn vậy mà còn có mặt mũi trách báo thủ. Đáng tiếc Hoa Văn Thánh nhưng không có giác ngộ như vậy, hai mắt hung ác, tràn đầy hào quang kiêu hận, trầm chậm nói: "Đáng tiếc Triệu Cổn sư huynh tiến cương phong hẻm núi, không phải dựa vào hắn trói buộc loại thần thông, chói kim quang, coi như cái này Bạch Tử Nhạc tốc độ lại nhanh cũng khó thoát khỏi cái chết." "Đúng, ta nhớ được Thiên Hà sư thuốc trên thân có một viên Định Phong Châu, đồng dạng có thể đối kia Bạch Tử Nhạc tốc độ sinh ra khắc chế, không bằng mời hắn mượn tới, lại có hai vị sư huynh xuất thủ, tất nhiên có thể đem hắn nhẹ nhõm bắt giết." Ngươi quả nhiên vong ta chi tâm bất tử, vậy liền đi chết đi. Vừa đúng lúc này, một thanh âm, đột ngột văng lên, ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang, cấp tốc kích sạ, vạch phá bầu trời. Không tốt. Ngươi dám. chương 398, bởi vì ngươi xấu. Phi kiếm loại lên, nhanh đến cực hạn lại là tại sở hữu người tâm thần thư giãn, không có phòng bị tình hùng dưới. Phúc. Ngáy mắt, liền đem hoa văn thánh đầu cho xuyên thủng. Chết. Sở hữu người hoàng sợ. Quá càn rỡ, quá phách lối, cũng quá để người rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, bạch tử nhạc không chỉ có không co rời đi, lại vẫn vụn trộm thi triển ẩn thân chi pháp, trực tiếp tới gần bọn hắn trăm trượng bên trong, một kiếm xuất thủ, cấp tốc liền đem hòa văn thành chèm giết. Nếu như, hắn giờ khắc này xuất thủ đối phó là mình, vậy sẽ như thế nào? Sở hữu người trong lòng đều là phát lệnh. Không có phòng bị phía dưới, trừ số ít mấy người, lại có ai có thể ngăn trở. Vô tận băng hàn về sau. Một cỗ tức giận nháy mắt liền bay lên. Cỗ này tức giận chính là đối với Bạch Tử Nhạc Kiêu căng như thế đáp lại, càng là nguồn gốc từ sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp kích thích, từng đạo phòng ngự linh quang dâng lên đồng thời, toàn bộ liền đem riêng phần mình công kích thi triển mà ra. Chết. Từ Tam chân nhân gầm ghét, Bính Ngọc cùng tranh chữ đồng thời bị hắn vung ra. Bảy đạo giết chữ, sát ý trùng thiên, che khuất bầu trời, cấp tốc bao phủ phía trước. Kim Hằng chân nhân thất tinh thần kiếm hóa thành điểm điểm tinh mang, lưới giao xuyên ra. Đâm rách bức tường âm thanh. Ho hô ho, ho. Từng vị thần minh cảnh cường giả, trong lòng nghiêm nghị, lại đều ngay lập tức đem hộ thể linh quang bay lên. Có ít người càng là cực độ cảnh giác, phi tốc hướng về hoang cổ thành phương hướng lui tránh mà đi. Hừ. Một kiện chém giết hoa văn thánh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thần thức cùng chu thiên tri lực đồng thời phun trào, phù hợp phía dưới, cấp tốc tổ hợp sắp xếp. Xì xì xì. Một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quang linh quang, cấp tốc tạo ra. Tựa như một đoàn tràn ngập khí tức tử vong mây đen, càng có một cố quỷ bí kinh dị, tại trong đó hấp ủ. Đưa tay có chút một điểm. Trong chấp mắt, cái này đoàn linh quang, bay thẳng mà ra. Thần thông, tịch diệt thần quang. Hơn nữa còn là bị hắn tăng lên đến đại thành cấp bậc tịch diệt thần quang. Thần quang như điện, hóa thành lưu quang, cấp tốc sông đến kia thất tinh thần kiếm, bày đạo giết chữ, cùng kia bình ngọc bên trong vầy ra huyền thành tam sắc quang phía trên, vào đầu bao một cái. Xuy xuy x Cơ hội trong trước mắt, liền đem kia huyền thanh tam sắc quang, bày đạo giết chữ, cho rội tắt chống không. Rơi vào kia thất tinh thần kiếm phía trên, mới có chút tán dã bị kia thần kiếm xé mở một cái lỗ hổng. Quả nhiên, cho dù tịch diệt thần quang bị ta tăng lên đến đại thành, nhưng đối mặt kia kim hàng chân nhân sử xuất thất tinh thần kiếm kiếm đạo thần thông, cũng phải có chỗ không bằng. Bạch tử nhạc đã sớm đoán trước đến điểm này. Cảnh giới trinh lệch, không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Đại thành cấp bậc Tịch Diệt Thần Quang cho dù đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ, nhưng Kim Hằng chân nhân bản thân cảnh giới liền đạt đến thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong, Kiếm đạo thần thông cũng đạt đến tiểu thành chi cảnh, uy lực kỳ thật đã không thể so một chút thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực yếu. Tự nhiên có thể tùy tiện sẽ mở Tịch Diệt Thần Quang, xuyên thấu mà ra. Trong lòng hiểu rõ, Bạch Tử Nhạc lại đã bước ra một bước, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Soát. Lần nữa xuất hiện, thân ảnh của hắn Lại đã đứng ở hoa văn thánh thi thể bên người, có chút vung lên, đối phương thi thể liền đã biến mất không thấy gì nữa. Càn rỡ, từ tam chân nhân trong lòng vô cùng tức giận. Ngay tại bên cạnh mình, cách mình chỉ có 7 trượng xa, hắn sao có thể? Lại thế nào dám lớn lối như vậy? sinh xinh cướp đi hoa sư đệ thi thể. Chấn động trong lòng ở giữa, tranh một tiếng, một đoàn linh quang bảy màu, cấp tốc tại quanh người hắn hiện hiện, đem hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Thần thông, thất thải độ ách linh quang. Cùng cái khác người nắm giữ sát phạt chi pháp thần thông khác biệt, hắn càng coi trọng hơn chính là cái mạng nhỏ của mình, cho nên hắn nắm giữ chính là hộ thân loại thần thông, là lấy tại công kích phương diện, lộ ra có chút khiếm khuyết. Thất thải độ oách linh quang sử xuất về sau, hắn mới đưa tay mở ra, đem tiêu bình ngọc nhắm ngay Bạch Tử Nhạc có chút một điểm. Soát một tiếng, từng đạo huyền thanh tam sắc quang liền nhanh chóng xông ra. Hừ. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, một đoàn tịch diệt thần quang, cơ hồ nháy mắt từ hắn trên thân Bắn ra. Phúc. Tịch diệt thần quang cùng kêu huyền thanh tam sắc quang đụng vào nhau, cơ hồ ngay lập tức liền đem chi tiêu diệt, sau đó dư thế không giảm, hung hăng đâm vào kia thất thải độ ách linh quang phía trên. Xuy suy suy Tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạng chi lực tịch diệt thần quang cùng từ tam chân nhân phòng ngự thần thông chạm vào nhau, phát ra kịch liệt rung động thanh âm. Thất thải độ ách linh quang không hổ là thần thông phòng ngự chi pháp, tăng thêm có từ tam chân nhân thần nghiệm duy trì, chỉ là có chút tạm đạm liền đem bạch tử nhạc một kích này chặn lại. Đối với cái này, bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, bước chân đập mạnh, biến mất ngay tại chỗ. Vâng, vâng, vâng. Cùng lúc đó, liên tiếp mấy đạo công kích, lại đã rơi vào hắn nguyên bản nơi ở. Có chút đứng vững, bạch tử nhạc vây tay, lại là một đoàn tịch diệt thần quang, vọt thẳng ra. Xuy xuy xuy. Hung hăng rơi vào từ tam chân nhân hộ thể thần thông phía trên. đó lấy, lần nữa loay lên, biến mất ngay tại chỗ. Đứng vững thời điểm, lại là một đoàn tịch diệt thần quang, đánh về phía tử tam chân nhân. Tăng lên đến đại thành tịch diệt thần quang, không chỉ có uy lực càng mạnh, tự liền thi triển tốc độ, cũng so trước đó nhanh mấy lần. Đương nhiên, tương ứng, tiêu hao cũng lớn hơn. Bất quá điểm này, với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Tịch diệt thần quang. Tịch diệt thần quang. Tịch diệt thần quang. Bạch tử nhạc không ngừng đánh ra tịch diệt thần quang, toàn bộ sông về từ tam chân nhân, phát ra to lớn phanh phanh phanh vang vọng. Tránh cũng tránh bất quá, liều mạng phản kích, nhưng cũng đánh không chúng đối thủ, từ tam chân nhân triệt để luồng cuống. Sắc mặt trắng bệnh thời khắc Bi phấn hỏi, vì cái gì chỉ đánh một mình ta? Bởi vì ngươi xấu? Bạch tử nhạc lạnh lùng trả lời. Từ tam chân nhân cứng lại, đây là lý do gì? Trong lòng phiền muộn, hắn tại duy trì hộ thể thần thông đồng thời, cấp tốc xông đến kim hàng chân nhân bên người. Có hán tại, cuối cùng thoáng giảm bớt một chút áp lực. Tiếp tục, hán đoán chừng không cần bao lâu thời gian. Mình thân nghiệm liền đem hao hết, duy trì không đủ thất thải độ ách linh quang hộ thể trí năng. Dù là như thế, hắn cũng là liên tục lấy ra khôi phục loại linh đan, không lo được đan độc tổn thương, cấp tốc nuốt trong cửa vào. Bạch tử nhạc là một cái ân đoán 10 phần rõ ràng người. Tại giải quyết kẻ cầm đầu miêu đỉnh chân cùng hoa văn thánh về sau, tâm tính cũng theo đó chuyển biến, trở nên dễ dàng hơn. Chi cho nên đem mục tiêu định tại từ tam chân nhân trên thân, tự nhiên không phải là bởi vì đẹp xấu nguyên nhân. Thực sự là trước kia hắn cùng Hoa Văn Thánh bọn người giao chiến thời điểm, hắn là cái thứ nhất mở miệng, muốn vì Hoa Văn Thánh trợ trận người. Về sau giao chiến, hắn cũng là nhất là tích cực, vọt thẳng đến nhất phía trước, động thủ với hắn. Cái gọi là không đánh lười không đánh cẩn, chuyên đánh không có mắt. Như thế không có mắt người, không đánh hắn đánh ai. Trong lòng vừa mới động, lại là một đạo tịch diệt thần quang hung hăng vung ra. Vâng! Từ tam chân nhân thất thải độ ếch linh quang nháy mắt lung lay sắp đổ ra, trở nên vô cùng ảm đạo Sư huynh cứu mạng. Từ tam giống to, Liều mạng muốn chạy trốn, lại phát hiện vô luận mình hướng cái nào phương hướng phóng đi, đều chạy không thoát Bạch Tử Nhạc công kích. Yên tâm, ta đã truyền tin cho sư thúc, hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến. Kim Hằng chân nhân thật nhanh truyền âm, thân niệm khẽ động ở giữa, Thất Tinh Thần Kiếm cấp tốc kích xạ, hung hăng một quái, đem một đạo tịch diệt thần quang cấp tốc tiêu diệt. Bạch Tử Nhạc, Bạch đạo hữu, hôm nay một trận chiến này, kỳ thật chỉ là bắt nguồn từ ngươi cùng Hoa sư đệ một trận hiểu lầm. Bây giờ đã hoa sư đệ đã chết, ấn đoán của chúng ta như vậy tiêu trừ, như thế nào? Ta nghĩ bạch đạo hưu cũng không nguyện ý coi là thật cùng ta thiên linh tông là đứa ta. Có lẽ tại nơi đây, tốc độ của ngươi vô song, chúng ta tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng muốn biết chúng ta thiên linh tông nội tình thâm hậu, trên kim đăng trăm, nguyên thần qua 10 coi là thật muốn cùng ngươi khó xử, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, đoán chừng cũng khó có thể đáo thoát ta. Ngược lại không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng quy về tốt. Trước đó đạo hưu đã cũng tham dự nghiệm xương báo danh, nghĩ đến cũng là muốn gia nhập ta thiên linh tông. Không bằng ta ra sức bảo vệ bạch đạo hưu chúng tuyển 12 danh ngạch một trong, trực tiếp định ngươi vì đứng đầu bảng, như thế nào? Kim Hằng chân nhân ngay sau đó phi tốc mở miệng, khuyên đủ nói. Không bằng gì. Bạch tử nhạc thân thể loại lên, tại một cái khác phương hướng xuất hiện, lại là một đạo tịch diệt thần quang đánh ra. Nếu như là sự tình không có phát sinh trước đó, thiên linh tông thần mình cảnh cường giả lấy lòng, hắn tự nhiên nguyện ý tiếp nhận Nhưng là bây giờ, hắn liên sát hai vị thiên linh tông thần minh cảnh cứng giả, ân đoán đã sinh ra, coi như đối phương coi là thật nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, hắn cũng không dám thật đi tiếp thu hảo ý của đối phương. Ai biết, đây hết thể có phải là cạm bầy âm yêu. Hắn phòng bị cũng không kịp, lại như thế nào sẽ đi tự chui đầu vào lưới. Về phần 12 danh ngạch cùng đứng đầu bảng thân phận, đối với hắn lúc này đến nói, tự nhiên cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là đối phương nâng lên nguyên thần qua mười trên Kim Đan trăm, để hắn có chút nghiêm nghị. Bất quá rất nhanh, hắn tâm thần chính là bừng lòng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Hỗ trợ Nguyên Thần lão tổ, Kim Đan chân quân, là có hay không nguyện ý có mấy thần mình cảnh cường giả làm to chuyện, còn cũng chưa biết đâu. Huyền Không chiến thuyền, Huyền Không chiến thuyền tới. Vừa đúng lúc này, một đạo khè tê âm thanh truyền ra. Bạch Tử Nhạc biến sắc, quả nhiên liền thấy một đạo to lớn mà rộng dài chiến thuyền, nhanh đến cực hạ, cấp tốc từ nơi xa vọt tới. Âm thầm hướng Phạm Thanh Vũ đầu nhập vào một tia cảm kích, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vung ra một đạo tịch diệt thần quang, lập tức nhìn cũng không nhìn, lập tức hướng về nơi xa, phi tốc bước ra. Một bước, hai bước, ba bước, cấp tốc đi xa. Hắn biết, điều khiển chiến tuyến, tất nhiên là Thiên Linh tông thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ, thiên hạ chân nhân. Đối phó thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn còn cảm giác đến khó giải quyết, không thể thời gian ngắn đem đối phương cầm xuống, thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn đem tất nhiên không phải đối thủ. Cang Đường nói, hắn thế nhưng là vừa vặn nghe nói vị này Thiên Hà Chân Nhân trên thân có một viên Định Phong Châu, vừa lúc khắc chế hắn cực tốc. Một khi tốc độ bị hạn chế, chờ đợi hắn, nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt. "Đừng chạy." Một tiếng tựa như lôi đỉnh vang vọng thanh âm truyền ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, lại tựa như ẩn chứa sóng âm công kích, làm cho vô số người lỗ thai đều là một trận nhoi nhoáy. Bạch Tử Nhạc không để ý tới, đem xúc điệu thành thốn thi triển đến cực hạn. Thân hình càng là uyên hóa, thi triển ra ẩn thân thuật cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. A. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cuối cùng một đạo tịch diệt thần quang, trực tiếp đánh nát từ Tam chân nhân hộ thể thần thông, thất thải độ oách linh quang, rơi vào hắn phòng ngự pháp y phía trên. Cương đại tịch diệt chi lực lan tràn, cấp tốc đem pháp y ma diệt, để hắn một mảng lớn huyết nhục tĩnh mịch mất đi sức sống, đem hắn trọng thương. Chương 399, ngoan nhân Bạch Tử Nhạc. Ừm. Thiên Hà chân nhân đôi mắt thâm thúy, như thần quang sáng ngời, Bạch Tử Nhạc cẩn thân thuật trong mắt hắn cơ hổ không chỗ che thân. Huyền không chiến thuyền hoành không, cấp tốc truy kích. Đông nhiên, chiến thuyền sừng đầu vị trí, đột nhiên tách ra một đạo đen trắng chi quang. Ầm ẩm. Đen trắng chi quang kích xạ, nhanh đến cực hạ, cấp tốc đánh phía Bạch Tử Nhạc. Cái này đen trắng chi quang chính là Huyền không chiến thuyền phía trên, phong ấn pháp thuật thần thông, âm dương luyện mục chú. Bạch Tử Nhạc trong lòng cuộn loạn, thần thức Phật tán ở giữa, rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy hiếp đang nhanh chóng tới gần. Bước chân cấp tốc nhất chuyển, lướt ngang trăm trượng. Và anh! Âm dương luyện ngục chú hung hăng đánh vào một cái trên đỉnh núi. Cá ngọn núi, cấp tốc mẫn diệt, hóa thành màu lưu ly, đồng thời thật sâu lõm, tạo thành một cái hô to. Thật mạnh một kích. Bạch tử nhạc con mắt nhào nhào nhào trực nhảy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới kêu huyền không chiến thuyền không chỉ có tốc độ cực nhanh, cơ hộ không kém gì hắn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn thời điểm, lực công kích mạnh còn càng cao hơn, kia kim hằng chân nhân thi triển thất tinh thần kiếm thời điểm một kích toàn lực. Cho dù hắn tránh thoát công kích chính vị trí trung tâm, công kích kia dư lực, nhưng vẫn là như địa quang, hướng hắn ép đi, làm cho trong cơ thể hắn tự động trồi lên chu thiên hộ thể thuật từng đợt lắc lư. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc tiếp tục chạy trốn, một bước qua đi, lại là một bước. Chiến thuyền hành không, phát ra kịch liệt nổ đùng. Một đạo đi theo một đạo âm dương luyện ngục chú hung hăng đánh xuống, làm cho Bạch Tử Nhạc vô cùng chật vật. Tiếp tục như vậy không được. Bạch Tử Nhạc tốc độ nhanh đến cực hạn, thân thể tại bốn phía vừa đi vừa về di động, trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì âm dương luyện ngục chú quá nhiều, tốc độ của hắn cũng không khỏi thụ đến ảnh hưởng, kia chiến thuyền lại chậm rãi tới gần, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, phải nhờ vào gần hắn ngàn trượng bên trong. Đến lúc đó, Thiên Hà chân nhân đồng dạng có thể đối với hắn phát động công kích, một khi xử xuất định phong châu. Bạch Tử đột nhiên biến sắc, bước ra một bước về sau cấp tốc lần nữa bước ra một bước. Ầm ầm. Âm Dương luyện ngục chú hung hăng đánh xuống tại hắn thứ một bước vị trí cho ở, để hắn hộ thể linh quang từng đợt lắc lư. Quả nhiên, một lúc sau, tình cảnh của ta càng thêm nguy hiểm. Làm thần minh cảnh hộ kỳ tu sĩ, thiên hà chân nhân tự nhiên có một tay dự phán thủ đoạn, từ đủ loại dấu hiệu sớm tính toán ra hắn 3 bước, bốn bước về sau vị trí, công kích đánh xuống, thường thường để hắn cực kỳ khó chịu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm túc, cái này thời điểm hắn đã sớm thi triển ra đốt nguyên đại pháp tiêu đốt nguyên lực phía dưới, tốc độ của hắn mặc dù được đến tăng vọt, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không cải biến được tình cảnh. Hừ, ngừng. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc nao nao, thời gian dài không có công kích rơi xuống, ngược lại làm cho hắn có một chút không thể đứng. Nhưng kia huyền không chiến truyền vạch phá bầu trời kinh hồng âm thanh nhưng không có ngừng, loại kia treo ở trong lòng cảm giác nguy cơ còn không có lui bước, hắn không dám chút nào chủ quan, liên tục đi đường, cấp tốc sông vào một mảnh núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong, cối tươi tốt, Dù không phải vạn yêu rừng, lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đang lúc bạch tử nhạc sắp chạy ra chiến thuyền phạm vi công kích thời điểm. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 5 đạo âm dương luyện ngục chú, ẩm vang nổ lên, giống như như chấp giật, cấp tốc xông về bạch tử nhạc. Đồng thời, cái này năm đạo công kích, giống như là hợp thành ngũ hành liên hoàn trận, hoành tiếp Tứ phương, bao quát vũ nội, đem bạch tử nhạc chung quanh phía trên Toàn bộ bao phủ. Đáng chết. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ. Nam đạo công kích, liên tiếp dưới trời đất, hư không đều rất giống đông kết, lại có một loại ngừng kết khóa chặt chi lực. Đừng nói Bạch Tử Nhạc trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát được, coi như có thể tránh thoát, cũng chạy không ra Nam đạo âm dương luyện ngục chú phạm vi công kích. Thượng thiên không được, ta liền xuống đất. Bạch Tử Nhạc đỗi nhiên cắn răng, thân hình nhất chuyển, ngược lại sử xuất thần hành địa độ thuật. Trong chớp mắt, vọt thẳng vào dưới mặt đất bên trong. Ầm ầm. Đại địa hanh minh, long trời lở đất. Kinh khủng công kích, bao phủ phương viên ngàn trượng bên trong, cường thế đè ép, trùng trùng điệp điệp ở giữa, làm cho toàn bộ núi rừng tổn hại một mảnh, vô số nguyên bản sinh hoạt tại nơi đây dị thú, yêu vật, càng là tại ngay lập tức liền đốt hóa thành khí trạo, chết sạch sẽ. Bạch tử nhạc phi thường rõ ràng, chỉ là tại chui xuống đất mười trượng, nhưng không có chút nào bảo hiểm. Kia âm dương luyện ngục chú uy lực 10 phần khủng bố, thiêu mặt đất liền không chỉ mười trượng, khủng bố uy năng ép phía dưới càng có thể lan tràn mấy chục trượng. Cho nên, hắn tại thi triển thần hành địa độn thuật nháy mắt, liền không để ý hao tổn, mượn nhờ độn địa chi pháp, điên cuồng hướng về dưới mặt đất chui vào. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Sau đó liền cảm giác được kinh khủng công kích rơi vào trên đỉnh đầu. Uy lực chấn động phía dưới, cường đại lực công kích, dọc theo đại địa tầng đất, tầng tầng lớp lớp truyền lại xuống tới, nháy mắt nghiền ép tại hắn trên thân. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Trong chốc lát, Hắn trên người phòng ngự chi pháp, chính phản ngũ hành thuận thuật, Kim Ti Linh Cương Châu, Chu Thiên Hộ Thể Thuật, Tiền Võ Lưu Ly Quang. Toàn bộ băng liệt, vỡ vụn ra. Đặc biệt là Kim Ti Linh Cương Châu, trải qua vô số lần sử dụng, rốt cục tại thời khắc này, không chịu nổi hết sức phản vệ, suy một tiếng, bạo liệt ra. Chết để tổn hại. Mà kêu đại địa niên áp chi lực, dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Phúc! Dù là bạch tử nhạc nhục thân chi lực, cực kỳ cứng hãn Có thể so với thông linh cảnh hậu kỳ, thậm chí là thông linh cảnh đỉnh phong cấp bậc đại yêu nhục thân, giờ khắc này cũng như vạn quân nghiền ép, bị đến trọng thương. Không chỉ có nguyên lực trong cơ thể nhiễu loạn, trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun ra. Còn tốt, đòn khiêng xuống tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt xích hồng như kim, trạng thái 10 phần không tốt, khổ bên trong làm vui sau khi, cưỡng đề một hơi, một đoàn màu đen ánh lửa hiện lên. Thất sắt trấn hỏa. Xì xì xì. Hắn một ngụm phun ra huyết dịch. Liên bị hắn thiêu đốt hầu như không còn biến mất không còn tâm tích hắn Phi thường rõ ràng tiên pháp tu sĩ các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mặc kệ là cái gì gì lưu chi vật tốt nhất đừng xuất hiện tại trừ mình bên ngoài người bên ngoài trong tay đặc biệt là địch nhân muốn biết trước đó bị hắn chém giết vô cổ môn chú sắt một mạch điêu lên quỷ chỗ thi triển chú sắt chi pháp trong đó liền ghi lại mượn nhờ địch nhân tiếp thân chi vật như máu tươi lông tóc thậm chí xuyên qua đã dùng qua quần áo từ đó chú sắt địch nhân độc các thủ đoạn Yêu liên hắn, lúc này nếu như trên tay có kia thiên hà chân nhân thiếp thần chi vật, như một sợi tóc, hắn cũng có thể nương tựa theo chú sát chi thuật bên trong toái linh thuật, liệt thân thuật, thần diệt thuật, để đối phương chịu thiệt tỏi lớn. Hắn không biết đối phương đến cùng có hay không dạng này thủ đoạn, nhưng chính vì hắn hiểu rõ điểm này, lại lại không dám liều lĩnh trảng phiêu lưu này. Mà lại, coi như không có chú sát chi pháp, chỉ là dựa vào hắn máu tươi tìm được tung tích của hắn, sau đó bố trí thủ đoạn, cũng là cực kỳ hung hiểm sự tình Lấy máu tươi truy tung dấu vết pháp thuật tại tiên pháp thế giới bên trong, nhưng cũng không ý thấy. Một tay lấy máu tươi vết tích xóa đi, Bạch Tử Nhạc căn bản không dám có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục thi triển thuật độ thổ, hướng về lòng đất không ngừng xâm nhập mà đi. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Dưới mặt đất, bởi vì có đại địa ngăn trở, thần thức thần nghiệm nhìn trộm khoảng cách còn lớn hơn biên độ rung ngắn. Lấy Bạch Tử Nhạc vì kế, hắn thần thức bao trùm, nhiều lắm là chỉ có thể tìm được dưới mặt đất 3 trượng cũng chính là 10 mét bên trong. Kìa thiên hà chân nhân coi như thực lực cảnh giới hơn xa quá hắn, mạnh hơn hắn gấp 10, cũng nhiều lắm là có thể thăm dò vào 30 trượng, nhiều nhất không cao hơn 100 trượng. Là lấy tại thâm nhập dưới đất 450 trượng tả hữu về sau, bạch tử nhạc mới phát giác được có chút bảo hiểm, sau đó lần theo một cái phương hướng, cấp tốc lướt ngang tới. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Bạch tử nhạc chính mình cũng không biết mình rốt cuộc ghé qua bao lâu, dưới đất đi đường, nguyên lực tiêu hao so trên mặt đất đồng dạng mạnh gấp 10. Hắn ở giữa trọn vẹn sử dụng hồn năng khôi phục 3 lần, cảm giác được bao phủ tại mình trên người cảm giác nguy cơ hoàn toàn biến mất, lúc này mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới. "Wen, Wen, Wen." Thiên hà chân nhân thúc đẩy huyền không chiến thuyền, không ngừng rơi xuống công kích, trên mặt âm trầm vô cùng. Mất dấu. Trong lúc đó chính hắn cũng nhảy xuống chiến thuyền, chui xuống đất bên trong tìm kiếm, chỉ tìm đến một đoàn bị ngọn lửa thiêu đốt qua vết tích, tiếp lấy lại cái gì cũng không có phát hiện. Tâm tình lập tức vô cùng ố ám. Hắn không nghĩ tới, mình tự mình động thủ, dựa vào chiến thuyền cước tốc, lại vẫn có thể để cho một cái khai khiếu cảnh tu sĩ từ mình trong tay vào thoát. Sư thúc. Cái này thời điểm, thiên linh tông một đám người cũng từ đằng xa nhích tới gần, thấy thế đáy lòng đều là chầm xuống. Chạy trốn. Yêu liên thần minh cảnh hậu kỳ sư thúc, đều không thể đuổi kịp đối phương, để hắn cho chạy trốn. Hoang cổ vực bên trong, một chút gan lớn tới gần người, lập tức đều xôn xao. Cái này bạch tử nhạc, đến cùng có cỡ nào kinh diễm thủ đoạn. Lại như vậy cường đại cùng khó chơi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trêu trọc dạng này đối thủ? Thiên Hà chân Nhân quắc hỏi. Hết thảy, đều cùng hoa văn thánh sư đệ có quan hệ. Vội vàng có tu sĩ tiến lên, bắt đầu giải thích. Thật quá ngu xuẩn. Thiên Hà chân Nhân giận mắng một tiếng, hai mắt âm hàn vô cùng. Hắn không nghĩ tới bản này nhưng tùy tiện giải quyết việc nhỏ, vậy mà lại dẫn phát như thế lớn tranh chấp. bây giờ Thiên Linh Tông hai vị thần minh cảnh đệ tử vẫn lạc, liền xem như hắn trở lại tông môn cũng không tốt bằng giao. Sư thúc, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Kim Hằng chân nhân cẩn thận hỏi. Lấy hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, khẳng định chạy không xa. Tiếp xuống tới mấy ngày, ta đều sẽ canh giữ ở nơi này, các ngươi tiếp tục hoàn thành đệ tử tuyển chọn. Cũng may lần này có thể thu nạp hai cái thiên kiêu tuyệt thế người, không phải? Thiên Hà chân nhân lặng lẽ quét những người khác một chút, lập tức nhảy lên chiến thuyền phía trên. Chiến thuyền bên trong, có khuy thiên giò xét ngọn nguồn đại trận, đối với Linh năng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, một khi kêu bạch tử nhạc thu nạp thiên địa Linh khí tiến hành khôi phục tất nhiên muốn bị phát hiện. Đã đã là địch, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Thẳng đến hoang cổ vực bên trong, đệ tử chọn lựa hoàn tất, đều không còn có có quan hệ bạch tử nhạc tin tức chuyên ra Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ mà có quan hệ hoang cổ thành bên trong trận này kinh thiên đại chiến, cũng theo đó lấy cực nhanh tốc độ, tại toàn bộ hoang cổ vực lưu chuyển ra. Côn Luân đạo nhân Bạch Tử Nhạc, từ xưa đến nay khai khiếu cảnh người thứ nhất, bốn đổ thần minh cảnh cường giả tin tức, càng là chấn động thiên hạ. Thậm chí còn có chuyện tốt người, cho hắn quan vũ một cái hung tàn xưng hào, lại làm cho nghe mà biết người, không cảm giác khinh phục. Côn Luân ngôn nhân, ngôn nhân Bạch Tử Nhạc. Chương 400, tiệm kê thu hoạch. Sâu trong lòng đất, 300 trượng khu vực Lần này thương thế, cũng thực là có chút nghiêm trọng. Bạch Tử nhà Cám khục một tiếng, phun ra một đoàn huyết vụ. Thiên Hà chân nhân kia tình thế bắt buộc một kích, trải qua đại địa ép động, tầng tầng lớp lớp hấp bách phía dưới, vừa xa hắn lúc trước đối mặt Bắc Huyền Tông tông chủ mạnh xuyên chân nhân thời điểm. Tăng thêm hắn liều mạng đi đường, không lo được xử lý, nguyên bản 2-3 ngày liền có thể khôi phục thương thế, trực tiếp kéo đến cần 5-6 ngày mới được. Bất quá cũng may, ta trốn ra được. Bạch Tử Nhã Cám buông lỏng một hơi, thần thức hơi động một chút. Số bình linh đan liền bị hắn lấy ra. Hắn trên người thuốc chữa thương rất nhiều, rất nhiều đều là từ địch nhân chiến lợi phẩm bên trong thu hồi được, mặc dù đại bộ phận phẩm, phẩm dai khá thấp, nhưng trong đó còn có một chút tốt độ vẩn, thì bị hắn giữ lại xuống tới. Tiện tay nghiền một cái, mấy bình ngọc bên trong linh đan liền toàn bộ vẩy số ra. Dư nguyên đan, sinh cơ đan, nội phủ đạo nguyên đan, tất cả đều là nhị phẩm trung cao dai khôi phục loại linh đan, bị hắn một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, hắn tâm thần mới bắt đầu khiên động. Điều chỉnh chu thiên nguyên lực, nhanh chóng trải vớt trong cơ thể hắn thương thế. Nguyên lực vận chuyển phía dưới, lúc đầu còn có chút tan rã nguyên lực, lập tức một lần nữa trở nên vững chắc. Huyết nục run run, sinh cơ lan tràn, từng chút từng chút chữa trị thể nội ám thương, mỗi một nơi hẻo lánh, một tiêm một sợi đều không có bỏ qua. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ. Như thế, mấy ngày sau, bạch tử nhạc cuối cùng đem có chút nhiều loạn nguyên lực cắt tỉa ra, huyết nục tổn thương cũng phải đến cực lớn khôi phục Ám thương đã triệt để bài trừ, sức chiến đấu của ta cũng theo đó được đến khôi phục. Còn lại một chút tổn thương, chỉ cần trải qua một hai ngày nguyên lực tự động vận chuyển điều trị, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhất, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Một trận đại chiến xuống tới, hồn năng ngược lại từ nguyên bản 170 vạn, giảm đến hơn 50 vạn, đây là tăng thêm chém giết hoa văn thánh tình hùng dưới. Nếu không, lần này ta hồn năng, có thể muốn triệt để hao hết. Bạch tử nhạc trong lòng thâm than. Lần này, liên trạm bốn vị thần minh cảnh cương giả, trong đó còn bao gồm hắn hai cái sinh tử đại thù hoa văn thánh cùng miêu đình chân, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng về sau đụng phải thần minh cảnh hậu kỳ thiên hà chân nhân, coi như không phải vui vẻ như vậy. Cho nên, ta thực lực mặc dù không yếu, nhưng kỳ thật còn có chỗ thiếu sót. Nếu như cho là mình có thể tùy ý tung hành, kia đoán chừng cái gì thời điểm chết đều không biết. Lần này chính là như thế. Nếu như ta chỉ là chém giết hoa văn thánh liền lập tức trốn xa ngàn dặm, kia dĩ nhiên sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Chính là bởi vì không có thấy tốt thì lấy, lúc này mới đã dẫn phát như bây giờ hậu quả. Bạch tử nhạc phân tích lần này đại chiến được mất, trong lòng run lên, âm thầm tỉnh táo. Ổn định, đừng sóng, mới là vương đạo. Đương nhiên, nếu như một lần nữa, hắn cũng vẫn là sẽ độc thủ, chỉ bất quá xuất thủ thời điểm, sẽ càng thêm mau lẹ, càng thêm quả quyết, gắng đạt tới làm được một kích không trúng. Trốn xa ngàn dạm, tuyệt không hội trưởng thời gian dây dưa. Sau đó chính là chiến lợi phẩm. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, Hoa Văn Thánh thi thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, còn có hai kiện túi chữ vật. Một cái, tự nhiên là Hoa Văn Thánh bản thân sở hữu, mà đổi thành một cái, Bạch Tử Nhạc đánh giá một cái, đoán chừng chính là thuộc về cổ thần giáo trưởng giáo Miêu đỉnh chân. Trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trước đó bởi vì giao chiến kịch liệt, hắn căn bản chưa kịp thu thập chiến lợi phẩm là lấy mặc kệ là trước kia Vũ Văn chân nhân, Hạ Nguyệt chân nhân, vẫn là cổ thần giáo trưởng giáo Miêu đỉnh chân Miêu chân nhân chiến lợi phẩm, đều chỉ có thể di thất bên ngoài. Hắn lại không nghĩ rằng, lần này hắn nhặt lấy Hoa Văn thánh thi thể, nhưng từ hắn trên thân, thu được Miêu đỉnh chân túi chữ vật. Một vị cao dai tu sĩ thi thể, giá trị kỳ thật cũng cực cao. Có am hiểu trò mộ, đổ đấu tu sĩ, thậm chí có thể từ tu sĩ thi thể bên trong, hoàn nguyên dòng thật, nhìn trộm đến đối phương tu hành công pháp bản đồ cùng pháp thuật một chút huyền bí. Ta mặc dù không có dạng này thủ đoạn, nhưng lại có huyền diệu vô song đại động sát thuật, tỉ mỉ quan sát, cũng không phải không có khả năng có thu hoạch. Bạch tử nhạc đối với thần minh cảnh cường giả, tự nhiên có rất nhiều lòng hiếu kỳ. Có lẽ hắn có thể thu hoạch được một chút có quan hệ bực này cường giả tu luyện tâm đắc, thậm chí đạt được đối phương khẩu thuật bên trong, một chút tu hành cửa ải huyền bí, làm thế nào cũng không sánh bằng, mình tự mình quan sát thần minh cảnh cường giả thi thể, từ đó hoàn nguyên dòng thật, thu hoạch càng nhiều Hắn trong lòng cũng không có cái gì bệnh thích sạch sẽ ý nghĩ, ngay lập tức liền đem đại động sát thuật thi triển mà ra. Trong chốc lát, liền đem ánh mắt đầu nhập đến hoa văn thánh trên thi thể. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn lục thân bên trong, tổng cộng có hai loại công pháp tu hành vết tích, một cái, hẳn là hắn lúc đầu chỗ tu hành cổ thần giáo công pháp, cổ thần kinh. Một cái khác, thì hẳn là Thiên Linh Tông công pháp. Trong đó cổ thần giáo chỉ tu hành khai khiếu cảnh cấp độ trừ đầu khu vực, bởi vì bị ta phi kiếm xuyên thủng, máu thịt bè bét hạ giò xét không rõ bên ngoài, tổng cộng bao gồm 392 cái huyệt khiếu. Mà kia thiên linh tông công pháp, phẩm dai rõ ràng cao hơn sáng tỏ rất nhiều, chỉ là ta nhìn trộm đến huyệt khiếu số lượng, tổng cộng đến 583 cái. Đoán chừng hoàn chỉnh huyệt khiếu số lượng, chí ít tại 600 cái trở lên. Chỉ này một điểm, thiên linh tông xem thường hoang cổ vực tu sĩ, ngược lại thật sự là nói còn nghe được. Huyệt khiếu nhóm lửa nhiều ít. Thế nhưng là trực tiếp cùng tu tiên pháp tu sĩ thực lực móc đối. Bạch tử nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên linh tông làm thương khung vực cao cấp nhất tiên pháp tông môn, cường giả đông đảo, tự nhiên tu hành công pháp phẩm dai, cũng phải cao hơn. Ẩn chứa 600 mai huyệt khiếu công pháp, hắn thấy, coi như ít. Hắn đoán chừng thiên linh tông bên trong, tất nhiên sẽ có ẩn chứa càng nhiều huyệt khiếu công pháp, 800 mai, 1,000 mai, cũng có thể. Chỉ bất quá loại kia công pháp cũng nhất định phải có cực mạnh thiên phú người, mới có thể tu hành. Chỉ từ huyệt khiếu về số lượng, cũng thực là khó mà nhìn trộm ra đối phương chỗ tu hành công pháp, đến cùng là như thế nào vận chuyển. Dù sao trong đó không chỉ có bao hàm một bộ hành chi hữu hiệu tu hành lý niệm, công pháp vận chuyển, nguyên lực chuyển hóa hấp thu hào diệu. Những này, không chỉ có riêng là từ trên thi thể liền có thể theo dõi đến. Trừ thiếu khuyết cái khác hoàn nguyên dòm thật pháp thuật bên ngoài, thi thể này đầu vỡ vụn, cũng không hoàn chỉnh, cũng là nguyên nhân một trong Bất quá, mượn nhờ những này huyệt khiếu ân ký, ngược lại để ta chỗ phát hiện huyệt khiếu số lượng, lần nữa tăng lên 7 viên, bây giờ còn kém 52 mai, liền có thể thu thập viên mãn. Bạch tử nhà cơm thầm suy tư, suy nghĩ, cũng tỉnh không thất vọng, công pháp phương diện, hắn vốn cũng không báo hy vọng, có thể từ hoa văn thánh trên thân nhìn trộm đến 7 viên mới huyệt khiếu, đã để hắn ngoài ý muốn Mà lại, từ hắn trên thân, ta thu hoạch càng lớn, ngược lại là một chút có quan hệ thần nghiệm huyền bí. Loại này thuộc về thần minh cảnh cường giả lực lượng, quả nhiên không chỉ là nguyên lực cùng thần thức dung hợp lẫn nhau đơn giản như vậy. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, hiện lên một tiêu minh ngộ chi sắc. Sau đó mới tâm niệm vừa động, đem một đoàn ngọn lửa đèn kịp triệu hoán mà ra, có chút một điểm, trực tiếp bao trùm tại hoa văn thánh trên thi thể. Xì xì xì. Cấp tốc ở giữa, hoa văn thánh thi thể, liền bị đốt cháy không còn, hóa khí ra. Mà tại hắn thi thể nguyên địa phía trên, thì có hai kiện pháp bảo, trực tiếp nổi lên Một thanh màu đen thần đao, một thanh trước đỉnh lớn màu vàng ống. Màu đen thần đao hẳn là hoa văn thánh bản mệnh pháp bảo, tại hắn trong tay có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, tại ta trong tay, chẳng qua là hạ phẩm pháp bảo cấp độ. Đương nhiên, liền xem như hạ phẩm pháp bảo, nếu như bị ta luyện hóa, huy lực cũng đem vượt qua ta sử dụng tị pháp thần kiếm thời điểm. Về phần cái này kim đỉnh, quả nhiên là một kiện phòng ngự pháp bảo. Hạ phẩm đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, luyện hóa về sau trực tiếp có thể chống đỡ thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đảng tu sĩ một kích toàn lực. Như thế, cuối cùng có thể để phòng ngự của ta chí lực tăng lên một mạng lớn. Bạch Tử Nhạc được chứng kiến cái này kim đỉnh sức phòng ngự khủng bố, bây giờ thu hoạch nơi tay, trong lòng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Ngay sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía kia hai kiện túi chữ vật phía trên. Hai đại thần minh cảnh cường giả túi chữ vật, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ có cái gì tốt đồ vật. Tâm thần lưu động, Bạch Tử không ngừng vận chuyển thần thức bài trừ cấm chế. Như thế mấy canh giờ qua đi, hắn tâm thần vương lỏng, cuối cùng đem hai kiện túi chữ vật, toàn bộ giải khai. Bạch tử nhạc đầu tiên đem ánh mắt rơi vào miêu đỉnh chân túi chữ vật phía trên, linh khí cũng không nhiều, chỉ có hai ba kiện, bất quá lại đều được cho tinh phẩm, tất cả đều là cực phẩm linh khí. Còn có cái này hình sợi dài phụ lục. Chẳng lẽ chính là trước đó kia hoa phi phạm thi triển qua thần thông phụ A? Không nghĩ tới miêu đỉnh chân mình trên thân, lại cũng có một trường. Đối ta tác dụng mặc dù không lớn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một kiện tốt đồ vật. Nhưng khi làm khai khiếu cảnh tu sĩ át chủ bài chi dụng, bạch tử nhạc trọn trọn lựa lựa, đối với hắn hôm nay đến nói, một chút tương đối phổ thông vật liệu pháp ý, thậm chí là linh thạch, đều đã dẫn không dậy nổi hắn quá nhiều chú ý. Càng thêm chú ý, thì là một chút đối với mình hữu dụng, hoặc là giá trị liên thành chi vật. Đồng nhiên, một cái có chút cổ pháp hồ ngọc, đưa tới chú ý của hắn. Hộp ngọc phía trên bị người dùng một chương hoàn toàn mới cấm phong phủ phong cấm, từ phía trên trên dấu vết nhìn, tại chương này mới cấm phong phủ trước đó, vốn nên là còn có một chương cấm phong phủ, chỉ bất quá trải qua thời gian trường hà xâm nhập, ăn một mất, thậm chí còn lưu lại thật sâu vết tích. Bạch Tử Nhạc xúc lên cấm phong phủ, mở hộp ngọc ra, lập tức liền có một khối ba ngón rộng bao nhiêu, dài khoảng hai tốc màu đen huyền ngọc, xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp được vật này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt giật mình, có chút động dung nói ra, "Huyền anh dưỡng hồn ngọc." Đây là Huyền Anh dưỡng Hồn Ngọc, nghe nói có thể chuyên môn trị liệu tu sĩ hồn phách tổn thương, coi như thần nghiệm tổn thương nặng hơn nữa, thậm chí bảy hồn sáu phách đã mất đi một nửa, chỉ cần đem linh hồn gửi nuôi tại cái này Huyền Anh dưỡng Hồn Ngọc bên trong, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nhìn cái này Huyền Anh dưỡng Hồn Ngọc nhỏ như vậy, nhưng nếu như cầm đi cùng Thiên hà Chân Nhân đi trao đổi, hắn tuyệt đối nguyện ý xuất ra một viên thần minh đang tới. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm Thiên Hạ Chân Nhân đi trao đổi thần minh đan, lại đủ chứng minh Cái này Huyền Anh dưỡng hồn ngọc chân quý. Từ hộp ngọc này bên trên vết tích đến xem, chí ít cũng nên là vài ngàn năm trước chi vật. Là, tại Miêu đỉnh chân đi vào hoang cổ thành trước đó, bọn hắn đều đi cương phong hẻm núi bên trong. Cái này Huyền Anh dưỡng hồn ngọc, rất có thể đúng là hắn từ cương phong hẻm núi bên trong trong di tích thu hoạch. Bạch Tử Nhạc Yên lặng đánh giá hồn ngọc, rất nhanh liền có suy đoán. Chương 401, Kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan. Huyền Anh dưỡng hồn ngọc quý không thể nghi ngờ. Bạch tử nhạc trịnh mà trọng chi đem thu hồi. Tiếp xuống tới, tiếp xuống tới tự nhiên là một chút ngọc giản đồng chi vật. Tổng số hơn 10 cái ngọc giản đồng, lúc đầu bạch tử nhạc còn có chút chờ mong, nhìn phải chăng có thể từ đó tìm tới cổ thần giáo chân giáo thần thông, canh kim nhất khí kiếm. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Bất quá những ngọc giản này đồng bên trong, ghi lại tốt đồ vật kỳ thật đồng dạng không ít, cổ trung bách khoa toàn thư, thiên nam 13 cổ, nuôi cổ bí lục lụ, kinh Rất nhiều có quan hệ cổ trùng tri thức, còn có tới xứng đôi rất nhiều độc trùng, độc vật phối phương. Có chút cổ trùng, độc vật, đừng nói là thần minh cảnh tu sĩ, thậm chí còn có thể uy hiếp được kim đan cảnh chân quân. Nhìn thấy những này, bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Cũng may rất nhiều trong truyền thuyết cổ trùng, độc vật bởi vì tài liệu thiếu thốn, hoàn cảnh cải biến, tốn hao tài nguyên cũng 10 phần khủng bố, đã dần dần diệt tuyệt. Tăng thêm cổ thần giáo tại mấy trăm năm trước thu được thần thông canh kim nhất khí kiếm Trọng tâm phần lớn đặt ở môn này uy lực cường đại thần thông lên. Không phải, toàn lực phát triển các loại cổ trùng cổ thần giáo, ngược lại thật sự là có chút khó giải quyết. Bạch Tử Nhạc lạng Yên suy nghĩ, cũng là đem những ngọc giản này đồng thu hồi. Những này đồ vật, không chỉ có thể tăng trưởng kiến thức của hắn, thời khắc mấu chốt, có lẽ cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi cũng nói không chừng. Ngay sau đó là Hoa Văn Thánh Tùy Thân túi chữ vật. Hả? Đồ vật vậy mà ít như vậy. Yếu liên kiện linh khí đều không có. Linh phùn một nhỏ chồng, mới bất quá bảy cái, mặc dù đại bộ phận đều là nhị phẩm linh phù, nhưng đối một cái thần mình cảnh cường giả đến nói, cái này giá trị bản thân coi như hơi ít. Túi chữ vật bên trong trống rông cảnh tượng, để bạch tử nhạc có chút hoang mang. Không đúng. Bạch tử nhạc thần thức nhẹ phẩy, tay vội vàng một phen, một cái kim sắc bình nhỏ rơi vào hắn trong tay. Bình nhỏ bên trong, là một cái kim sắc linh đan linh khí hoàn toàn nội liễm, nhưng ở linh đan phía trên. Lại có từng cái giống như là phù văn bộ ráng đường vân, tầng tầng lớp lớp bao trùm ở phía trên. Đây là tam phẩm trở lên linh đan. Tam phẩm cao dài linh đan. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tinh tế rõ xét trong tay linh đan, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng tại mình túi chữa vật bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền từ đó tìm đến một viên ngọc giàn đồng. Tam sơn cựu thủy vạn đan bảo lục. Cái này mai tam sơn cựu thủy vạn đan bảo lục, chính là bạch tử nhạc lúc trước từ lục tuyệt động phủ bên trong lấy được lục tuyệt chân nhân túi chứa vật bên trong thu hoạch. Bên trong mặc dù không có ghi chép cái gì cụ thể luyện đan chi pháp cùng linh đan đan vương, nhưng lại kỹ càng ghi lại từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, các loại linh đan ngoại hình và thủ, sử dụng công hiệu cùng phân biệt chi pháp, nhiều như rừng, cộng lại chừng vạn loại nhiều. Có rất nhiều linh đan, Bạch Tử Nhạc đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng các loại công năng khác nhau linh đan hiệu quả, nhưng vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này đụng phải một viên phân biệt không ra linh đan Hơn nữa còn là tam phẩm cao dai Linh Đan, hắn tự nhiên ngay lập tức liền muốn đến cái này tam sơn cựu thủy vạn đan bảo lụ. Thân thức phát qua, bạch tử nhạc ngay lập tức liền đem ánh mắt rơi vào ngọc giản đồng bên trong có quan hệ tam phẩm Linh Đan giới thiệu. Thật lâu, bạch tử nhạc hai mắt tranh tranh tỏa sáng. Vội vàng y theo các loại phương thức, nghiệm chứng trong tay Linh Đan. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Kim cốt ngọc cơ trúc đạo đàn, kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan Không nghĩ tới cái này viên Linh đan Vậy mà là Kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan. Bạch Tử Nhạc nháy mắt kích động, cảm giác được mười phần kinh hỉ. Cái này Kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan, tại Tam phẩm linh đan bên trong, đều được cho đỉnh tiêm vật chân quý, cùng thần minh đan, đều là tác dụng tại khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ linh đan, nhưng luận giá trị, lại so với thần minh đan, còn muốn càng hơn một bậc. Theo Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan bảo lục ghi chép, linh đan này nhưng trực tiếp đúc thành vô thượng đạo cơ, để tu sĩ tiềm lực vô hạn bay vút. Tỷ như một cái tu sĩ Nguyên bản tại khai khiếu cảnh cấp độ, tư chất của hắn, nội tình cùng tiềm lực, đều chỉ cho phép hắn nhóm lửa 500 mai huyệt xảo, lại nhiều liền sẽ lực có thua, tiếp tục nhóm lửa huyệt xảo, không chỉ có đại giới to lớn, mà lại nỗ lực thời gian cũng vô hạn kéo dài. Tựa như hoa văn thánh, vì cái gì hắn sẽ tại không hơn trăm tuổi tình hôn giới, liền thật sớm đột phá đến thần minh cảnh. Chính là bởi vì hắn cảm giác đến loại kia cực hạn, biết tiếp tục kiên trì, không chỉ có mình thực lực khó mà tiến bộ, hao phí linh năng đại giới cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Mà cái này kim cốt ngọc cơ trúc đạo đàn, chính là đánh vỡ loại này cực hạn một loại linh đan, nhưng cực lớn nền vững chắc căn cơ, để tu sĩ tiềm năng tăng nhiều, thật to ra tăng nhóm lửa việc xảo số lượng. Mà lại, trừ cái đó ra, cái này viên linh đan còn có kiên cố nhục thần, làm tu sĩ đúc thành kim xương ngọc cơ cường hãn thể chất tác dụng. Linh đan này, tuy nói đối với thần minh cảnh cường giả cũng có chút tác dụng, nhưng có thể lớn nhất phát huy công hiệu, quả, vẫn là khai khiếu cảnh tu sĩ. Cái này hoa văn thánh trên người có chân quý như thế Linh Đan nhưng không có sử dụng, sẽ không phải là vì hắn nhi tử hoa phi Phàm chuẩn bị A Bạch tử nhạc trong lòng đột nhiên động một cái, nhịn không được có suy đoán. Bằng không, có dạng này chân quý Linh Đan, hắn chẳng phải là đã sớm mình nuốt mất, mất. Chỉ có có thể là vì bồi dưỡng mình nhi tử, hắn mới có thể tốn hao đại đại giới, mua hàng cái này viên Linh Đan, chính là vì để cho mình nhi tử hoa phi phạm đúc thành vô thượng căn cơ, nhóm lửa càng nhiều huyệt xảo, từ đó trong tương lai đi được càng xa kết quả nhi tử chết rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là tiện nghi ta Bạch tử nhạc tâm tư phức tạp trên mặt dần dần lộ ra một kia h phấn. vấn hán Phi thường rõ ràng tư chất của mình kỳ thật không cao tiềm lực có hạn chi cho nên có thể đủ nhóm lửa 1080 mai Việt xảo dựa vào chẳng qua là giao diện thuộc tính cưỡng ép tăng lên như quả thật luận tiềm lực hán đoán chừng mình nhiều lắm là chỉ có thể nhóm lửa 5600 mai Việt xảo liền muốn lực có thua tăng lên không đi lên Mà cái này viên linh đan với hắn mà nói, tác dụng có lẽ không có cái khác khai khiếu cảnh tu sĩ như vậy to lớn, dù sao giao diện thuộc tính tác dụng dưới, thiên tư trở thuyết pháp, với hắn mà nói đã đã mất đi tác dụng. Nhưng chỉ là kia đúc thành kim xương ngọc cơ hiệu quả, cũng đủ để cho hắn động tâm. Vẫn là khai khiếu cảnh hắn, vừa vẫn có thể phát huy ra cái này mài tam phẩm cao dài linh đan tác dụng lớn nhất. Bất quả, hắn vẫn là tạm thời kiềm chế lại nuốt kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan đúc thành căn cơ ý nghĩ Bắt đầu cấp tốc kiểm cây hoa văn thánh trên người những bảo vật khác, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào mấy cái ngọc giản đồng phía trên. Thiên linh chân quyết, đại đạo dao quyết, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Bạch Tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Thiên linh chân quyết, từ danh tự bên trong cũng có thể thấy được, tuyệt đối là Thiên linh tông chủ tu chi pháp, hẳn là đúng là hắn xuyên thấu qua đại động quan thuật xem xét hoa văn thánh thi thể thời điểm, phát hiện đối phương chủ tu công pháp. Muốn biết, chỉ là hắn nhìn đến ẩn chứa môn này công pháp dấu vết rất xảo số lượng. Liền có 583 mai nhiều, trên thực tế khả năng càng nhiều. Tuyệt đối là hắn thấy biết qua, nghe nói qua công pháp bên trong, mạnh nhất một môn. Thiên linh chân quyết, tẩn chứa huyệt xảo 609 mai. Quả nhiên, cường đại, mặc dù ta đã dùng không lên, nhưng trong đó hôn hàn tu hành lý niệm cùng công pháp vận hành đồ bên trong đối với từng cái huyệt xảo khai phát tác dụng, đối ta cũng là một cái cực lớn dẫn dát. Mượn nhờ môn này công pháp, tất nhiên có thể hoàn thiện ta lần trước ngộ đạo bên trong còn không có hoàn thành tự sáng tạo công pháp. Cho ta một chút thời gian, ta muốn tự sáng tạo mà ra công pháp, ẩn chứa huyết xảo số lượng, tuyệt đối có thể vượt qua 600, 800, thậm chí là 1.0000 mai. Bạch Tử Nhạc trong lòng lực lượng càng thêm đầy đủ. Về phần đại đạo đa quyết, là một môn phi đao thúc đẩy chi pháp, tác dụng kỳ thật cùng ta một kiếm phá vạn pháp trên lệnh không lớn, đều là thúc đẩy vũ khí pháp thuật, chỉ bất quá một cái là lấy phi đao thi triển, một cái thì là lấy phi kiếm thi triển. Ngược lại là môn này Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, rất có chỗ tinh diệu. Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một trọng kiếm khí so với một trọng kiếm khí uy lực càng mạnh. Khi thứ 23 đạo kiếm khí chém ra, nghe nói uy lực không dưới thần thông. Nói cách khác, môn này pháp thuật, kỳ thật cùng ta tiên võ đại thủ ấn tương đương, cũng có thể bộc phát ra có thể so với thần thông uy năng cường hãn pháp thuật. Chỉ bất quá tiên võ đại thủ ấn cần mượn nhờ tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ chân thân đến phụ tá, mà cái này Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí lại cũng không cần như thế, kế hoạch ngược lại là càng mạnh một chút. Mà lại, môn này pháp thuật đã có thể lấy kiếm khí trực tiếp công kích, cũng có thể bám vào trên phi kiếm, cùng phi kiếm tiến hành điệp ra sử dụng. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi có chút chấn động. So sánh với thần thông pháp thuật, hắn uy lực của phi kiếm kỳ thật tương đối yếu kém một chút. Trong đó mặc dù có tỉ pháp thần kiếm bản thân phẩm chất hơi thấp nguyên nhân, nhưng không thể không nói, pháp thuật thần thông cái kia có thể trực tiếp bị hắn tu luyện tới viên mãn, từ đó uy lực đại tăng đạt tính sắc thực có chút quá cường đại. Siêu việt pháp bảo cường đại. Mà bây giờ, có môn này kiếm khí pháp thuật gia chỉ, có lẽ hắn phi kiếm uy năng liền có thể đối tới, có thể so với thần thông, tuyệt đối coi là một chuyện tốt. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc vẫn là ở tại sâu trong lòng đất, trừ hiên lặng vận chuyển thể nội chu thiên nguyên lực, thoải mái thể xác tinh thần, khôi phục thương thế bên ngoài, vẫn luôn tại luyện hóa thuộc về Hoa Văn Thánh Hai kiện pháp bảo. Màu đen thuần chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Rốt cuộc Bạch Tử Nhạc thân thể bỗng nhiên chấn động, cảm giác được đục trên thân hạ, hiện ra một cỗ thông thấu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Thương thế của hắn, triệt để khôi phục. Khỏi hẳn thương thế, ta cuối cùng không có nỗi lo về sau. Bây giờ, là thời điểm đem viên kia kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan cho nuốt sử dụng. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, xoay tay một cái, một cái kim sắc bình nhỏ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở ra bình nhỏ, nhìn qua bên trong trong vắt lưu ly, ẩn chứa các loại thần bí đường vân linh đan. Bạch Tử Nhạc không do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Linh đan vào miệng tan đi, càng có một loại ngọt. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, lập tức liền cảm giác được một cỗ hung mãnh, cường đại, tựa như bá đạo vô cùng, muốn đem thân thể của hắn triệt để phá hủy, lại hình như tràn đầy vô hạn sinh cơ, tận tâm tận lực đem hắn thân thể chữa trị lực lượng, từ cổ họng của hắn, tuân hướng toàn thân, tràn vào thân thể của hắn mỗi một nơi héo lánh. Xì, xì, xì Như vào chảo dầu đông nấu, càng giống tại hỏa diễm bên trong nấu luyện. Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác đến một loại thống khổ. Hủy diệt mà lực lượng bá đạo, từng chút từng chút đánh tan lớp ra hắn, huyết nục, gân lạc, còn có hài cốt. Sau đó lại từng chút từng chút chữa trị, gây dựng lại. Thống khổ, sops giòn ngứa, chua thoải mái. Sau đó là một loại như vào mẫu thai ấm áp. Bạch Tử Nhạc ngay tại thủy biến, nên đón tân sinh. Chương 402: Hình người Bạo long, Kim xương ngọc cơ, lục thân vô địch. Bạch Tử chậm rãi mở hai mắt ra tỉ mị cảm thụ được mình biến hóa, nhịn không được sinh ra một tiêu cảm khái. Giờ khác này, hắn rõ ràng cảm thụ đến mình khác biệt. Hắn cũng không có vận chuyển thể nội chu thiên nguyên lực, chỉ là đơn thuần sử dụng lục thân, có chút lắc một cái, một đạo cương khí cấp tốc bắn ra, trực tiếp đánh vào lòng đất đóng bùn phía trên. Ngàn mét phía dưới đóng bùn, cứng rắn vô cùng, không kém chút nào hòn đá. Bành! Cương khí trực tiếp chui vào đóng bùn chỗ sâu, mấy không thấy đáy cương khí chấn động phía dưới, càng có một mảng lớn đóng bùn Dầm dầm vầy xuống xuống tới. Lực thấu thành cương. Hắn hai tay nhẹ nhàng bóp, lập tức liền có một loại tựa như bóp nát không khí nổ đùng thanh âm, chuyển ra. Cương đại, khủng bố. Giống như hình người bạo Long Tư chất phương diện, bởi vì không có cụ thể tu trì, không biết tăng lên đến trình độ nào, nhưng nhục thân chi lực, lại coi là thật mạnh mẽ quá nhiều. Cơ hồ có thể so với am hiểu phòng ngự thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu. Mà lại, kim Xương ngọc cơ phía dưới, ta nhục thân hoàn toàn không giống những cái kia luyện thể tu sĩ, cứng rắn mà thổ rác, mà là mười phần tinh tế mềm dẻo. Ơn, sờ tới sờ lui còn có chút chân mềm, tựa như con nít mới sinh. Nhưng nếu như đao kiếm đâm đi lên, lại có thể tùy tiện ngăn cản, tự động dẫn động cương kình bắn ra. Bạch tử nhạc tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa, càng đưa tay nắm ra của mình màng, cảm nhận được trong đó tinh tế mềm dẻo, trong lòng rất là thoải mái. Khoảng cách lúc trước trận chiến kia, đã qua 10 ngày, cũng không biết ngoại giới như thế nào. Bây giờ sức chiến đấu của ta đã khôi phục đỉnh phong, nhục thân còn trải qua kim cốt ngọc cơ trúc đạo đang được đến thuế biến, trở nên càng thêm cường đại, cũng là thời điểm đi ra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đã mượn nhờ Thiên Linh Tông Huyền Không chiến thuyền rời đi Hoang Cổ vực kế hoạch thất bại, như vậy ta cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, một lần nữa chọn lựa lộ tuyến rời đi này vực. Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, dần dần bình tĩnh xuống tới, lập tức bắt đầu suy tư. Lấy hắn thực lực tốc độ phát triển, tiếp tục lưu lại này vực, chỉ là lãng phí thời gian. Mặc kệ là tu hành tài nguyên, vẫn là công pháp pháp thuật, thậm chí tiểu liền hồn năng thu hoạch tốc độ, đều đã khó mà chèo chống hắn tiếp tục nhanh trong tấn thăng, nhiều lắm là duy trì đến thần minh cảnh. Nhưng bây giờ đã biết tại thần minh cảnh phía trên, còn có kim đan cảnh, kim đan cảnh phía trên, còn có nguyên thần cảnh, hắn tự nhiên không nguyện ý làm kia hết ngồi đáy giếng, phải nhanh một chút nhảy ra vùng lao tù này bên trong. Đúng rồi, trước đó Phạm Thanh Vũ lưu cho ta cái ngọc giản đồng. Nói là có kiểu hoa tiên cung bao năm qua đến mạo hiểm tiến về vực ngoại chi địa bản đồ. Bạch tử nhạc đôi mắt đống nhiên sáng lên, vội vàng tâm niệm vừa động, lấy ra phạm thanh vũ lúc trước cho hắn ngọc giản đồng. Thân thức có chút phất một cái. nháy mắt, bên trong ghi chép, liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Đã sớm biết, hoang cổ vực là một cái lao tù lớn, không nghĩ tới từ nơi đây tiến về ngoại vực con đường, vậy mà như thế gian nan. Ba đầu thông hướng ngoại vực con đường, cương phong hẻm núi. Liền xem như bây giờ còn ở vào cường phong ngừng thời điểm, cũng cơ hồ là hẳn phải chết con đường. Mà Thập vạn Đại Sơn cùng vùng biển vô tận, cũng đều là hung hiểm trùng điệp. Ngọc Giản đồng bên trong ghi chép, ngàn năm qua cửu hoa tiên cung tổng cộng có 83 nhóm người từ Thập vạn Đại Sơn cùng vùng biển vô tận bên trong trốn đi ngoại vực. Trong đó vùng biển vô tận 21 phê, Thập vạn Đại Sơn thì là 62 phê, mỗi một nhóm đều là 5 người trở lên tiểu đội. Kết quả từ vùng biển vô tận cưới thuyền biển rời đi. Chỉ có hai nhóm người có thể thuận lợi thông qua, trong đó một nhóm toàn bộ hành trình không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Mà đổi thành một nhóm, thì là cựu tử cả đời, toàn bộ thuyền biển 35 người, chỉ có 3 người còn sống. Về phần từ thập vạn đại sơn trốn đi 62 nhóm người, chí ít có 53 nhóm người toàn quân bị diệt, còn lại 9 tốt. Đại bộ phận đều là hao tổn một nửa trở lên, mới lấy xuyên qua thập vạn đại sơn, đến một cái khác giới vực. Mà lại, đều không ngoại lệ. Những người này tất cả đều không còn có trở về Hoang Cổ vực. Thật lâu, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Ngọc Giản Đồng bên trong, tự nhiên không chỉ chừng này mấu chốt tin tức ghi chép, còn có rất nhiều xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn tuyến lộ đồ, nhưng nhiều lắm là chỉ ghi chép đến xâm nhập 300 dặm chi địa. Càng xa thì chỉ có một chút lẻ thẻ giới thiệu. Đoán chừng là 300 dặm địa khu vực, có người từ bỏ gãy trở lại, mới có chỗ ghi chép. Về phần càng xa ghi chép, đoán chừng chính là một chút xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn người. Mượn nhờ cực xa khoảng cách truyền âm phủ tiến hành một chút khẩu thuật giới thiệu, tự nhiên cũng liền không đủ kỹ càng Nguy hiểm trung điệp, từng bước sắc cơ. Chỉ là những ngày đi chép, xuất hiện thần minh cảnh đại yêu, liền có 27 nhiều, trong đó hư hư thực thực kim đan cảnh đại yêu, có 7 cái, còn có một cái, thì là hư hư thực thực nguyên thần cảnh đại yêu. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, cũng cảm giác đến có chút khó giải quyết. Bất quá đã người khác có thể thông qua, hán ngược lại không tin, dựa vào mình thủ đoạn, lại không thể thông qua. Đúng rồi, Hồ Đại Lực. Bất kể nói thế nào, Hồ Đại Lực cũng là vạn yêu rừng yêu vương, khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn chỉ có một sông chi cách, đoán chừng đối với Thập Vạn Đại Sơn, hiểu rõ muốn so ngọc giản này đồng bên trong ghi lại, còn muốn rõ ràng. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc vội vàng trong lòng hơi động đem một cái kim sắc bảo tháp triệu hoán mà ra. trấn yêu tháp, ông, trấn yêu tháp chấn động, một đoàn quang mang hiện lên về sau, một con to lớn Bạch hổ Đại Yêu, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. chủ nhân Bạch Hổ Đại Yêu cung kính chào hỏi nói. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, Bạch Hổ Đại Yêu thương thế cũng là khôi phục rất nhiều, chỉ là khi tức lộ ra có chút hề hoài, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Đối với Thập Vạn Đại Sơn, ngươi có mấy phần hiểu rõ. Nếu như ta muốn xuyên qua, ngươi nhưng có biện pháp. Bạch Tử Nhạc cũng không chầm trễ, rất khoát hỏi. Chủ nhân là nghĩ vượt qua Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu kinh hãi, có chút chân trở, mới mở miệng nói ra, tiểu nhân tại Vạn Yêu rừng loại kia tiểu địa phương Mặc dù coi như vi phòng nhưng ở thập vạn đại sơn bên trong, lại căn bản không tính là cái gì. Bên trong đại yêu săn sát, liền ta biết đến thần mình cảnh đại yêu số lượng, liền có 20 nhiều, đây là bởi vì ta hoạt động khu vực, chỉ ở phụ cận, nhiều nhất bất quá xâm nhập thập vạn đại sơn 800 dặm khu vực nguyên nhân. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu yêu vương, đến cỡ nào cường đại, ta cũng không rõ ràng. Chủ nhân như quả thật nghĩ vừa tới, ta cũng nhiều lắm là chỉ có thể mang ngươi thuận lợi thông qua 800 dặm khu vực. Lại xa lại không được, vượt qua 800 giảm, liền đều thuộc về một vị khác yêu quân lãnh địa. Một khi ta có can đảm bước vào, khí tức bại lộ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu quân. Là kim đan cảnh yêu quân sao? Nơi đó mặt, đến cùng có bao nhiêu kim đan yêu quân? Nguyên thần yêu tổ. Bạch tử nhạc theo sát lấy hỏi. Không sai, tới gần vạn yêu rừng 800 dặm khu vực, thuộc về kim giáp yêu quân. Mà láng giềng kim giáp yêu quân, tổng cộng có 2 đại yêu quân. Phân biệt là ngân xà yêu quân cùng hắc vũ yêu quân. Về phần thập vạn đại sơn bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu quân, ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mặt khác nguyên thần yêu tổ, ta chỉ nghe nói qua một vị khâu lăng thiên hồ yêu tổ, lại nhiều, cũng không phải ta có thể tiếp xúc đến. Hồ đại lực có chút ước mơ kính sợ hồi đáp Kim giáp yêu quân. Ngân xà yêu quân. Hắc vũ yêu quân. Còn có thiên hồ nguyên thần yêu tổ. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, đồng nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Vậy tại sao những cái kia yêu của nhóm biết thành thành thật thật ở tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mà không đối hoang cổ vực xuất thủ? Theo hắn biết, toàn bộ hoang cổ vực nội, mạnh nhất cũng bất quá là thần minh cảnh cấp độ, một khi Thập Vạn Đại Sơn yêu quân xuất động, không cần nhiều, chỉ là một con liền có thể đủ đối toàn bộ tu luyện giới tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng hắn giống như cũng không có nghe nói có con nào kim đan cấp khác yêu quân chân chính tiến vào hoang cổ vực bên trong tiến hành phá hư. Muốn biết, muốn yêu tộc cùng nhân loại quan hệ Nhưng tuyệt đối tính không được hòa hợp. Rất nhiều thời điểm, càng là tương hỗ là khẩu phần lương thực. Bọn chúng ra không được. Thập Vạn Đại Sơn cùng Hoang Cổ vực ở giữa, có một tòa nhân tộc cường giả chuyên môn bày ra ngăn cách đại trận. Ngăn cách đại trận khí tức giao cảm, trời sinh bài xích trừ nhân tộc bên ngoài dị loại khí tức tới gần, không chỉ có là kim đan cảnh trở lên yêu quân, thần minh cảnh trở lên đại yêu muốn xuyên qua, đều cũng không dễ dàng, sẽ gặp phải phản vệ. Càng là cường đại, phản vệ liền sẽ càng mạnh. Như ta như vậy thần mình cảnh sơ kỳ đại yêu, xuyên qua thời điểm, có lẽ còn có còn sống khả năng, chỉ khi nào Kim đan yêu quân vượt qua, thì cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Đại Lực không khỏi lắc đầu nói. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc giật mình, đột nhiên phát giác, mình đối với hoang cổ vực, cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy hiểu rõ. Cái này một chỗ, tuyệt đối ẩn chưa to lớn bí mật. Thì như, kia hữu dụng ngũ phẩm đại trận hoang cổ thành. Kia tại sao sẽ hình thành cương phong hẻm núi? Còn có cái này thập vạn đại sơn ngăn cách đại trận. Nghe nói toàn bộ hoang cổ vực cường thịnh thời điểm, nhưng cũng có lấy nguyên thần hơn trăm, trên kim đan ngàn dầm rộ. Coi như 7.000 năm trước tao ngộ kinh thiên biến đổi lớn, cũng không có khả năng coi là thật không có cường giả di tồn xuống tới. Bạch tử nhạc không khỏi chầm tư, sau đó lắp đầu, từ bỏ suy nghĩ. Nơi đây hoàn cảnh đột biến, coi như thật có cường giả còn sót lại xuống tới, cũng sẽ không ở hoang cổ vực dừng lại. Càng đừng nói, trôi qua Coi như mạnh như nguyên thần cảnh cứng, giả, đoán chừng cũng phải tuổi thọ hao hết. Chứ phi tiếp tục đột phá. Những bí mật này, đoán chừng tiểu liền bảy đại tiên pháp đại phái đều không có gì giải, dù sao chuyển thừa xa xưa nhất cửu hoa tiên cung, cũng bất quá 3.000 năm lịch sử. Bây giờ với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tiến về ngoại vực sự tình. Cương phong hẻm núi không được, cũng chỉ có thể tại vùng biển vô tận cùng thập vạn đại sơn bên trong trọn lựa một con đường. Vùng biển vô tận, biển rộng mênh mông bên trong nguy hiểm quá cao Mặc dù có người toàn bộ hành trình không có tao ngộ nguy hiểm liền thuận lợi xuyên qua, nhưng ta không thể báo dạng này may mắn. Tăng thêm tại trong hải vực đi thuyền, dựa vào chính là tập thể lực lượng, cần kiên cố thuyền biển, cần cầm lái thuyền viên. Một khi thuyền biển bị hủy, liền cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta nhất nên đi, chính là thập vạn đại sơn con đường này. Bạch tử nhạc tỉ mị phân tích, ánh mắt dần dần trở nên kiên định xuống tới. Đã lộ tuyến đã định, ta tiếp xuống tới liền nên vì thế làm chút chuẩn bị bất quá Trước đó, ta vẫn còn muốn tận khả năng thu thập huyệt xảo số lượng, đem tổng cộng 1.296 mai Việt xảo, toàn bộ thu tập hợp đủ toàn tài đi. Như thế, ta ngược lại là muốn hướng các đại tiên pháp đại phái, đi tới một lần. Bạch tử nhạc biết, chỉ có 7 đại tiên pháp đại phái, nội tình thâm hậu, mới có thể thu tập được tận khả năng nhiều huyệt xảo số lượng. Cho nên, hắn dự định thẳng đến những này tiên pháp đại phái sân môn, cùng bọn hắn tiến hành một phen hữu hảo giao dịch. Chương 403, Điều kiện. Lại là một lần luân hồi, 30 năm một lần 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến, cuối cùng kết thúc. Vốn cho rằng lần này chói mắt nhất, tất nhiên là kia hai đại tuyệt thế thiên tài cùng kia thập đại thiên kiêu, kết quả, lại tất cả đều sinh sinh bị một người cho chúng xuống. Đó cũng là tất nhiên sự tình, khai khiếu cảnh định phong thực lực, lại có thể làm được nghịch cảnh phát tiên, liên sát bốn vị thần minh cảnh cứng, giả, trong đó còn bao gồm vực ngoại tiên tông thiên linh tông hai đại thần minh cảnh cứng, giả. Hơn nữa còn có thể tại thần minh cảnh hậu kỳ thiên hà chân nhân trong tay vào tàu. Ai có thể không phục? Ai dám không phục? Nghe nói, đã có người đem hắn quan chi vì hoang cổ vực đệ nhất cường giả. Tiểu liền cửu hoa tiên cung công chủ, cũng công khai biểu thị, không dám là địch. Các người nói, đến cùng là ai? Côn Luân Đạo Nhân, Bạch Tử Nhạc, vị kia trong truyền thuyết ngâm nhân. Không sai, chỉ là kể từ ngày đó một trận chiến trôi qua, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn, cũng không biết đến cùng như thế nào. Nghe nói, hắn bị thiên hà chân nhân đánh trúng một kích, đoán chừng coi như không chết, cũng tất nhiên gặp đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thậm chí, rất có thể đã vất lạc. Không thể đi. Một chỗ phường thị bên trong, các loại tiếng nghị luận, không dứt bên thai. Khoảng thời gian này, đối với toàn bộ thiên hạ tu sĩ đến nói, lớn nhất nhiệt độ, tự nhiên là hoàng cổ thành bên trong trận kiểu kinh thế đại chiến. Các loại tới có liên quan trò chuyện, luôn có thể gây nên một mảnh sợ hãi thản phục, càng làm cho vô số tu sĩ sinh lòng hướng tới Bạch Tử Nhạc dịch dung đổi mặt, giống như một cái mới ra đời tiểu tu sĩ ở tại một chỗ tiểu lâu bên trong, chỉ bất quá thời gian nửa tiếng, liền nghe được không dưới 10 lần có liên quan tới chính mình đảm luận. Đương nhiên, cũng bởi vậy, hắn cũng biết được rất nhiều tin tức. Phạm Thanh Vũ cùng triệu ngưỡng nhi, bởi vì thiên tư tuyệt thế, đã thuận lợi leo lên Huyền Không chiến thuyền. Mặt khác Triều Dương đạo phái đoạn tinh thần, cũng phải đến danh ngạch, bước lên Huyền Không chiến thuyền. Bất quá đăng đỉnh đệ nhất, lại không phải ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào mà là võ quốc hoàng thất, triệu gia tam hoàng tử, khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới, thân có đặc thù huyết mạch Triệu Kỳ Lân. Thiên Linh Tông dường như đã từ bỏ đối ta truy tung, chiến thuyền bây giờ chính rừng sát ở Cương Phong hẻm núi, đoán chừng lại có 10 ngày qua, liền đem lần nữa xuất phát, trở về thương khung vực Thiên Linh Tông bên trong. Cựu Hoa Tiên cung, Triều Dương đạo phái, còn có võ quốc hoàng thất. Trở bảy tám cái thế lực, không khỏi hành chiêu chi tiết, đều có người tại chỗ ăn vào thần mình đang tiến hành đột phá, tổng cộng có 3 người thành công chính thức trở thành thần minh cảnh chân nhân, tăng thọ đến 800 năm. Bạch tử nhạc tinh tế trải vớt trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bất quá, muốn ta nói, xui xẻo nhất, có lẽ còn là cổ thần giáo. Lần này không một người tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt không nói, tự liền trưởng giáo cùng trong giáo 5 vị trưởng lao, cũng đều toàn bộ vấn lạc. Nếu không phải cổ thần giáo Sơn Môn bên trong còn có một vị thần minh cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lao chống đỡ, đoán chừng liền bị bài xuất 7 đại tiên pháp đại phái lực kê. Trong biểu lâu đàm luận cũng không có kết thúc, vừa đúng lúc này, lại là một thanh âm chuyển đến, một mặt cảm khái nói: Coi như như thế, bởi vì cổ thần giáo những năm này làm sự tình, cuộc sống của bọn hắn thế nhưng tuyệt không tốt qua. Ta nghe nói, bởi vì bọn hắn tính toán Cửu Hoa Tiên cung tuyệt thế thiên tài Phạm Thanh Vũ sự tình, tăng thêm song phương trước kia oán hận chất chứa, đã là không chết không thôi sinh tử đại thù, cho nên lần này Cửu Hoa Tiên cung đem kế hoạch đối cổ thần giáo tiến hành thanh toán. Muốn biết Kiểu hoa tiên cung tính đến vừa vặn rửa vào thần minh đang đột phá đến thần minh cảnh lê hoa chân nhân, thế nhưng là có trọn vẹn 4 vị thần minh cảnh cường giả. Lần này trừ vừa vặn đột phá lê hoa chân nhân bên ngoài, cái khác ba vị, đã toàn bộ điều động, bước lên tiến về cổ thần giáo sơn môn con đường. Xem đi, lần này cổ thần giáo coi như không bị bình diệt, cũng tuyệt đối phải thường cân động cốt, triệt để suy bại xuống tới. Chỉ trách bọn hắn trêu chọc ai không tốt, lại đi trêu chọc bạch tử nhạc cái này một vị tuyệt thế ngon Bạch Tử Nhạc trước đó thế nhưng là từng có Bình Sơn diệt trại, đã phá tiên pháp tông môn thành đạo tông chiến tích. Vô số người cảm khái sau khi, Bạch Tử Nhạc lại đã vứt xuống mấy cái linh thạch, trực tiếp đứng lên. Lúc đầu hắn còn tại cân nhắc, đến cùng hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào một cái tiên pháp tông môn bên trong, tiến hành giao dịch sự tỉnh. Bây giờ, mục tiêu rốt cục minh xác. Nam lĩnh, vạn cổ trùng rừng. Trói trang liệt nhật, treo ở không, thiêu đốt mặt đất, một mảnh tô hoàng. Ngô vào quỹ chướng khí phô thiên cái địa bao phủ ngàn dặm. Liệt nhật quang mang xuyên thấu qua trường khí rủ xuống, hỗn hợp các loại độc sắc khí, hư thối chi thối cùng các loại khí tức khủng bố hôn tạp hương vị, để người ngu không được một lát, liền muốn thân chúng kỳ độc, dẫn phát các loại khó chịu. Cổ thần giáo cũng là không hổ là có 2500 niên lịch lúc tiên pháp đại phái, mượn nhờ cái này vạn trượng khí độc mà hình thành tam phẩm cao giai hộ sơn đại trận, tử vân độc khí đại trận, bằng vào chúng ta thực lực, một lát, thật đúng là khó mà phá vỡ. Một chô núi cao bên trong, có một tòa di động cung điện. Cung điện bên trong, phượng hà chân nhân trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ không cam lòng. Từ vân độc khí đại trận, lực phòng ngự kỳ thật tính không được mạnh cỡ nào, dựa vào chúng ta ba người chi lực, toàn lực xuất thủ, một lúc sau, tự nhiên cũng có thể phá vỡ. Nhưng khí độc này phản phệ, lại hết sức khó giải quyết, coi như chúng ta đã ở vào thần minh cảnh, cũng nhiều lắm là có thể kiên trì thời gian một nén hương, vượt qua một nén hương, khí độc liền sẽ nhập thể, ảnh hưởng đến chúng ta thực lực Một khi bị cổ thần giáo Kiểu Thiên Bạch tìm tới cơ hội, coi như nguy hiểm. Cái này lao độc vật, âm hiểm nhất, vẫn là cổ thần giáo bên trong ít có luyện ra bản mệnh cổ tồn tại, 10 phần khó chơi. Cửu Hoa Tiên Cung Thái thượng trưởng lão Thủy Linh chân nhân một mặt ngưng trọng nói: Muốn phá vỡ cái này Tử Vân Độc Khí đại trận, chứ cần chúng ta hợp sở hữu người chi lực toàn lực công kích bên ngoài, còn cần có một người có thể phòng bị cái này Kiểu Thiên Bạch đánh lén, như thế mới có thể cam đoan vạn vô nhất hết, thuận lợi phá vỡ đại trận. Nếu không Chúng ta đem Lê hoaa cũng gọi tới a Phượng Hà chân nhân không khỏi đề nghị không thể vì để phòng pháp nhất chúng ta cửu hoa tiên cung cũng tất nhiên cần một vị thần minh cảnh cường dạ tòa chấn cửu hoa tiên cung cung chủ Ngọc thư chân nhân quả quyết lắc đầu nói vậy lần này liền thật muốn vô công mà trở về sao mặc dù phá hủy cổ thần giáo đại bộ phận bên ngoài trụ sở nhưng thế lực này đối với cổ thần giáo đến nói căn bản dâu dịa lần này cổ thần giáo thực lực giảm lớn đoán chừng không có thời gian mấy chục năm chậm không đến Bỏ qua lần này, lần sau muốn có cơ hội như vậy, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Thủy Linh chân nhân cũng không khỏi có chút trần chờ nói. Hán cửu hoa tiên cung cùng cổ thần giáo chính là thủ chuyến kiếp, ân oán gút mắc đều hận không thể đối phương triệt để chết hết. Bây giờ cổ thần giáo trưởng giáo vẫn lạc, năm đại trưởng lão bỏ mình, chính là suy yếu nhất thời điểm, nàng nhưng tuyệt không nguyện ý tùy tiện bỏ qua cơ hội như vậy. Cung chủ, Thái thượng trưởng lão, Phượng Hà Sư Thúc, Côn Luân Đạo nhân tới, Nói là có thể giúp chúng ta phá vỡ cổ thần giáo hộ Sơn Đại Trận. Vừa đúng lúc này, một vị tú mi tu sĩ vội vàng đi vào cung điện bên trong, cung kính hỏi tham tam đại thần mình cảnh chân nhân, liên thanh kích động nói. Ai? Côn Luân Đạo Nhân? Bạch Tử Nhạc? Màu Mời? Không, ta trực tiếp tiến đến nên đón. Cửu hoa tiên cung tam đại chân nhân đều là giật mình, thân thể trong cơn chấn động, vội vàng mở miệng, cấp tốc liền sông ra ngoài. Vạn cổ trung rừng, độc trùng vô số. Nếu như không phải chung quanh độc chướng đầy trời, cũng là đúng là một cái tốt địa phương. Bạch tử nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, lóe lên lít nha lít nhít hồn năng gia tăng trị số, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cho dù mỗi một lần gia tăng hồn năng không nhiều, đa tài bất quá mấy chục trên trăm, ít cũng mới vị trí, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a Hắn đoán chừng, chỉ là ở tại nơi này thời gian một ngày, hắn coi như không làm gì, mình hồn năng số lượng cũng có thể gia tăng 30 vạn điểm trở lên. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy cung điện kia bên trong, cửu hoa tiên cung tam đại chân nhân, toàn bộ ra đón, xa xa liền mở miệng nói ra, Ngọc Thư gặp qua côn luân đạo nhân. Không biết côn luân đạo nhân đến đây, chưa thể viết nên, xin hãy tha lỗi. Thủy Linh chân nhân cũng mở miệng nói ra. Côn luân đạo nhân tốt. Phượng Hà chân nhân sắc mặt phức tạp nhìn bạch tử nhạc một chút, mất tự nhiên chào hỏi nói. Tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn, bạch tử nhạc cho dù vẫn chỉ là khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới. Nhưng hoang cổ thành một trận chiến, sớm đã đặt vững hắn vô địch chi tư. Là lấy cho dù luận tiên pháp cảnh giới, ba người bọn họ càng hơn một bậc, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ba vị chân nhân khách khí. Nói đến, ta còn được cảm tạ Ngọc Thư Cung Chủ trước đó xuất thủ tương trợ. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, mở miệng nói ra. Hoang cổ thành một trận chiến, cho dù hắn từ đầu đến cuối ở vào kịch chiến bên trong, nhưng cũng chú ý tới cửu hoa tiên cung cung chủ tại Phạm Thanh Vũ cầu tình hạng. Âm thầm giúp hắn cản lại hai vị thần minh cảnh sơ kỳ cứng, giả Không phải hắn lúc trước đối mặt địch nhân, sẽ phải càng nhiều. Chỉ là tiện tay mà thôi, tính không được cái gì. Ngọc Thư Cung Chủ trên mặt cười một tiếng, cảm giác đến một kia vui mừng, vội vàng ngây tay, nói ra, mời. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cùng các nàng cùng nhau bước vào cung điện kia bên trong. Bốn phía, mấy chục trên trăm vị cửu hoa tiên cung đệ tử, cũng đều có chút ít tò mò nhìn Bạch Tử Nhạc, nhau nhau kích động không thôi. Côn luân đạo nhân Mời ngồi. Không biết đạo hữu lúc đến nói, giúp chúng ta phá vỡ cổ thần giáo hộ sơn đại trận thời điểm, thế nhưng là thật. Tiến vào cung điện, kiểu hoa tiên cung cung chủ Ngọc Thư chân Nhân liền không kịp chờ đợi nhìn qua bạch tử nhạc, mở miệng hỏi. Tự nhiên là thật. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, bất quá, nhưng cũng có một điều kiện. Mời nói. Ngọc Thư chân Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho dù nàng lúc trước sát thực ra tay giúp bạch tử nhạc cản lại hai vị thần minh cảnh cường giả, nhưng cuối cu Còn là bởi vì đối phương xuất thủ cứu Phạm Thanh Vũ duyên cơ. Kế hoạch, nàng Cửu Hoa Tiên cung cùng đối phương, nhưng cũng không có cái gì giao tình. Nếu như không có điều kiện, nàng thật đúng là muốn lo lắng, đối phương đến cùng đang đánh lấy ý định gì đâu? Ta muốn ngươi Cửu Hoa Tiên cung lấy được tất cả huyết xảo vị trí đồ cùng thần thông chi pháp, Cửu Hoa Tiên chỉ. Mà khác, một khi cổ thần giáo sơn môn phá vỡ, ta cũng hy vọng thu hoạch được cổ thần giáo tất cả huyết xảo vị trí đồ cùng thần thông chi pháp, canh kim nhất khí kiếm. Bạch tử nhạc không trần chờ rứt khoát nói. Chương 404, một kích chi lực. Không có khả năng. Phượng Hà chân nhân sắc mặt đại biến, trực tiếp cự tuyệt nói. Đạo hưu yêu cầu, phải chăng quá mức ca. Thủy linh chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Huyệt xảo vị trí đồ, có thể cho ngươi, nhưng kiểu hoa tiên chỉ, tuyệt không khả năng. Cái này chính là ta cửu hoa tiên cung trấn cung tuyệt học, tại hoang cổ vực bên trong, chỉ có thể từ ta cửu hoa tiên cung đệ tử độc hưu. Ngọc Thư chân nhân tương đối càng thêm bình tĩnh một chút, nhưng ngự khí bên trong nhưng cũng tràn đầy kiên quyết chi ý. Vậy nếu như ta nguyện ý cầm xúc địa thành tổn trao đổi đầu. Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nhưng là đạo hữu trước đó chỗ thi triển môn kia thân pháp thần thông. Thủy Linh chân nhân không kịp chờ đợi hỏi. Không sai. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Cái này. Sở hữu người tâm thần đều lập tức chấn động. Bạch Tử Nhạc thân pháp thần thông, lúc trước trong trận chiến ấy Thế nhưng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không có bất luận kẻ nào không hy vọng mình có thể có được tốc độ như vậy thần thông, trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như có thể lấy cửu hoa tiên chỉ đổi lấy xúc địa thành thốn. Thủy Linh chân nhân cùng Phượng Hà chân nhân ánh mắt bên trong, đều là toát ra một tia dị sắc. Lập tức một mặt hy vọng nhìn qua cung chủ Ngọc Thư chân nhân. Đạo hữu thật là khó xử chúng ta. Nói thật, ta cũng xác thực tâm động. Chỉ là... Cái này Cửu Hoa Tiên Chỉ chính là ta Cửu Hoa Tiên cung thanh nhã tổ sư tự sáng tạo mà ra, đã từng lập xuống tổ hấn, không phải ta Cửu Hoa Tiên cung người, không được truyền thụ. Tổ hấn khó vi phạm, cho dù đạo hữu thân pháp thần thông, đúng là chúng ta cần có, cũng không dám nhẹ thụ. Ngọc thư chân nhân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Thủy Linh chân nhân cùng Phượng Hà chân nhân ánh mắt hai người, lập tức trở nên ảm đạm xuống tới. Ồ, ngược lại là lộ ra ta đường đột. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới môn này thần thông, đúng là cựu hoa tiên cung tổ sư tự sáng tạo mà ra. Nghĩ nghĩ, cuối cùng không có cưỡng cầu. Hắn mặc dù muốn cái này cựu hoa tiên chỉ, nhưng kỳ thật cũng không phải là tình thế bắt buộc, dù sao hắn đã có một môn tịch diệt thần quang, cả hai đều là công phạt thần thông, không phân cao thấp, đối với hắn thực lực tăng phúc cũng cực nhỏ, có hoặc là không có, khác nhau không lớn. Chi sở dĩ nói ra đến, chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. kia đạo hưu còn nguyện ý xuất lực. Ngọc Thư chân nhân trần chờ hỏi. Lên đường đi, tỉnh đêm dài lắm ậu. Bạch tử nhạc chỉ là nói một câu, cấp tốc đem ánh mắt xa nhìn phía cổ thần giáo sân môn. Xuất phát. Ngọc Thư chân nhân đại hỷ, vội vàng ra lệnh một tiếng. Cái này tử vân độc khí đại trận, chân chính khó chơi, chính là kia tử vân khí độc phản vệ chi lực. Có thể thấu qua hộ thể sức phòng ngự, trực tiếp xâm nhập tu sĩ thể nội, liền xem như thần mình cảnh tu sĩ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì thời gian một nén hương Đạo hưu thực lực cố nhiên cường đại, nhưng dù sao cảnh giới còn có chút không đủ, cho nên chủ yếu vẫn là từ ba người chúng ta công kích đại trận, từ đạo hưu phòng bị kia cổ thần giáo Thái Thượng trưởng lão Kiều Thiên Bạch, như thế nào? Ngọc Thư chân nhân nhìn phía bạch tử nhạc, hỏi, các người công kích cái này trận pháp về sau, bao lâu thời gian có thể phá? Bạch tử nhạc như mày, bởi vì lao độc vật thời khắc chấn thủ đại trận trung ương, tăng thêm cổ thần giáo đông đảo đệ tử gia trì, cho nên, tại bọn hắn nguyên lực không có hao hết trước đó. Tử vân độc khí đại trận liền có thể từ đầu đến cuối vận chuyển, duy trì sinh sinh bất tước. Ba người chúng ta hợp lực, đại khái chỉ cần hai nén nhang thời gian, liền có thể đem chi pha vỡ. Phương Hà chân nhân có chút có chút tự đáp nói. Nói cách khác, kỳ thật, chỉ cần công kích mạnh hơn chút nữa, đánh vỡ bọn hắn đưa vào nguyên lực điểm tới hạn liền có thể duy nhất một lần đem cái này trận pháp, cho phá trừ. Bạch tử nhạc tỉnh táo mở miệng hỏi. Là như vậy không sai. Nhưng là, vậy quá khó khăn. Đoán Trừng muốn làm được điểm này, ít nhất phải buộc phát ra có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy năng mới có thể làm được. Thủy Linh chân nhân lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Nhưng các nàng ba người liên thủ, nhiều lắm là chỉ tương đương với thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, có thể làm không đến một kích oanh phá điểm tới hạ, đem đại trận phá vỡ tình trạng. Tha thứ ta nói thẳng, có thể làm được. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, lập tức phóng lên tận trời. Có thể nhanh lên đem đại trận phá vỡ. Hắn cũng không nguyện ý lại đi chờ đợi. Một trường nhẹ rơ lên, từ trên xuống dưới, cấp tốc vung ra. Ẩm ẩm. Tựa như che khuất bầu trời, giữa thiên địa, lập tức liền có một cái to lớn vô cùng trường ấn, từ hư chuyển thực, nổi lên. Ngay sau đó, bạch tử nhạc có chút một điểm. Xì xì xì. Một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạng linh quang, cấp tốc tạo ra, sau đó có chút lóe lên, cấp tốc bao trùm tại hư không trung bộ kia trường ấn phía trên. Ông. Ông. Ông. Hai đạo pháp thuật, đụng vào nhau, dung hợp, cấp tốc tạo thành một cô mang theo kim sắc quan mang, lại ngưng thực tới cực điểm trưởng ấn. Tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Bạch tử nhạc có chút một điểm, một trường vô ra. Một trường này. Không tốt, tất cả mọi người lực vận chuyển đại trận. Cổ thân giáo bên trong, bản còn có mấy phần nhẹ nhõm kiểu thiên bạch sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực vận chuyển, đem toàn bộ đại trận kích phát đến cực hạn Ông. Ông. Ông. Toàn bộ tử vân độc khí đại trận Bỗng nhiên bay lên, như tử khí tầng mây, phô thiên cái điệu mà lên. mãnh liệt hủ độc khí tức, tứ tán mà ra, cho dù cách mấy ngàn mét chi địa một đám vừa lúc bay qua tiểu yêu cấp bậc vân điểu cũng giống như uống rượu say hán tử say, con vẻo té ngã xuống dưới, đã mất đi sức phản kháng, hung hăng ngã ở đại địa phía trên. Ẩm ẩm, tựa như cự phong khuynh đảo, thiên địa sụp đổ, tiên võ tịch diệt đại thủ ấn khoan thai loay lên, cấp tốc nghiền ép xuống tới hung hăng rơi vào kia Tử Vân Độc Khí đại trận phía trên. Suy suy, Tử Vân Độc Khí đại trận có chút ngưng lại, lập tức tách ra vô tận linh quang, quang mang đại thịnh ở giữa, sáng tỏ tới cực điểm. Nhưng quang mang này tại trong chốc lát, liền bỗng nhiên ảm đạm xuống tới, bị trưởng ấn oanh kích không ngừng rủ xuống, không ngừng co vào. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc. Phốc, phốc, phốc. Vô số cổ thần giáo đệ tử thân hình rung mạnh, linh lực không bị khống chế, cấp tốc tràn vào thể nội, đầu anh minh ở giữa Một ngụm dịch huyết phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Càng có kinh thiên xương độc, cuốn ngược mà biết, phát ra kinh khủng xì xì xì tiếng vang, cấp tốc bao trùm tại từng vị tu sĩ trên thân. Vốn là thụ trọng thương rất nhiều cổ thần giáo tu sĩ, sắc mặt trắng bệnh cấp tốc trở nên biến thành màu đen ố vàng. Trong chấp mắt liền có vài chục vị tu sĩ trực tiếp vẫn lạc. Yêu liên ở vào trận pháp vị trí trung ương tiểu thiên bạch, cũng là thần niệm chấn động, nếu không phải sớm bung ra một chương ố vàng phù lục, chạn phần lớn linh năng phản phệ chí uy. Đoán chừng cũng phải lọt vào khó mà vãn hồi trọng thương. Hư không ép động, linh năng chấn động. Nguyên bản bao phủ thiên địa, nồng đậm tới cực điểm xương độc, lập tức tứ tán ra, làm cho toàn bộ hư không, đều khôi phục thanh minh. Thử vân độc khí đại trận, phá. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vốn đang dự định toàn lực xuất thủ ngọc thư chân nhân bọn người, càng là trận mắt hốt mồm. Một kích, đánh nát một cái tam phẩm cao dai đại trận. Một trường, có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực Cho dù các nàng đã sớm đoán được, bạch tử nhạc thực lực cực mạnh, lực công kích cũng vượt xa thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, như Ngọc Thư Trân Nhân, Phượng Hà chân Nhân bọn người, càng là tận mắt chứng kiến qua hắn xuất thủ, nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến lực công kích của đối thủ vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy. So sánh cùng nhau, các nàng lại coi là cái gì đâu. Một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng vẻ kính sợ, không khỏi hiện lộ ra. Giết! Dù sao cũng là thần mình cảnh chân Nhân, Ngọc Thư chân Nhân rất nhanh tỉnh lộ lại Biết lúc này không phải hỏi thăm thời điểm, khẽ quát một tiếng, cấp tốc thân hóa thanh hồng, hướng về cổ thần giáo xung phong liều chết tới. Thủy Linh chân nhân, Phượng Hà chân nhân bọn người vội vàng đuổi theo, đồng dạng xung phong liều chết tới. Hồn năng 45.623, 53.235, 267.122, 156.423. Một đợt lại một đợt hồn năng gia tăng trị số, liền nhanh chóng tại bạch tử nhạc trong mắt chợt lóe lên. Hắn cũng không có tham dự chém giết, tự có vô số cửu hòa tiên cung đệ tử. Hóa thành dao nhọn, đem gặp phải cổ thần giáo đệ tử cấp tốc đâm xuyên. Chết. Ngọc thư chân nhân ánh mắt băng lãnh, tựa như tiên nhân chỉ lộ, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong trước mắt, liền có một đạo tinh mang bán ra. Thần thông, Cửu Hoa Tiên Chỉ. Vốn là lọt vào trận pháp phản vệ kiểu thiên bạch thân thể chấn động, ngạc nhiên hạ đầu, một cái to lớn lỗ máu cấp tốc tại hắn vị trí trái tim hiện hiện. Mà hắn bản mệnh cổ cũng tại hắn trái tim bị xuyên thủng mấy mắt, đương nhiên chỉ trệ, thân hình cứng đờ, rớt xuống xuống dưới. Cổ trùng cùng hắn sinh mệnh tương liên, Tiêu Thiên Bạch bỏ mình, tự nhiên hắn cổ trùng cũng đi theo vẫn lạc. Hồn năng 562422, 13652. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ Tiêu Thiên Bạch một người, lại cho hắn hồn năng tăng lên trăm vạn số lượng, có thể xương to lớn. Từ đó có thể biết, cái này cổ trùng một đạo, đúng là có chỗ độc đáo. Thỏ Khôn có ba hàng, cái này cổ thần giáo không hổ là truyền thừa thiên cổ, lại sớm tại trước đó liền đem đại bộ phận tinh anh tiềm lực đệ tử rời đi ra ngoài. Đặc biệt là cổ thần giáo bây giờ trưởng giáo, Miêu đỉnh chân chi tử Miêu Vĩnh Truyền đã sớm đào tụ. Cổ thần giáo trên đại điện, phượng Hà chân nhân có chút có chút không cam lòng nói: "Đã đủ. Qua chiến dịch này, cổ thần giáo đã triệt để xong. Chí ít mấy trăm năm bên trong đều sẽ không có thành tựu. Tiếp xuống tới chỉ cần ban bố lệnh truy sát, tự có thiên hạ tu sĩ cho chúng ta tìm kiếm tung tích của bọn hắn, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn truyền thừa." Ngọc Thư chân nhân khoát khoát tay, đối với một trận chiến này chiến quả, ngược lại là hết sức hài lòng, chí ít các nàng đã đem Cửu Hoa Tiên cung tốc địch, cổ thần giáo sơn môn triệt để đả phá. Coi như còn có cá lọt lưới, không có cổ thần giáo linh mạch tầm bổ cùng vô số tu hành tài nguyên đắp lên, bọn hắn cũng tuyệt khó thành sự tình. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, có chút cảm khái nói ra, lần này thật đúng là may mắn mà có Côn Luân đạo hữu. Bằng không, chỉ là kia tử độc khí đại trận liền đủ để chúng ta nhức đầu. Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Bất quá bây giờ đã sự tình đã xong, Ngọc Thư cung chủ phải chăng cũng hẳn là thực hiện hứa hẹn, đem ta cần có đồ vật giao cho ta. Bạch tử nhạc chầm rãi lắc đầu, mở miệng nói ra. Tự nhiên không có vấn đề gì. Ngọc Thư chân nhân liền vội vàng ngợt đầu, xoay tay một cái, liền có một cái cổ phát ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay, nói ra, nơi này là ta cửu hoa tiên cung bên trong chỗ ghi lại huyệt xảo vị trí đồ Tổng cộng 1,211 cái, toàn bộ đều ghi lại ở ngọc giản này đồng bên trong. Chương 405, Thế Thân Phủ, Tịch Diệt Thần Quang Viên Mãn. Đáng tiếc là, cổ thần giáo Trấn Tông Chi bảo cổ thần đỉnh cùng truyền thừa thần thông canh kim nhất khí kiếm, còn có rất nhiều tương đối chân quý công pháp bí thuật, đều bị kêu miêu vĩnh tuyển mang sớm mang đi, cũng không có tìm được. Ngay sau đó Ngọc Thư chân nhân tiếc nuối thở dài, sau đó tay lần nữa một phen, lại là lấy ra một kiện túi chữ vật, đưa tới, nói ra. Bên trong túi chữ vật này đặt vào, đều là chúng ta từ cổ thần giáo tàng kinh cấp tìm tới các loại tu hành lý luận phương diện thư tịch cùng các loại có quan hệ công pháp, pháp thuật, thần thông tu luyện tâm đắc. Đương nhiên, cổ thần giáo chỗ cất giữ huyết xảo vị trí đồ, chúng ta cũng trùng hợp tìm đến, tất cả đều phục chế một lần, đặt ở bên trong. Cảm ơn Ngọc Thư công chủ." Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Không có thu hoạch được cổ thần giáo thần thông, hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Đã cổ thần giáo đã làm tốt dự tính xấu nhất, sớm để mới trưởng giáo Miu Vinh tuyển dẫn người đào tẩu, tự nhiên cũng sẽ thuận tiện đem rất nhiều chân quý công pháp, pháp thuật, thần thông cùng pháp bảo những vật này mang đi. Có thể có những thu hoạch này, đặc biệt là được đến cổ thần giáo huyệt xảo vị trí đồ, hắn đã hết sức hài lòng. Ta biết, đạo hưu tại lần này hành động bên trong xuất lực to lớn, không thể thu hoạch được thần thông, chắc hẳn 10 phần tiết nối. Vì biểu ấy nấy, tờ phù lúc này, chính là ta lần này tiến về cường phong hẻm núi bên trong mãi mãn lấy được một trương thế thân phủ, hoàn hảo thời điểm, thậm chí có thể ngăn trở Kim Đan cảnh chân quân một kích toàn lực. Bây giờ mặc dù bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, linh năng có chỗ hao tổn, nhưng cũng hẳn là có lúc toàn thịnh bẩy thành uy lực. Ngọc Thư chân nhân hơi trầm ngâm, cắn răng, lại là lấy ra một cái phong cấm hồ gỗ, trịnh trọng nói: "Thủy Linh chân nhân cùng Phượng Hà chân nhân lập tức há to miệng, muốn mở miệng, lại đều bị Ngọc Thư chân nhân ngăn lại." Ồ, Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn mấy người một chút. Biết đối phương đây là dự định trọng lễ từ chối tiếp khách, gật đầu nói ra, như thế, ta cũng liền lại mà vô lễ. Cung chủ, kia thế thân phủ thế nhưng là tứ phẩm đê dai phủ lục, chân quý đến tụ điểm, ngài cứ như vậy cho hắn rồi. Đợi cho bạch tử nhạc rời đi, phượng hà chân nhân liền vội vàng không kịp chờ đợi nhìn phía ngọc thư chân nhân, có chút nóng này nói. Tứ phẩm đê dai phụ lục, toàn bộ hoang cổ vực bên trong, cũng tìm không thấy mấy trường hơn nữa còn là bực này có thể đủ bảo mệnh đồ vợ. Thủy Linh chân nhân cũng là mở miệng, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Chi cho nên cho ra tờ phù lục này, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này thế thân phù mặc dù bởi vì một mực bị cất đặt tại Cấm Phong linh hạt bên trong, linh năng bảo tồn coi như hoàn hảo, nhưng dù sao thời gian quá lâu, hao tổn không thể tránh né, uy lực tự nhiên sẽ tương ứng yếu bớt, đoán chừng chỉ cùng tam phẩm cao giai phù lục tương đương. Cho nên, luận chân quý, thật không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy khoa trương. Đương nhiên, cho ra cái này mai phù lục ta cũng đau lòng. Chỉ là, các ngươi cũng đừng quên, lần này chúng ta chi cho nên có thể đủ cầm xuống cổ thần giáo sơn môn, dựa vào là ai? Nếu như không cho ra đầy đủ chỗ tốt, hắn sẽ tùy tiện từ bỏ cái này, như vậy đại sơn cửa rất nhiều chỗ tốt sao? Tam phẩm trung giai linh mạch, mấy ngàn mẫu linh điển, nam tòa khoáng mạch. Những này đồ vật đều là một sơn môn nội tình chỗ, kế hoạch cái nào giá trị không thể so thế thân phù yếu. Ngọc thư chân nhân một mặt chấn định giải thích nói. Nhưng hắn chỉ là một người, Mặc kệ là linh mạch vẫn là linh điển, khoáng mạch cũng phải cần kinh doanh mới có thể phát huy ra tác dụng. Mà lại, chúng ta muốn triệt để tiêu hóa những thu hoạch này, đồng dạng cần trả giá đắt, lân cận võ quốc, chúng quanh cái khác tiên pháp tông môn, nếu như không cho ra đầy đủ chỗ tốt, cũng tất nhiên là muốn xảy ra vấn đề. Phượng Hà chân nhân không cam lòng phản bác. Ngươi đừng quên, Bạch Tử Nhạc xuất thân từ Triều Dương đạo phái. Nếu như hắn dẫn Triều Dương đạo phái vào cuộc, sẽ như thế nào? Ngọc Thư chân nhân sâu kín mở miệng nói ra. Lập tức, Phượng Hà chân nhân cùng Thủy Linh chân nhân đều là ngường ác. Tiếp lấy đều lộ ra một tia xấu hổ cùng vẻ trật hiểu, một mặt bội phục nhìn phía cung chủ. Như thế tính toán, lấy một viên tứ phẩm đê dai phụ lục đổi lấy bạch tử nhạc bông tay, ngược lại thật sự là tính không được thua lỗ. Mà lại, cái này bạch tử nhạc cuối cùng không phải vật trong ao, hoang cổ vực quá nhỏ, tất nhiên không khóa lại được đầu này cự long. Người cho rằng, hắn thu thập nhiều như vậy huyệt khiếu là muốn làm gì? Hắn nhu cầu, nhưng lớn đâu? Bày ra chi lấy tốt, mới là một cái tông môn phát triển lâu dài chi đạo. Ngọc Thư chân nhân mở miệng lần nữa nói. Lần này, mặc dù không thể thu hoạch được thần thông, nhưng cửu hoa tiên cung cùng cổ thần giáo hai đại tiên pháp đại phái huyệt xảo vị trí đồ, lại tất cả đều tới tay, cũng là xem như chuyến đi này không tệ. Càng đừng nói, còn có chương này thế thân phủ. Phi toa phía trên, bạch tử nhạc ngồi xếp bằng, có chút đánh giá trên tay trương này ố vàng phụ lục Cổ pháp, tự nhiên, lại có một loại đặc biệt vị Phù lục bên trong, phù văn sắp xếp cùng phát họa tựa như trời sinh có một loại nào đó không hiểu thần vận, để người tâm thần chấn động. Tứ phẩm đ dai phù lục. Bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Tứ phẩm phù lục, thế nhưng là kim đan cảnh tu sĩ mới có thể chế tắc mà gia đình cấp phù lục, cho dù bây giờ linh năng có chỗ hao tổn, nhưng giá trị chi cao, thậm chí còn tại một môn thần thông chi pháp phía trên. Lần này, Ngọc Thư chân nhân ngược lại thật sự là là bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù đối phương thu hoạch tất nhiên càng lớn, nhưng hắn càng không cảm thấy ăn thiệt tỏi. Bởi vì cuối cùng, hắn chỉ bất quá đánh ra một trường mà thôi. Một trường đổi lấy như thế lớn chỗ tốt, còn không cần tiếp nhận nhân quả, không cần đối mặt khả năng xuất hiện phiền phức, hắn tự nhiên cảm thấy thỏa mãn. Cẩn thận đem thế thân phù một lần nữa thu hồi, bạch tử nhạc mới đưa ánh mắt rơi vào kêu huyệt xảo vị trí mưu toan bên trên. Cửu hoa tiên cung bên trong, huyệt khiếu vị trí đồ bên trên ghi lại, tổng cộng có 1,211 Mà cổ thần giáo bên trong ghi lại huyệt khiếu số lượng, thì có 1,132 mai. Ngược lại là không nghĩ tới, hai đại tiên pháp đại phái, lại đều không có đem 1.296 mai huyệt Hiếu toàn bộ tập hợp đủ. Bạch tử nhạc theo thứ tự lấy ra ngọc giản đồng tiến hành xem xét, có chút có chút ngoài ý muốn. Hai đại tiên pháp đại phái thu thập huyệt xảo số lượng, đối chiếu chính ta thu thập huyệt xảo số lượng. Quả nhiên, theo ta thu thập được huyệt xảo số lượng tăng nhiều, lại muốn gia tăng, cũng liền khó khăn. Bởi vì có quá nhiều huyệt xảo vị trí, sẽ ở vào trùng điệp bên trong. Một phen so sánh, chỉ làm cho huyệt của ta khiếu thu thập số lượng, tăng lên đến 1,269 mai trình độ, kế hoạch, so trước đó chỉ tăng lên 25 mai. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, còn kém 27 mai. Từ từ sẽ đến đi, 7 đại tiên pháp đại phái, ta vẫn chỉ là đi hai nhà đâu ta liền không tin, còn lại 5 nhà đi đến, còn không thể đem tất cả huyệt xảo thu tập hợp đủ toàn rồi. Bạch tử nhạc Trấn định tâm thần, cũng là không cảm thấy thất vọng, ngược lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt của mình rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng, 6425628. thấy thế, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. 642 vạn điểm hồn năng không nhiều. chí ít đối với còn có to lớn hồn năng lỗ Hồng hắn đến nói, cũng không tính nhiều. Nhưng đã đủ để cho hắn thực lực, lại làm một phen tăng lên. Trước đó hoang cổ thành một trận chiến. Muốn nói hắn tiếc nuối nhất, chính là mình công kích uy năng không đủ. Coi như về sau sử dụng hồn năng đem tịch diệt thần quang tăng lên đến đại thành, nhưng công kích uy năng, kỳ thật cũng không thể để hắn cảm thấy thỏa mãn. Không phải, cũng sẽ không mấy lần công kích rơi vào từ tam chân nhân phòng ngự thần thông phía trên, lại đều không có thể đem chi pha vỡ. Càng sẽ không bởi vậy chậm trễ thời gian, đưa tới thiên hạ chân nhân đuổi giết. Mà tại thiên linh tông đệ tử còn không có triệt để rời đi tình hôn giới, hắn càng là không dám coi là thật lòng cảnh giác Cho nên, hắn lập tức liền đem ánh mắt rơi vào thần thông, tịch diệt thần quang phía trên. Tốn hao 3996372 điểm hồn năng, có thể đem thần thông tịch diệt thần quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, bạch tử nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, một cố có liên quan tới tịch diệt thần quang càng nộ, ngay tại hắn trong lòng chạy xuôi, mà hắn cũng giống như trải qua 4.000 cái cả ngày lẫn đêm, hơn 10 năm tâm không bên cạnh đọc chuyên tâm khổ tu, tiếp tục không ngừng luyện tập Rất nhanh liền đem Tịch Diệt Thần Quang Triệt để nắm giữ. Tịch Diệt Thần Quang, viên mãn. Một loại thoải mái chi ý, cấp tốc tại hắn trong lòng sinh ra. Hắn đưa tay có chút một điểm, cơ hồ là nháy mắt, liền có một đoàn tràn ngập hủy diệt, cô quặng khí tức tại hắn trong tay hiện hiện. Khí tức kinh khủng ép động hạ, cho dù dưới khống chế của hắn, cũng không tiêu tán, nhưng chỉ là bản thân phát ra lực lượng, liền đã để được không khí xung quanh phát ra kịch liệt run run, tựa như muốn vặn mèo vờ ra đến. Mắt thường nhìn lại, Đoàn kia thần quang càng giống là trời sinh có thể thôn phệ hết thảy sóng ánh sáng, để người tâm thần, thần thức, thậm chí là thần niệm cũng không khỏi tự chủ ham sâu trong đó, sau đó cấp tốc bị xé nát, tịch diệt, thôn phệ. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, nếu như là người thường, thậm chí là võ giả, tu sĩ, chỉ cần không có đạt tới khai khiếu cảnh cấp độ, chỉ là nhìn xem cái này đoàn thần quang, đoán chừng đều muốn tâm thần tịch diệt, thân tử hồn tiêu. Viên mãn cấp bậc tịch diệt thần quang, uy lực mạnh Tuyệt đối vượt qua ta trước đó đối mặt thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong kim hằng chân nhân một kích toàn lực, càng không thể so kia huyền không chiến thuyền phát ra pháp thuật công kích yếu hơn mảy may. Tuyệt đối đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng ngời, trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn. Đối so trước đó, hắn lúc này công kích uy năng, đâu chỉ mạnh mẽ một lần. Nếu như ta lúc này lại lấy môn này tịch diệt thần quang công kích kia từ tam chân nhân phòng ngự thần thông, đoán chừng chỉ cần một kích, liền có thể đem đánh nát đem đối phương hoành sắt thành tàn bã. Thậm chí, nếu như bằng vào ta lúc này thực lực, lần nữa tao ngộ kia thần mình cảnh hậu kỳ thiên hà đạo nhân, coi như tốc độ thật bị đối phương định phong châu hạn chế, ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bạch Tử Nhạc trong lòng đã có nhất định lực lượng. Tốn hao 1200000 điểm hồn năng, có thể đem 20 mai huyết xảo nhóm lửa. Nhóm lửa? Mắt thấy mình hồn năng còn có 240 dư vạn, Bạch Tử Nhạc lúc này không do dự nữa, lần nữa bắt đầu một chút đốt huyết xảo. Hắn thấy, hồn năng dự lưu 100 vạn lấy ứng đối bất cứ tình huống nào đã đủ rồi, nhiều, đương nhiên là dùng để tăng lên thực lực, mới càng là thật hơn tại. Nhất thời, bạch tử nhạc huyệt xảo nhóm lửa số lượng, liền có 1080 mai, tăng lên đến 1100 mai trình độ, mà hắn hồn năng số lượng, thì còn còn thừa 122 vạn điểm. Thực lực lần nữa hơi tăng. chương 406, các người muốn biết cảm ơn. Ông! Đông nhiên, bạch tử nhạc túi chữ vật ru lên. Lập tức liền có một vệt kim quang phát ra. Vạn rằng chuyển âm phủ. Đôi mắt nhẹ dơ lên, Bạch Tử Nhạc đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. "Ông." Một thanh âm, ngay mắt liền từ giữa chuyển ra. "Tiền bối, cứu mạng." Hoàng Thu Long gần nhất có chút gió xuân đắc ý. Từ khi dựa vào Côn Luân đạo nhân, hoàng gia cái này lúc đầu gần như phá diệt nho nhỏ tu tiên gia tộc, một lần xoay người, tại toàn bộ Thiên Nguyên Phường thị bên trong đều trở thành một cô dơ trần nặng nhẹ thế lực. Cho dù bản thân hắn thực lực không mạnh, Mới bất quá vừa vận khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng mặc kệ là Thiên Nguyên Phường thị Tam đại tu tiên gia tộc, vẫn là rất nhiều mãnh long quá giang, cũng không dám đối với hắn có chút bất kính. Cũng bởi vậy, hoàng gia các hạng kinh doanh cũng liền càng thêm náo nhiệt lên, các loại tài nguyên đắp lên phía dưới, lại tuần tự có hai vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tán tu, đồng ý lấy khách khanh trưởng lão thân phận, gia nhập liên minh hoàng gia. Nhưng là, đây hết thể đều tại năm ngày trước, phát sinh trọng đại cải biến. Nguyên bản hẹn song hợp tác luyện đan sư Chế phụ sư, luyện khí sư, tất cả đều tại cùng một ngày đoạn tuyệt cùng bọn hắn hoàng gia vắng lai. Hai vị vừa vận gia nhập liên minh khách khanh trưởng lão đột nhiên không cáo mà tử. Hoàng gia gia tộc trụ sở, gia tộc trọng yếu nhất sản nghiệp kim trúc rừng, tao nộ châu châu thai họa tổn thất nặng nghề. Các loại nguy cơ, tiếp sung mà tới. Nếu như chỉ là những này, hoàng thu long cũng cũng còn không hoảng hốt. Trước đó đầu giá hội thành công, tăng thêm đến tiếp sau ảnh hưởng, đã đầy đủ hắn hoàng gia, kiếm buồn bát Trèo chống mấy năm Cho dù hắn biết, đối phương sở tác sở vi Cuối cùng là vì phía sau hắn côn luân đạo nhân Bản tâm bên trong Hắn cũng xác thực muốn mình cường ngạnh vượt qua Không vì cái khác Chỉ vì côn luân đạo nhân lúc trước đối với bọn hắn hoàng gia trợ rút Thẳng đến Hắn tiếp đến nữ nhi hoàng thanh nhã bị trói đi tin tức về sau Hoàng thu long triệt để luôn cuống Cũng rốt cục phát hiện Đối mặt nào dám tại đối bạch tử nhạc xuất thủ địch nhân Mình căn bản gánh không được Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn rốt cục lấy ra kia trương bạch tử nhạc lúc trước lưu xuống tới vạn rằm truyền âm phủ, trực tiếp phát ra đưa tin. Tiền bối, cứu mạng. Xem ra, thiên linh tông một đám người, cuối cùng không hề từ bỏ a Bất quá ngấm lại cũng thế, thiên linh tông đệ tử, cỡ nào cao ngạo, từ trước đến nay lấy thiên tri tiêu tử tự sừng xem thường hoang cổ vực bên trong bất luận cái gì tu sĩ. Lần này, tại ta trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên không nguyện ý ẩn nhẫn, sẽ muốn trả thù lại. Mạch tử nhạc xuyên thấu qua vạn dặm truyền âm phủ, nghe được Hoàng Thu Long cầu cứu ngay lập tức, liền đoán được đây hết thể tất nhiên cùng Thiên Linh Tông đệ tử có quan hệ. Dù sao, lấy lúc trước hắn tại Hoang Cổ thành bên trong bày ra chiến lực, càng bị vô số người tôn làm Hoang Cổ vực thiên hạ đệ nhất cường giả, bình thường thế lực, liền xem như bảy đại tiên pháp tông môn, cũng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội hắn. Ta vốn không nguyện ý gây chuyện, chỉ hy vọng có thể an an ổn ổn tu luyện, từng bước một trưởng thành, tới kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Trước tới cũng là an bình cùng tưởng hòa thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền có như thế một số người, một lần lại một lần xuất thủ, còn muốn thương tới vô tội, làm cho ta không thể không ra tay phản kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút bực bội, càng có chút tức giận. Hắn đối với hoàng gia cũng không có cái gì quá sâu tình cảm, lúc trước nguyện ý xuất thủ nâng đỡ, cũng bất quá là muốn mượn nhờ đối phương, đem mình rất nhiều chiến lợi phẩm cho phân tiêu ra ngoài mà thôi. Không nghĩ tới, bọn hắn làm còn không tệ. Thế là hợp tác làm sâu sắc Hoàng gia cũng một mực lấy hắn xem như chỗ dựa. Lần này, thiên linh tông bởi vì tìm không thấy mình, là nên mới sẽ mượn nhờ hoàng gia, muốn dẫn mình hiện thân. Tại bạch tử nhạc xem ra, kỳ thật không có chút nào cao mình, mặc dù có lẽ cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng muốn nói hắn sẽ nguyện ý vì hoàng gia, mà đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Đủ khả năng tình hôn giới, hắn có lẽ sẽ rút, nhưng việc quan hệ sinh tử, hắn chỉ có thể chọn tránh lui, bò bò giữ mình. Cái này kỳ thật đồng dạng cũng là hắn sinh tồn chi đạo, cứng rắn mãng, cố nhiên thống khoái, nhưng luôn có lọt vào nguy hiểm thời điểm, đó chính là đường đến chỗ chết. Nhưng đó là lúc trước, hắn tự nhận thực lực không đủ tình huống dưới. Nhưng bây giờ, hắn thực lực cùng Hoang Cổ vực chi chiến so sánh, thế nhưng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự nhiên trong lòng lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như thế, vậy liền để ta gặp lại sẽ Ngô Thiên Linh tông đệ tử, cũng nhờ vào đó đo đạc một chút mình thực lực đi. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong Hiện lên một tia lanh quang, lập tức chỉ tay một cái, liền đem phi toa thu hồi, lập tức thân hình mở ra, bước ra một bước. Xúc điệu thành thốn. Xoát. Cấp tốc xuất hiện ở trăm trượng có hơn. So sánh với phi toa, tự nhiên là hắn thi triển xúc điệu thành thốn tốc độ, phải nhanh hơn một chút. Một bước qua đi, lại là một bước. Bạch tử nhạc thân hình đang nhanh chóng vượt qua đồng thời, khuôn mặt cũng dần dần cải biến, biến thành một cái hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Mà khi mặt mũi của hắn hoàn toàn thay đổi đồng thời Hán thân hình cũng dần dần mơ hồ, theo thứ ba bước bước ra, cả người hắn xoát một tiếng, thật giống như đột nhiên biến mất, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Dịch dung đổi mặt. Ẩn thân thuật. Bạch tử nhạc mặc dù nguyện ý xuất thủ, nhưng cũng sẽ không lựa chọn dòng chống khua chiêng tiến vệ. Đương nhiên phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thợ săn cùng con mồi quan hệ, cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đến cùng ai là con mồi, ai là thợ săn, còn nói không chừng. Lần này, con luân đạo nhân thật sẽ đến không Không biết, người này kỳ thật thập phần thần bí, không chỉ có ngoại giới đối với hắn hiểu rõ có hạ, Tiểu liền Triều Dương Đạo phái bên trong, biết hắn người cũng cực ít. Cho nên, hắn phong cách hành sự, sẽ hay không vì hoàng gia cha con mà ra mặt, ai cũng không rõ ràng. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta căn bản không có khác biện pháp, tìm tới hắn hoặc là dẫn hắn xuất hiện. Bình thường truy tung tìm vật chi pháp, đối với như hắn như vậy thực lực cường đại, thần thức trong vắt người, đã khó mà đưa đến tác dụng. Cho nên, chúng ta chỉ có trở. Đợi thêm 5 ngày. 5 ngày qua đi, mặc kệ có hay không kết quả, chúng ta đều muốn rút đi. Báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt không thể chậm trễ về về tông môn hành trình. Bây giờ khoảng cách cương phong hẻm núi bên trong cương phong một lần nữa thổi lên, nhưng không có thời gian dài bao lâu. Thiên nguyên phường thị 80 dặm bên ngoài, một chỗ kiến trúc bên trong, mấy vị tu sĩ ngồi đối diện nhau, trong đó trừ kim hằng chân nhân, từ tam chân nhân hai người bên ngoài, còn có trọn vẹn bốn vị thần minh cảnh cấp độ giả trong đó hai cái Khi tức cường hãn mà mờ mịt, cùng kim hằng chân nhân bọn người đồng nguyên, hiển nhiên đồng dạng là thiên linh tông đệ tử, mà lại, bọn hắn tiên pháp cảnh giới, đồng dạng là thần minh cảnh trung kỳ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, tương đối câu nệ, một người khí huyết bành bái, trên đầu lại giữ lại dài nửa tức phát, rõ ràng là man quốc tu sĩ trang phục mà đổi thành một người, hai mắt hẹp dài, chóc mũi như câu, lại là một cái mũi ưng lao đạo. Năm ngày thời gian ngược lại là không giải Chỉ là không biết vì sao. Ta nhưng dù sao có chút đến mấy phần bất an. kia mùi ưng lao đạo đi lòng vòng thân thể, có chút trần chờ nói. Tiên pháp tu sĩ, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thường thường sẽ có tâm huyết dâng trào, tiên tri nguy hiểm. Là lấy hắn tại có lần này cảm ứng thời điểm, đã nổi lên mấy phần lui bước chi ý. Sợ. Thư tam chân nhân cười nạo. Là có chút. Mùi ưng lao đạo thành thành thật thật thừa nhận, cũng không giải thích. Ngươi muốn dựng vào chúng ta chiến tuyển tiến về ngoại vực, nhất định phải nỗ lực nguy hiểm như vậy Bây giờ nói rời khỏi, ngươi cho là chúng ta sẽ đáp ứng sao?" Từ Tam Chân Nhân lạnh lùng nói ra. "Nếu như nói, Kim Hằng Chân Nhân bọn người nguyện ý đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ, chỉ là ra ngoài Thiên Linh Tông đệ tử tôn nghiêm, không nguyện ý bị một cái tiểu địa phương tu sĩ khiến cho đầy bụi đất, dẫm lên thành danh, sau đó còn muốn xám xịt trở về, vậy hắn đối với Bạch Tử Nhạc coi như chỉ có thật sâu hận ý." Đối phương lúc trước bắt lấy hắn một người xuất thủ, để hắn bi thiết cầu xin tha thứ, sụp đổ tuyệt vọng lúc nhã, hắn đến bây giờ nhớ tới Đều từng đợt nóng bỏng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, khắc cốt minh tâm. Đến bây giờ, thậm chí đã trở thành hắn một cái chấp nghiệm, nếu như không đem đối phương chém giết, chấp nghiệm chắc chắn diễn hóa thành vì tâm trướng, ảnh hưởng con đường của hắn. Cho nên, trình độ nào đó đến nói, hắn đối bạch tử nhạc sát ý thậm chí vượt qua lúc trước hoa văn thánh, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào ngăn cản. Cái này bạch tử nhạc thực lực, sát thực cực mạnh, tốc độ nhanh chóng, hơn xa chúng ta. Yêu liền lực công kích cũng không thể so thần minh cảnh trùng kỳ tu sĩ yếu hơn bao nhiêu, đơn độc đối đầu, liền xem như ta cũng không có bất kỳ năm chắc nào có thể thắng chi. Bất quá, lần này khác biệt di vãng. Ta đã từ thiên Hà sư thúc nơi đó mượn tới định phong châu, tăng thêm triệu cổn sư huynh nắm giữ một môn trói buộc loại thần thông phược địa kim quang, đều có thể khắc chế tốc độ của hắn. Không có tốc độ ưu thế, tiêu bạch tử nhạc cũng bất quá phổ thông thần minh cảnh trùng kỳ tu sĩ thực lực, căn bản không đủ căn cứ. Thiên Hà Sư thúc đối với cái này Bạch Tử Nhạc, thế nhưng vẫn hận vô cùng. Các ngươi lại há biết, hắn sẽ nguyện ý bỏ qua cái này Bạch Tử Nhạc. Cho nên, kỳ thật ngươi căn bản không cần có bất luận cái gì lo lắng. Lần này kia Bạch Tử Nhạc không lộ diện còn tốt, một khi lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Hằng chân nhân nhìn Hoàng Đình lao đạo một chút, mở miệng nói ra. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đã như vậy, ta tự nhiên không lời nào để nói. Hoàng Đình lao đạo trên mặt run dậy một chút Cho dù trong lòng còn có chút lo lắng, cái này thời điểm cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống tới. Lần này, nếu không phải hạo nguyệt sư đệ cùng hoa sư đệ vẫn lạc, chống ra danh lạch, không phải các ngươi lại thế nào khả năng có cơ hội ngồi chúng ta chiến thuyền, tiến về thương khung vực. Các ngươi, phải hiểu được cảm ơn. Từ tam chân nhân bất mãn hử lạnh một tiếng, một mặt khinh bị nói. Một ngày sau đó, bạch tử nhạc thân ảnh xuất hiện ở thiên nguyên phường thị bên trong. Thi triển ẩn thân thuật hắn. Tăng thêm trên người tàng linh pháp y tác dụng, dấu kí hiệu quả cực mạnh, coi như thần minh cảnh cứng, giả, nếu như không tận lực lưu tâm, đoán chừng đều khó mà phát giác được tung tích của hắn. Là Lấy, hắn căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào, liền xe nhẹ đường quen đi vào Hoàng Gia Kim trúc kiếm phường phụ cận. Hắn cũng không có trực tiếp hiển lộ thân hình, đi cùng Hoàng Thu Long gặp mặt, mà là tâm niệm vừa động ở giữa, liền đem một môn pháp thuật thi triển mà ra. Đại động quan thuật. Trong chớp mắt, trung quanh cảnh tượng, từng cái tu sĩ thực lực cảnh giới Vị trí vị trí, có gì cử động. Đều không chỗ che thân, bị hắn nhìn tại nhãn lực. Quả nhiên, có người tại Kim Trúc kiếm phường phụ cận giám thị. Chỉ là một lát, Bạch Tử Nhạc liền có phát hiện. chương 407, Lục Đạo. Đại động quan thuật phía dưới, thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, trung quanh vạn mét phạm vi, đều trong mắt hắn không chỗ che thân. Tựa như Thượng Đế Chi Nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường mắt thường khó mà nhìn thấy đồ vật. Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc lại đã phát hiện trọn vẹn 5 vị người giám thị. Một trong số đó, vẫn là kim trúc kiếm phường quản sự. Quả nhiên nghiêm mật à, 5 vị giám sát người, trừ ở vào kim trúc kiếm phường cái kia quản sự bên ngoài, ba cái luyện khí kỳ tầng thứ 9, một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ, ngăn cách tứ phương, lại tương hô liên lụy 22 có thể thấy được. Ta một khi hiện thân, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ truyền đến kẻ sau màn trong 2 đi. Bạch tử nhạc đồng dạng tận lực lưu ý hoàng thu long bộ dáng, Xác nhận hắn cũng không có cùng cái này kẻ sau màn hợp như, lúc này mới bắt đầu hành động. Thân thể loay lên, biến mất không thấy gì nữa. Một vị tu sĩ đứng tại góc đường, bất động thanh sắc đem ánh mắt quét hướng về kim trúc kiếm phường, đột nhiên cảm giác ánh mắt hoa lên, sau đó liền gặp một đầu siếng xích, hóa thành trường hồng, cấp tốc đem mình khóa lại, giam cầm, hắn liền mảy may thanh âm đều không thể phát ra, liền đã mất đi sức phản kháng. Một vị ngồi ngay ngắn ở trà lâu bên trên tu sĩ, nhàn nhã thưởng thức lá trà, ánh mắt nhắm lại Lại là rơi vào đường đi bốn phía, đang muốn bưng lên lá trà, tiếp tục phẩm bên trên nhất phẩm, một đầu siềng xích, đã xuyên không mà vào, đem hắn giam khẩm. Bạch tử nhạc xuất thủ, mau lẹ vô cùng, chỉ là mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Cái này cái thứ tư, chính là vị kia khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng càng thêm cảnh giác một chút, phát giác được nơi xa một cái đồng bọn đột nhiên biến mất, trong lòng giật mình. Không chút do dự đem một tấm bùa chú lấy ra. Ngươi xác định ngươi muốn kích phát ra đi." Bạch Tử Nhạc thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền ra, đồng thời thân hình hiện lộ, trực tiếp xuất hiện ở hắn chính phía trước 2m bên ngoài. Mà tại hắn trên tay, nắm một cây thật dài khổng tiên thẳng, đem mặt khác ba vị toàn bộ cấm phong, không chỉ có linh năng giam cầm, đồng thời mảy may thanh âm, khí tức đều không phát ra được. Người kia biến sắc, chạm tới Bạch Tử Nhạc kia ánh mắt lạnh như băng, tâm thần câu chiến, kinh dị vô cùng, lập tức từ bỏ chống cự cũng đem trong tay chuyển âm phủ thả xuống tới. Hắn sợ chết, càng không có mảy may nắm chắc, có thể ở trước mắt vị này hoàng khổ vực đệ nhất cường giả trong tay, đem trong tay đạo này chuyển âm phủ cho kích phát ra đi. Khổn tiên tỏa có chút lắc một cái, trực tiếp đem hắn trói lại, cấm phong. Sau đó, bạch tử nhạc mới thân hình loại lên, biến mất ngay tại chỗ. Đây hết thảy, đều phát sinh quá nhanh, càng giống như vô thanh vô tức, coi như toàn bộ đường đi, náo nhiệt phi phạm, người đi đường không ít Nhưng cũng căn bản không có ai có thể phát hiện Giờ khác này đến cùng xảy ra chuyện gì Mơ hồ xuất hiện linh năng ba động Cũng chỉ là để bọn hắn trong lòng nhiều một chút nghi hoặc Lại căn bản đoán không được giờ khác này Lại có người tại ban ngày ban mặt phía dưới Đem trọn vẹn bốn vị tu sĩ Lại trong đó còn bao gồm một vị khai khiếu cảnh tu sĩ Cho trực tiếp bắt đi Nói đi, sau lưng người người là ai Kim Trúc kiếm phường bên trong Lầu hai, một thanh âm đột ngột văng lên Đang có chút lo lắng lo lắng Lại bất lực Hoàng Thu Long mánh kinh, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vô cùng cực nóng, kinh hỉ chi ý. Tiền mối Ngài đã tới, ta liền biết ngài sẽ không mặc kệ chúng ta. Hoàng Thu Long đông nhiên quay người, một mặt kích động nói. Chỉ cần thấy được bạch tử nhạc, hắn nháy mắt liền an lòng, biết có bất cứ chuyện gì, dựa vào bạch tử nhạc bản sự, đều có thể giúp bọn hắn giải quyết. Tại Hoàng Thu Long bên người, còn có một vị quản sự, một mực bất động thanh sắc quan sát đến Hoàng Thu Long, thấy thế cũng là cả kinh. Sau đó một chút liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bạch tử nhạc, còn có bạch tử nhạc trong tay, khổ tiên thẳng phía trên kia bốn vị giám thị người, còn ngươi lập tức co rụt lại, lóe lên mấy phần sợ hãi. Sau lưng ngươi người là ai? Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, thẳng tắp đem ánh mắt rơi vào vị kia quản sự trên thân. Tiên bối! Hoàng Thu Long hơi nghi hoặc một chút, nhưng ánh mắt nhưng cũng ngay lập tức, rơi vào bên người quản sự trên thân. Lao ra, ta! Kia quản sự tâm thần Nghiêm nghi nháy mắt mồ hôi đầm địa, há mồm muốn nói cái gì, lại phát hiện thanh âm của mình khô khốc, khàn khàn, tựa như một cái to lớn hạch đảo ngăn ở hết hầu. "Không cần ở trước mặt ta nói dối, tu sĩ thủ đoạn, người hẳn là hiểu." Bạch Tử Nhạc tiếp tục nói. Lao hoàng sắc mặt trắng bệnh, tâm thần câu chiến, một hồi lâu mới thất hồn lạc phách nói ra, "Là khổng gia, khổng gia gia chủ khổng Hữu Pháp." "Cái gì?" Hoàng Thu long khó có thể tin trước mắt quả sự, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới theo mình mười mấy năm Cơ hội nhất là tín nhiệm người, cũng phản bội chính mình. Các người đâu? Bạch tử nhạc tay run một cái, đem khổn tiên thẳng giải khai, nhìn phía bốn người khác. Đây là Lý Gia Lý Căn, Chu Gia Chu Lãng. Thiên Nguyên Phường Thị Tam Đại Tu Tiên Gia Tộc, đều tham dự. Hoàng Thu Long dù sao cũng là khai khiếu cảnh tu sĩ, rất nhanh thu liễm tâm thần, nhưng ở nhìn thấy trước mắt bốn người thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, mở miệng đồng thời, tâm lại thẳng hướng chìm xuống. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng Sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Nhưng ở nhìn thấy tam đại tu tiên gia tộc người cùng nhau tham dự thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn là vô cùng khó coi. Cũng là đến cái này thời điểm, hắn mới giật mình, bạch tử nhạc cùng bọn hắn cấp độ khác biệt, quá lớn. Bất kỳ một cái nào bọt nước đánh tới, đều không phải bọn hắn nho nhỏ hoang ra, đủ khả năng tiếp nhận. buồn cười lúc trước hắn còn muốn lấy mình ngại kháng. Không có ngay lập tức bị dìm ngập, liền đã là người khác cố kỵ bạch tử nhạc, không dám cá chết lưới rách nguyên nhân Mà cái này thời điểm, bạch tử nhạc cũng từ trong miệng vài người, hỏi một chút tin tức, trên mặt lập tức lóe lên một tia như nghĩ tới cái gì. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ phế chút chắc chở, mới có thể đạt được tin tức cụ thể, không nghĩ tới bọn hắn tùy tiện liền đem tất cả mọi chuyện cho thổ lộ ra. Xem ra huy danh của hắn, càng thêm xâm nhập lòng người, đương nhiên, cũng chưa hẳn không có kêu kẻ sau màn bỏ mặc nguyên nhân. Dù sao cuối cùng, thiên linh tông đệ tử muốn đối phó đều là hắn, dẫn hắn ra, chỉ là thứ một bước. Xuất thủ đối với hắn vây giết, mới thật sự là mục đích. Nếu như tìm không thấy địa phương, chẳng phải là hết thẻ thành không. Bất quá đột nhiên Giáng Lâm cùng có chuẩn bị nền đón, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt rơi vào Hoàng Thu Long trên thân, nói ra, những người này liền giao cho người, ít nhất phải cam đoan nửa canh giờ bên trong, không thể có bất cứ tin tức gì chuyển đi. Vâng. Việc quan hệ nữ nhi sinh tử, Hoàng Thu Long không dám có chút chủ quan, trong lòng nghiêm nghị ở giữa vội vàng ứng xuống tới. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc thân hình mới có chút lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này Thiên Linh Tông đã quyết định lần nữa ra tay với ta, như vậy tất nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đối với người khác xem ra, ta yếu thế lớn nhất chính là tốc độ, một khi tốc độ chậm lại xuống tới, thực tế chiến lược hẳn là chỉ tương đương với phổ thông khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực. Cho nên, vì để phòng váp nhất, Thiên Linh Tông phương diện, tất nhiên đã có một môn nhưng trực tiếp hạn chế ta tốc độ thủ đoạn. Thiên hạ đạo nhân định phong châu, vẫn là lúc trước Hoa Văn Thánh trong miệng Triệu Cổn Sư huynh phục địa kim quang, hoặc là cả hai đều có. Ẩn thân thuật phía dưới, hư không trung bạch tử nhạc vô tung vô ảnh, thực tế lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái nào đó mục đích tiến đến. Hán Phi thường rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình, tại đại chiến sắc bắt đầu tình huống dưới, hán đương nhiên phải cẩn thận suy nghĩ, phân tích khả năng xuất hiện tình trạng cùng nguy cơ. Một khi không có ưu thế tốc độ, như vậy tình cảnh của ta, tất nhiên mười phần bị động co như bọn hắn không rõ ràng ta bây giờ tịch diệt thần quang viên mãn, thực lực tăng nhiều, chỉ luân phiên công kích, kỳ thật đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng trình độ, nhưng cũng vẫn là có chút không an toàn. Bởi vì Thiên Linh Tông lần này xuất thủ, tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia ngưng trọng, Thiên Hà chân nhân, Kim Hằng chân nhân, Từ Tam chân nhân, đặc biệt là Thiên Hà chân nhân, chính là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ 10 phần cường đại. Cho nên, ta nhất định phải tại ngay lập tức Liền đem ưu thế của ta hoàn toàn bạo phát đi ra, lấy tốc độ cực nhanh tới gần, sau đó thi triển ra trọng kích, ngay lập tức đem thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn nắm giữ định phong châu thiên hà chân nhân cho quanh sát. Như thế, mới có thể trấn nhiếp chư địch, thông dòng ứng đối. Bạch tử nhạc rõ ràng, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là thiên hà chân nhân, đương nhiên phải ngay lập tức gật bỏ. Trừ cái đó ra, thì là một vị khác nắm giữ trói buộc loại thần thông triệu cổn chân nhân. Hắn tin tưởng, cái này triệu cổn chân nhân tất nhiên sẽ xuất hiện tại hiện trường. Mặc dù hắn không thể kết luận bộ dáng của đối phương, nhưng chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt, há lại cho hắn cân nhắc, hắn chỉ có thể tin tưởng mình trực giác. Cũng may, bọn hắn hẳn là còn không biết ta đã lặng yên đến, đây cũng là ưu thế một trong. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bắt đầu yên lặng chuẩn bị đối địch chi pháp. Rất nhanh, một tòa núi cao xuất hiện ở trước mặt hắn, mắt sáng lên, đại động quan thuật phía dưới, trên núi cao, kia dạng dị trận pháp, nháy mắt liền bị hắn khám phá. Đồng thời thuần thế, liền đem ánh mắt rơi vào trên núi cao một đám kiến trúc bên trong. Nơi này, kỳ thật chính là thiên nguyên phường thị phụ cận một đám cường đạo trụ sở. Đại khấu thực lực kỳ thật không yếu, chính là khai khiếu cảnh trung kỳ cảnh giới, thủ hạ còn có hai đại tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, tăng thêm một đám võ giả cùng tu sĩ, hoành hành nhất thời. Buộc đi hoàng thanh nhã, cũng chính là bút tích của bọn hắn. Mà kêu thiên linh tông đệ tử, thì cũng rất có thể, giấu ở cái này cường đạo hang ổ bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa, bạch tử nhạc căn bản không có gây nên trận pháp bất cứ ba động gì, trực tiếp tiến vào trong đó, cơ hồ ngay lập tức, liền cảm ứng đến toàn bộ cường đạo hang ổ bên trong, từng cái tu sĩ, võ giả vị trí cùng khí tức mạnh yếu. Hả? Ẩn tăng thật sâu, nếu như không phải ta đại động quan thuật đạt đến viên mãn, tại quan chắc khí tức, bảo quang phương diện đoạt thiên độc dày, cơ hồ có thể so với thần thông, thật đúng là khó mà phát giác được bọn hắn Ẩn tăng. Thần minh cảnh cường giả khí tức. Lục đạo. Chỉ có lục đạo, cũng là, không đắt hơn mà quý tinh nha. Tứ cường hai yếu, tựa như là bốn vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, còn có hai vị, chính là thần minh cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ kia thiên hà đạo nhân không tại? Như thế tự đại. Bạch tử nhạc phát giác đến trong núi thuộc về thần minh cảnh cường giả khí tức, những mày, hơi nghi hoặc một chút, càng có chút kinh hỉ Không có thần minh cảnh hậu kỳ thiên hà chân nhân, hán chuyến này nằm chắc coi như lớn hơn. Chương 408, Pháp bảo t Sáu người bên trong, có ba người khí tức có chút quen thuộc, hẳn là theo thứ tự là kim hàng chân nhân, từ tam chân nhân cùng man quốc quốc sư đổ thiên chân nhân. Cho nên, kia nắm giữ trói buộc loại thần thông triệu cồn chân nhân, chỉ có thể là mặt khác ba trong đó một cái. Ba người còn lại bên trong, hai cái thần minh cảnh trung kỳ, một cái thần minh cảnh sơ kỳ, thần minh cảnh sơ kỳ khí tức, rõ ràng càng thêm tán loạn, tuyệt không phải thiên linh tông đệ tử, cũng phải bị bài trừ. Bạch tử nhạc nói thầm, cẩn thận từng ly từng tí. Lại bất động thanh sắc nhích tới gần. 3.000 m 2.000 m 1.000 m Có chút không đúng. Vừa đúng lúc này, Hoàng Đình lao đạo đống nhiên mà lên, trên mặt lộ ra một tia tái nhật chi sắc. Hắn lại một lần cảm giác đến một loại tâm thần có chút không tập trung, tựa như đại họa lâm đầu, sắp ráng lâm. Bị phát hiện. Bạch tử nhạc biến sắc, ánh mắt lập tức hung ác, không chút do dự thi triển ra xúc địa thành thốn, bước ra một bước. Xoát. Cấp tốc xuất hiện ở khoảng cách những người khác đám kia tu sĩ 300 trượng bên trong. Ngay sau đó, đã sớm chuẩn bị tịch diệt thần quang, không chút do dự thi triển mà ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn khẽ động, một đạo sách vở bộ dáng bảo vật, cấp tốc xung ra. Tiền võ tông chấn tông chi bảo, trù thiên diễn pháp kính. Trù thiên diễn pháp kính xông ra nháy mắt, rầm rầm vang vọng ở giữa, cấp tốc lẻ giấy, trọn vẹn 12 mai trang sách, khẽ đảo mà qua. Lập tức cũng chỉ thấy một đạo khác tràn ngập hủy diện, sát Tĩnh Mịch Linh Quang bay thẳng mà ra, Tịch Diệt Thần Quang. Đây là Bạch Tử Nhạc Ngượn nhờ Chu Thiên Diễn Pháp Kính Phong cấm pháp thuật, sau đó có thể lần nữa kích phát mà ra đả tính, mà tận lực phong tồn xuống tới Tịch Diệt Thần Quang thần thông. Bất quá, Chu Thiên Diễn Pháp Kính mặc dù tác dụng huyền diệu, vô cùng cường đại, nhưng dù sao bản thân phẩm chất không cao, chỉ là cực phẩm linh khí, cho dù trải qua Tiên Võ Tông vô số niên tế luyện, thực tế phẩm dai muốn so cực phẩm linh khí cao hơn một đoạn. Nhưng Bạch Tử Nhạc tăng lên tới viên mãn cấp bậc Tịch Diệt Thần Quang uy lực, cũng vẫn là quá mức kinh khủng một chút. Trong giá 12 trang giấy vàng, cũng mới miễn cưỡng đem đạo này thần thông cho dung nạp mà xuống. Nhưng coi như như thế, Chu Thiên Diễn Pháp Kính cũng tiếp nhận áp lực cực lớn, tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Bạch Tử Nhạc đoán chưởng, nhiều lắm là lại có hai lần, cái này tiền võ tông trấn tông chi bảo, liền muốn không chịu nổi, chết để tổn hại, mất đi tác dụng. Hai đạo Tịch Diệt Thần Quang, hóa thành hai đạo lợi mang hổ không phân tuần tự sông về đại điện bên trong kia hai cái khí tức xa lạ thần mình cảnh trùng kỳ tu sĩ trên thân không được đáng chết thật to gan sân nhỏ bên trong vốn là bởi vì hoàng Đình lao đạo mà có chút cảnh giác kim hằng chân nhân bọn người cơhổ ngay lập tức đem thần thức Phật tản ra đến sau đó cũng cấp tốc phát hiện bạch tử nhạc tung tích cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ liền riêng phần mình tản ra sau đó không chút do dự xuất thủ Hưu kiếm mang giữa trời cấp tốc bán ra Xuy. Xuy. Xuy. thường trôi phát bảo, vạch phá bầu trời, bắn thẳng về phía bạch tử nhạc. Bất quá, trước đó, bạch tử nhạc hai đạo tịch diệt thần quang, lại đã cấp tốc xông đến hai vị kia thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ phụ cận. Một kích này, thật mạnh. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến, trong lòng kinh dị. Riêng phần mình phòng ngự linh quang bay lên đồng thời, cũng lần lượt đánh ra công kích của mình. Một khối gương đồng, có chút vừa chiếu, kích xạ ra một đoàn thanh mang. Một đoàn kim quang cấp tốc từ mặt đất chi thượng quy lên, như tơ vàng tơ lụa, trực tiếp khóa hướng về phía kia tịch diệt thần quang. Trói buộc loại thần thông, phục địa kim quang. Chỉ là, bạch tử nhạc cái này đã tăng lên đến viên mãn cấp độ tịch diệt thần quang uy lực, cỡ nào cứng hãn? Đã sớm siêu việt thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chết để tiến giai đến thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ, hơn nữa còn là thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng trình độ. Kia gương đồng phát tán ra quang đâm vào tịch diệt thần quang phía trên. Căn bản không thể dung chuyển mảy may, liền bị thần quang tách ra, tịch diệt thần quang dư lực không giảm, hung hăng đánh vào người kia trên thân. Phốc phốc. Yêu liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, hắn trên người sinh mệnh khí tức, liền đã hoàn toàn biến mất. Chết rồi. Một bên khác, triệu cổn trộ thi triển phược địa kim quang đồng dạng chính là thần thông, tại hắn trong tay vi lực không yếu, bình thường chiến đấu thời điểm, cơ hồ không có gì không câu nệ, không chỉ có thể trói buộc địch nhân thân hình, càng có thể trói buộc đối phương pháp bảo pháp thuật Thần thông. Kim quang càn quét phía dưới, cấp tốc đem tịch diệt thần quang quân lấy, trói buộc. Nhưng tịch diệt thần quang uy lực quá mạnh, khí tức hủy diệt cũng bạo ngược vô cùng, chỉ là trong chốc lát, liền sinh sinh đem vực địa kim quang đoàn ngốc kia kim quang xé rách, sau đó dư lực không giảm, cấp tốc xông về Triệu cồn chân nhân. Phốc phốc. Chạn. Đau lòng nhìn xem hạ phẩm pháp bảo bị sinh sinh tan rã thành tàn bã, trên người hộ thể linh quang cũng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, Triệu Cổn chân nhân trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ may mắn lòng con sợ hãi. Kiếp sau quãng đời còn lại, hắn rõ ràng cảm thụ đến bạch tử nhạc một kích này cường đại, loại kia cường đại, thậm chí không thể so với thiên hà sư thúc yếu hơn mảy may. Mà bên người sư đệ vẫn lạc, càng làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. Là ai nói bạch tử nhạc chỉ có tốc độ kinh người, thực tế sức mạnh công kích rất yếu. Là ai nói, lần này chỉ cần hạn chế hắn tốc độ, liền có thể vạn vô nhất thất. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chính là một trận kinh sợ, không khỏi đem ánh mắt phẫn nộ liếc nhìn kia cách đó không xa từ tam sư đệ trên thân. Lúc trước nhưng đúng là hắn toàn lực thuyết phục, chính mình mới sẽ tham dự lần này vây giết. Nhưng rất nhanh, hắn liền vừa lúc nghe được đối phương kêu sợ hãi thanh âm. Sư huynh cẩn thận. Hắn nháy mắt hoảng sợ, xoay đầu lại, vừa lúc liền gặp được vô số kiếm quang, nương theo lấy từng đạo kịch liệt vạch phá bầu trời thanh âm, kích xạ mà tới. Cong, cong, cong. Suy suy suy. Nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Tại vực địa kim quang xuất hiện nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong mắt liền lóe lên một đạo tinh mang, triệt để xác nhận Hoa Văn Thánh trong miệng Triệu Cổn sư huynh đến cùng là ai. Là lấy căn bản không có bất kỳ trần chờ, trực tiếp đưa tay vỗ, liền đem bên hung xúc kiếm hổ lô cho kích phát mà ra. Ngay sau đó, lập tức liền có hay không mấy đạo kiếm mang phóng lên tận trời, hóa thành kinh hồng kích xạ, càn quét mà ra. Kia y thế kinh khủng, tích liệt mà hung mãnh, thậm chí siêu việt xúc kiếm lô bản thân cực hạn chịu đựng. Chết để bật nát ra. Nhưng bạch tử nhạc mục tiêu, lại đã đặt tới. Vừa mới miễn cưỡng chặn tịch diệt thần quang khủng bố một kích triệu cổn chân nhân, căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này vô số kiếm mang, cấp tốc bao phủ xuyên thủng. Hồn năng 684562. Triệu cổn chân nhân, vẫn lạc. Làm sao có thể? Hắn thực lực vậy mà lần nữa tăng lên. Lần trước, hắn phải có dạng này cường đại lực công kích, chúng ta ha có thể còn sống. Từ tam chân nhân cùng đồ thiên chân nhân trong lòng đều một trận sợ hãi. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, bạch tử nhạc lực công kích so với lúc trước, vậy mà cường đại nhiều như vậy. Liên tiếp xuất thủ, lại ngay lập tức liền đem bọn hắn phương này hai vị thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, cho sinh sinh đánh giết. Giờ khắc này, liền xem như đối bạch tử nhạc hận ý ngập trời từ tam chân nhân, cũng không nhịn được sinh ra một kia kinh hoàng, hối hận tại sao phải xuất thủ lần nữa, trêu chọc cái quái vật này ngay lập tức đem hai vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ chém giết, chiến quả huy hoàng, Bạch Tử Nhạc Tâm Thần cũng không khỏi bương lòng, cảm giác đến một tia sướng ý. Thắng chắc. Vốn có Định Phong Châu Thiên Hà chân nhân chưa đến cùng nắm giữ trói buộc loại thần thông triệu cồn chân nhân đã vẫn lạc tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc tự tin, mình thắng chắc. Dựa vào ưu thế tốc độ, hắn trời sinh đã đứng ở thế bất bại, càng đừng nói hắn lúc này công kích huy có thể so sánh trước đó, nhưng mạnh mẽ quá nhiều. Một Kim Hằng chân nhân giống to một đạo hình bầu dục trong suốt hạt châu, bị hắn bỗng nhiên kích phát. "Ông! Ông! Ông!" Trong chớp mắt, kia định phong châu chung quanh ngàn mét phạm vi bên trong, lập tức liền ở vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái bên trong, bất luận cái gì phong vân đều khó mà tại trong đó cuộn lên. Bạch Tử Nhạc bước chân bước ra, tại cái này định phong châu đặc thù tác dụng dưới, tốc độ so trước đó trực tiếp chậm mấy lần, tựa như thiên nhiên ở giữa liền có một cố lực kéo, trở ngại lấy hắn tiến lên. "Không được!" Bạch tử nhạc sắc mặt đại biến. Căn bản không có nghĩ đến, cái này Định Phong Châu vậy mà nắm giữ tại Kim Hằng chân nhân trong tay. Chết. Kim Hằng chân nhân ánh mắt băng lãnh, cấp tốc lấy mình bản mệnh pháp bảo diện hóa thất tinh thần kiếm thần thông, hóa thành điểm điểm tinh quang, bán tung ra. Tốt. Từ Tam chân nhân đại hỷ, đối mặt tốc độ vô địch Bạch tử nhạc, bọn hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc, muốn biết tiểu liền Thiên Hà chân nhân điều khiển chiến thuyền, đều không thể đuổi kịp đối phương, đánh đều đánh không trúng, bọn hắn lại sao dám nói thắng? Mà bây giờ theo tốc độ của hắn bị hạn chế xuống tới, cho dù vẫn là rất nhanh, lại đã không phải là như vậy để người tuyệt vọng. Hắn cũng coi như cảm giác đến hy vọng, hy vọng thắng lợi. Liền tranh thủ mình hai kiện pháp bảo, Bình Ngọc cùng tranh chữ đồng thời vung ra. Bính Ngọc có chút nhoáng một cái, lập tức tách ra từng đạo tựa như ánh sáng mặt trời huyền quang. Chính là cái kia có thể so với thần thông huyền thanh tam sắc quang. Huyền thanh tam sắc quang tốc độ cực nhanh, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Cùng lúc đó, trên chữ bên trong Bảy cái rứt chữ phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, cấp tốc bao phủ phía trước. Một bên khác, vốn đang do dự phải chăng trực tiếp đào thoát Hoàng đỉnh lão đạo cùng Đồ Thiên chân nhân căn răng, cũng cùng là đem công kích thi triển mà ra. Hừ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bỏng thẳng ra, lơ lửng tại hắn trên đầu. Ngay sau đó, lập tức liền có từng đoàn từng đoàn màu ra cam điệu mâu chi khí bông xuống, đem hắn toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó hắn một trưởng gỗ ra. Tiên võ đại thủ ấn. Ấm âm, cấp tốc liền hóa thành một cái to lớn trường thuẫn, đem các hạng công kích theo thứ tự đón lấy, cho dù rất nhanh liền bị xé nứt, lại đã giúp Bạch Tử Nhạc chia sẻ nhất định áp lực. Sau đó một thanh màu đen thần đao chạm ra, một thanh phi kiếm kích xạ, một thanh thước thẳng lóe lên, một cái bảo tháp chìm nổi. Huyền thủy thần đao, Tị pháp thần kiếm, Đả thần xích, Chấn yêu tháp. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc toàn lực đánh ra, các loại pháp bảo tế xuất, thể nội chu thiên nguyên lực tựa như sóng lớn khuynh triệt sau đó lại nhanh chóng bị hồn năng chuyển hóa cho bồ đầy. Đồng thời thi triển ra nhiều như vậy phát bảo, đối với bạch tử nhạc thần thức, đồng dạng là một cái áp lực thực lớn. Lúc này không có cảm giác diễn hóa phía dưới, lại để hắn kia đã đạt tới cực hạn thần thức, phát sinh đặc thù nào đó diễn hóa, dường như đang thuế biến. chương 409, chẳng lẽ chúng ta thật sẽ bại? Hắn một lần nữa cảm giác đến mình thần thức tại tăng cường. Cho dù 10 phần nhỏ bé, nhưng lại giống như là vật biến hóa thành lượng biến nhưng vẫn nhiều một cỗ thần niệm đạt tính. Các loại pháp bảo thi triển đi ra, bỗng nhiên liền cảm giác đến một loại nhẹ nhõm chi ý. Tị pháp thần kiếm diện hóa một kiếm phá vật pháp, chánh pháp phá pháp chi lực cùng một chỗ phát động, lập tức vỡ ra định phong châu đẩy ra định phong chi có thể, nhanh như sấm sét, cấp tốc điểm vào định phong châu phía trên. Phục. Định phong châu chấn động, linh quang cấp tốc cảm đạm bay ngược mà ra. Màu đen thần đao chém ngang giữa trời, hung hăng rơi vào kim hằng chân nhân thất tinh thần kiếm phía trên, âm vang một tiếng, cuối cùng không địch lại cấp tốc bay ngược, đả thần xích nở rộ thần quang, hư không một đập. A! Đồ Thiên chân nhân kêu thảm một tiếng, nháy mắt tâm thần kịch liệt, thu đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trấn Yêu tháp phía trên quang mang lóe lên, một con kinh thiên cử hổ gào thét một tiếng, lập tức cuốn lên vô tận hắc phong, càng quét hướng về phía hoàng đỉnh lao đạo. Rầm dầm rầm. Mà cái này thời điểm, riêng phần mình công kích, cũng theo đó đánh vào bạch tử nhạc trên thân. Hắn năm thế thân phủ, tùy thời chuẩn bị đem kích phát, bảo toàn tính mệnh. Cũng may, hữu kinh vô hiểm. Trải qua hắn tiên võ đại thủ hấn cùng các hạng pháp bảo tê xuất, đem chư địch công kích suy yếu, cuối cùng rơi vào hắn trên thân, đã không giống vừa mới bắt đầu khủng bố như vậy, chỉ có kia đại địa mâu khí đỉnh bởi vì không chịu nổi công kích mà rung động, bay ngược mà ra, tiên võ lưu ly li quang vững như kim cường, một mực đem còn lại công kích xinh sinh ngăn trở. Đồng thời bởi vì Định Phong Châu bị hắn tị pháp thần kiếm đánh trúng, hắn lúc này lập tức liền cảm giác đến một loại nhẹ nhõm. Định Phong Châu định phong chi có thể giải khai, sư thúc. Vừa đúng lúc này, kim hằng chân nhân một tiếng giống to. Veng. Đại điệu bỗng nhiên nổ tung, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được từ dưới mặt đất bùng thoát ra một cỗ kinh thiên sát cơ. Một thanh phi kiếm từ đuôi đến đầu, hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc đâm tới. Một kích này, nắm bắt thời cơ quá mức chuẩn xác, vừa lúc Bạch Tử Nhạc ngăn trở rất nhiều công kích, tâm thần có chút thư giãn thời điểm, một kiếm đâm ra, Thiên Liệu Kinh, uy lực khủng bố tới cực điểm, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Nguyên lai sư thúc đã sớm nuốt ở nơi này, quá tốt rồi. Từ tam chân nhân đại hỷ, nháy mắt đem nguyên bản lo lắng ném sau góc, lần nữa cổ động thần nghiệm, phát khởi công kích. Những người khác cũng là có chút phấn chấn, trong khi xuất thủ, nhiều một cô kiên quyết cùng tàn nhẫn. Sớm để phòng ngươi. Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, sớm tại trước đó, hắn phát hiện vây giết mình người bên trong thiếu đi thực lực mạnh nhất thiên hà chân nhân, trong lòng liền nổi lên nói thầm, suy đoán đối phương có lẽ tránh tại chỗ tối là lấy đã sớm lưu lại một phần cảnh giác. Lúc này gặp đến đối phương xuất thủ, hắn trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn, tiện tay một điểm, một đoàn linh quang liền đúng mức rơi xuống. Thần thông, tịch diệt thần quang. Suy suy suy. Tịch diệt thần quang cùng thiên hà chân nhân kiếm quang đụng vào nhau, cấp tốc diện hóa thành trên dưới hai tầng tối xe, kịch liệt ép động, đánh bóng, tách ra kinh khủng linh năng phong bạo, lập tức gây nên đại địa chấn động, long trời lở đất. Trung quanh bao phủ trận pháp, theo địa thể biến hóa, càng là trong chốc lát vỡ vụn ra, vô số phòng ốc xụp đổ, chung quanh cường đạo, càng là ngay lập tức hướng về bốn phía thoát đi đi xa. Thần minh cảnh cấp độ giao chiến, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng thăm dò. Sát bên tức tổn thương, chạm vào tất vong. Một kích đánh ra, Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, không chút do dự bước ra một bước, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, lại đã đi vào đồ thiên chân nhân bên người, một tay nắm trong suốt như ngọc, chém ngang giữa trời, hung hăng bổ ra. Hưu Một đạo cương khí, trực tiếp chém xuống. Một kích này, là kim Xương ngọc cơ phía dưới, diễn hóa đến cực hạn nhục thân chi lực, chỗ hình thành thấu thể cương kình. Tại xa khoảng cách công kích phương diện, có lẽ không bằng cái khác pháp thuật thần thông, nhưng gần khoảng cách công kích, lại khủng bố tuyệt luân, có thể so với thần mình cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng tu sĩ một kích toàn lực. Phúc, vốn là bị đả thần xích đánh cho tâm thần câu chiến, linh năng tan giã đổ thiền chân nhân, mới vừa vặn có chỗ khôi phục, mở hai mắt m liền bị Bạch Tử Nhạc tay không sinh sinh chém thành hai nửa. Chết? Cái gì? Hoàng Đình lao đạo tâm thần sụp đổ, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, như thế Đông đảo cường giả liên thủ, các hạng thủ đoạn toàn hành ra, đồng thời còn có Định Phong Châu ngăn chặn Bạch Tử Nhạc tốc độ tình huống dưới, nhưng vẫn là bị hắn cường thế phản kích, đem đổ Thiên chân nhân cho tại chỗ giết chết. Khủng bố như vậy, dạng này cường thế. Nghĩ đến mình trước đó tâm huyết dâng trào phía dưới, loại kia đại họa lâm đầu kinh hoàng hắn cũng không dám lại chần trở, trực tiếp quay người, chạy trốn. Hoàng Đình Lao đạo, ngươi dám? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến về Thương Khung vực, gia nhập ta Thiên Linh tông sao? Từ Tam Chân Nhân giận dữ, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên khó coi vô cùng. Tiến về Thương Khung vực, gia nhập Thiên Linh tông cố nhiên rất tốt, nhưng nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, lại có ý nghĩa gì? Hoàng Đình Lao đạo đáp lại, ý niệm trong lòng lại càng phát ra kiên định, ẩn ẩn kích phát ra một loại nào đó liều mạng chi pháp, chạy trốn mà ra tốc độ nhanh hơn. Như điện quang hòa thạch, biến mất tại liên miên quần sân trong. Bạch hổ đại yêu gào thét một tiếng, một chút do dự, liền đuổi theo tới. Nó chí thông minh thế nhưng là không yếu, tự nhiên biết cùng nó đối mặt ba vị này thực lực khủng bố tuyệt luôn cứng, giả, đương nhiên là hoàng đỉnh lão đạo, yếu hơn một chút. Kim hằng chân nhân lạnh cả tim, đột nhiên cảm giác đến một tiêu hoang đường. Chẳng lẽ bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, tăng thêm còn có thần mình cảnh hậu kỳ thiên hà đạo nhân xuất thủ, đều không thể cho hắn tự tin sẽ bị cho rằng không phải Bạch Tử Nhạc đối thủ sao? Chỉ là cái này thời điểm, bọn hắn cũng không kịp để ý tới Hoàng đỉnh lao đạo cử động, coi như muốn tính sổ sách, cũng biết phải đợi đến chiến hậu lại nói. Kim Hằng chân nhân vội vàng một điểm, Không chế Định Phong Châu lần nữa bán ra, muốn định trụ Bạch Tử Nhạc tốc độ. Trường kiếm đâm ra, hóa thành sao lốm đốm đầy trời, như cửu thiên tri thượng phách trảm mà xuống đất luyện, hung hăng chém xuống. Bạch Tử Nhạc đã sớm cô kỵ hắn thúc đẩy kia Định Phong Châu, tự nhiên sẽ không tùy ý kia Định Phong lực lần nữa phát huy, ảnh hưởng tốc độ của mình. Một đoàn linh quang cấp tốc điểm ra. Định bảo thần quang. Định Phong Châu vốn muốn kích phát huy năng, bị Định bảo thần quang bao khỏa phía dưới, lập tức có chút ngưng lại. Ngay sau đó, kia Tị Pháp thần kiếm lại đã lần nữa diễn hóa một kiếm phá và pháp, hung hăng một đâm. Phục. Định Phong Châu phía trên linh quang lại lần nữa tan rã, quay tròn xoay tròn lấy, đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, cấp tốc lên kim hằng chân nhân thất tinh thần kiếm trực tiếp đi vào từ Tam Chân Nhân phụ cận, một đoàn tràn ngập hủy diện, sinh sát, cô quạng thần quang giữa trời bao một cái. Xuy suy suy, sư thúc cứu mạng. Từ Tam Chân Nhân giống to, phòng ngự thần thông thất thải độ oách linh quang lại bị hắn thi triển đến cực hạ. Cuối cùng hắn đối với môn này thần thông mười phần đệ bụng, ít có đem tu luyện đến tiểu thành, sắp đại thành trình độ, hai đoàn quang mang và chạm phía dưới, cuối cùng đem bạch tử nhạc đạo này thần quang ngăn cản xuống tới. Nhưng coi như như thế, hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Không chỉ có thần nghiệm đại giảm, mười không còn một, trên người thất thải độ ách linh quăng cũng theo đó ảm đạm tới cực điểm, giống như tùy thời đều muốn vỡ vụt. Vô thanh vô tức ở giữa, một thanh phi kiếm cấp tốc vào tới. Ngay sau đó, cựu thiên tri thượng, như có một đầu thiên hà, mơ hồ hiện hiện, thiên hà phía trên nước sông, sóng cả mánh liệt, kịch liệt lan lộn Sau đó theo một con giàn mua ngón tay một điểm, cả vùng thiên hà liền ẩm vang một vang, đông nhiên rủ xuống xuống tới. Thời khác mâu chốt chính là thiên hà chân nhân xuất thủ. Hắn không chỉ có có được bản mệnh phi kiếm, huy lực cường hãn, càng có một môn thần thông bị hắn tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Phi kiếm chính là trung phẩm đỉnh cấp pháp bảo, Huyền Minh Lạc thủy kiếm, thần thông thì là Thiên Hà quán nhật thủy. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, rõ ràng cảm giác đến một kích này cường đại, mặc kệ là phi kiếm công kích, vẫn là thiên hà thần thông, một khi rơi vào mình trên thân, mình coi như bất tử, cũng tất nhiên phải gặp đến trọng thương. Thế là hắn lập tức từ bỏ tiếp tục đối từ tam chân nhân xuất thủ, thuận thế đem hắn chém giết ý nghĩ, bước chân đập mạnh, biến mất không thấy gì nữa. Thần thông, xúc điệu thành thốn. Bước ra một bước, hắn lập tức liền xuất hiện ở 120 trượng có hơn, ngang nhau tình hùng dưới, lại so trước đó tại hoàng cổ thành thời điểm, càng hơn một bậc. Bạch tử nhạc rõ ràng, đây hết thảy, đều là bởi vì hắn nuốt kim cốt ngọc cơ trúc đạo đàn, trải qua cái này mai tam phẩm cao dai linh đàn dẫn phát thuế biến nguyên nhân. Không chỉ có để tư chất của hắn tăng nhiều, lục thân chi lực so trước đó mạnh mẽ mấy lần, tự liền hắn thi triển các hạng thần thông pháp thuật thời điểm, đều nhiều một cô thông thuận chi ý. Trong đó biến hóa nhất là rõ ràng, chính là tốc độ của hắn. Xúc điệu thành thốn phía dưới, tốc độ của hắn so trước đó, lại đều tăng lên một thành. Đừng nhìn chỉ là một thành, nhưng lấy tốc độ của hắn so sánh, một thành tốc độ, cũng là vô cùng kinh khủng. Mà tại bạch tử nhạc tránh thoát ngay mắt, huyền minh lạc thủy kiếm có chút ngưng lại. Bị thiên hà chân nhân khống chế hạ cấp tốc hướng về bạch tử nhạc đuổi theo mà đi nhưng kia thiên hà quán Nhật Thủy lại hóa thành quẩn cuộn sông sóng bao phủ hết thảy giống như là phá ba thước dẫn tới núi đá sụ đổ đại địa lệnh vị trí khủng bố đến từ hạ Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc thân hình hiện hiện thời điểm một đoàn thần Quang cấp tốc bị hắn đánh ra thần thông tịch diệt Thần Quang kim hằngng chân nhân sắc mặt đại biến lập tức toàn lực vận chuyển thất tinh thần kiếm đâm xuyên ở giữa hướng về tịch diệt Thầng đ tới Chính hắn bản thân, lại phi tốc hướng về nơi xa lùi tránh lái đi. Phúc! Phi kiếm hung hăng đâm vào tịch diệt thần quang phía trên, lại tựa như châu chấu đa xe, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, trên phi kiếm linh quang, càng là tại tịch diệt sinh sát chi lực tác dụng dưới, cực hạn ảm đạm xuống tới, lại đã thụ đến tổn thương. Ngươi thực lực làm sao biến hóa như thế đại? Kim hằng chân nhân ngực một môn, bản mệnh pháp bảo thụ đến tổn thương, chính hắn thần nghiệm cũng không khỏi thụ đến chấn động Nhưng ở nhìn thấy kia tựa như không bị ảnh hưởng chút nào tịch diệt thần quang thời điểm, hắn lại chỉ có thể tái khởi cưỡng để một hơi, đem một cái có chút cổ phát mai rùa bắn ra, ngăn tại trước người của mình. Trung phẩm phòng ngự phát bảo, ngàn năm huyền quỷ giáp. Xuy suy suy. Mai Dùa lực phòng ngự, cuối cùng không có để hắn thất vọng, đem tịch diệt thần quang dư lực ngăn trở. Nhưng hắn lấy lòng, lại hung hăng châm xuống. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm giác được, mình đã đã mất đi đối với Định Phong Châu khống chế. Chẳng lẽ chúng ta Thật sẽ bại. Kim hằng chân nhân sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi sinh ra bọn hắn thật sẽ đại bại bỏ mình đáng sợ suy nghĩ. Chương 410, Người nào thắng? Trên thực tế, khi Bạch Tử Nhạc ngay lập tức đem hai vị thiên linh tông thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ chém giết một khắc kia trở đi, tiết tấu của chiến đấu, liền đã ở vào hắn trưởng khống bên trong. Thắng bại, cũng sớm tại khi đó, liền đã có kết luận. Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, hiện lên thiên hà chân nhân phi kiếm truy kích đồng thời, thuận thế xuất hiện ở định phong châu bên cạnh chỉ tay một cái, một đoàn linh quang nháy mắt kích xạ. Định bảo thần quang. Định bảo thần quang đem Định Phong Châu trực tiếp định trụ, mà Bạch Tử Nhạc cũng thừa dịp giờ phút này Định Phong Châu linh năng bị giam cầm nháy mắt, tay có chút mở ra, liền đem cái này Định Phong Châu thu vào. Tháng bại đã định. Tâm thần buông lỏng, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tại không có đem Định Phong Châu giải quyết trước đó, hắn trong lòng tổng cảm giác có chút không an ổn. Dù sao tốc độ, mới là hắn trận chiến này ưu thế lớn nhất. Định Phong Châu vậy nhưng chói buộc tốc độ của hắn tác dụng, liền tựa như treo cao tại đỉnh đầu hắn chát đao, tùy thời đều muốn chảm rơi xuống tới, tự nhiên để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ định Phong Châu bị hắn thu hồi, tương đương với chát đao bị gạt bỏ, hắn lúc này mới triệt để yên tâm xuống tới. Bước ra một bước, một đạo tịch diệt thần quang lần nữa đánh ra, lần này, nhắm ngay chính là thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ, thiên hạ chân nhân. Xoát! Tịch diệt thần quang hóa thành lưu quang. Cấp tốc xông đến thiên hà chân nhân trước mặt, vào đầu bao một cái. Xuy suy suy Thiên hà chân nhân sắc mặt không thay đổi, thiên hà quán nhật thủy quấn lên, cấp tốc cùng tịch diệt thần quang đụng vào nhau. Tâm niệm vừa động, phi kiếm xông ra. Nhưng cũng lại là đánh hụt. Bạch tử nhạc đạo thứ hai tịch diệt thần quang, đã rơi xuống, hung hăng xông về kim hằng chân nhân. Cùng lúc đó, đả thần xích hóa thành tinh mang, hung hăng rơi đập. Phúc. Đả thần xích đánh thần chi huy dẫn đầu rơi xuống. Một đạo ô mang hung hăng đập vào kim hằng chân nhân đầu bên trong, lập tức để hắn phát ra một đạo kêu rên thanh âm, linh năng đều lộ ra có chút tan dã, tâm thần nổ tung. Bất quá, kim hằng chân nhân dù sao chính là thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, thần niệm cường hành, đả thần xích một kích tuy mạnh, nhưng vẫn là bị hắn gượng chống xuống tới. Chỉ là Bạch Tử Nhạc kia theo sát phía sau tịch diệt thần quang, lại làm cho hắn kinh dị, càng cảm, cảm giác đến một tia tuyệt vọng. Hắn đành phải cưỡng để một hơi, lần nữa đem phi kiếm kích phát, Sau đó tế gia trung phẩm phòng ngự pháp bảo ngàn năm huyền quy giáp, ngăn tại trước người của mình. Suy suy suy. Kim Hằng chân nhân bản mệnh phi kiếm vốn là bởi vì lúc trước một kích bị hao tổn, lúc này càng là linh tính làm hao mọn, ảm đạm đến cực hạn, chỉ là nháy mắt liền bắn bay mà ra, tịch diệt thần quang dư thế không giảm rơi vào ngàn năm huyền quy giáp phía trên. Phu một tiếng. Ngàn năm huyền quy giáp cũng đi theo băng liệt. Tịch diệt thần quang linh quang ảm đạm, lại dư thế không giảm, như lệ mang hiện lên toàn thế tại kim hằng chân nhân trên thân hung hăng quét qua. Kim hằng chân nhân trên người linh quang cấp tốc bật nát, trên thân mảng lớn huyết nục bị nhiễm phía dưới, bị sinh sinh ma diệt, tính mịch, đã mất đi sinh cơ, hiện ra ở bên ngoài thì là một bộ đen như mực, tựa như mục nát gỗ mục cổ quạng trạng thái. A. Kim hằng chân nhân tiêu thảm, đã gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, chiệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc đang muốn tiếp tục xuất thủ, cảm giác được một thanh phi kiếm giữa trời chém xuống, thầm than một tiếng nhưng lại một lần biến mất tại nguyên chỗ, chính là thiên hà chân nhân xuất thủ. Hắn tâm thần tức giận, càng cảm giác đến vô cùng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, tình thế bắt buộc một lần phục sát, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành bộ dáng như vậy. Lại là hai cái Thiên Linh Tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn lạc, để hắn đều cảm giác đến có chút sợ hãi. Vội vàng xông đến Kim Hằng chân nhân bên người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Không thể lại chết người, lại chết, hắn căn bản chịu không được đến từ Thiên Linh Tông cao tầng áp lực. Sư thúc. Rút lui đi, đánh không lại. Kim Hằng chân nhân bị thương hô. Thiên hà chân nhân còn có chút do dự, hắn liền không tin. Thi triển ra nhiều như vậy thần thông pháp thuật, đánh ra nhiều như vậy pháp bảo, bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lược. Bạch tử nhạc nguyên lực còn có thể có chỗ còn thừa. Hắn đoán chừng đối phương lúc này khẳng định chỉ là cường công chi mạng. Trên thực tế, giờ khác này hắn có chút thua không nổi. Nếu như đem bạch tử nhạc cầm xuống, vậy hắn còn có thể có cái bàn hàn dao, nếu như không chết. Kết cục của hắn tuyệt sẽ không tốt qua. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Bạch Tử Nhạc đưa tay mở ra, lần nữa có một đoàn khủng bố tuyệt luân tịch diệt thần quang sắp thi triển mà ra nháy mắt, hắn rốt cục tuyệt vọng. Rút lui. Thiên Hà chân nhân hét lớn một tiếng, nâng Kim Hằng chân nhân cấp tốc hướng về nơi xa cuồng sông mà đi. Muốn chạy trốn. Còn muốn hỏi ta có đáp ứng hay không đâu. Bạch Tử Nhạc hư lạnh một tiếng, không chút do dự đem tịch diệt thần quang bung ra. Sau đó hắn bước ra một bước. Xoát cấp tốc cấp tốc truy cái tới. Thiên Hà chân nhân tốc độ đồng dạng không chậm, thần minh cảnh hậu kỳ hắn, toàn lực phía dưới, cho dù trong tay nâng kim hằng chân nhân, cũng chỉ so Bạch Tử Nhạc chậm hơn một bậc, là lấy tại có chút lóe lên về sau, cũng thuận lợi tránh thoát Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng là, nghĩ đến Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, còn có hắn kia càng ngày càng đến gần thân ảnh, trên trán của hắn không tự chủ được tràn ra mồ hôi lạnh. Tốc độ vô địch, lực công kích cũng mười phần cường hãn so với mình không kém bên trên bao nhiêu, lại tăng thêm kia hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, gần như vô hạn nguyên lực. Hắn đột nhiên mê mang. Bọn hắn Tiên Linh Tông, làm sao lại trêu chọc đến dạng này quái vật? Lấy về phần hắn đường đường thiên Linh Tông quản sự, thân minh cảnh hậu kỳ chân nhân, lại muốn như chó nhà có tang bại trốn. Bạch Tử Nhạc Tiên Pháp cảnh giới, căn bản không phải phổ thông khai khiếu cảnh đỉnh phong, tất nhiên là nhóm lửa huyết xảo tại 1.0000 mai trở lên siêu cấp thiên tài. Về phần tốc độ cùng lực công kích Nguyên nhân căn bản, cũng tất nhiên là hắn đã đem thân pháp thần thông cùng công kích thần thông, đều tu luyện đến cực hạn viên mãn trình độ. Thiên hà chân nhân trong lòng đột nhiên có minh ngộ. Cho dù phi thường khó có thể tin, dù sao liền xem như bọn hắn thiên linh tông, có thể đem huyệt xảo nhóm lửa số lượng tăng lên tới 1,000 trở lên, chừng trăm năm bên trong cũng không có mấy cái. Mà có thể đem hai môn thần thông đều tu luyện tới cực hạn viên mãn, càng là chỉ có những cái kia vô vọng cảnh giới tăng lên chỉ có thể lựa chọn tăng lên công phạt thủ đoạn uy tín lâu năm cường giả mới có thể làm được. Nhưng là, sự thật đang ở trước mắt, dung không được hắn không tin tưởng. Sau đó, hắn sợ hãi. Trong lòng phát lệnh, một chút do dự, hắn dứt khoát quyết nhiên thi triển ra một môn tiêu đốt thần nghiệm Pháp môn. Ngáy mắt, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn, khó khăn lắm đạt đến cùng bạch tử nhạc ngang hàng trình độ, cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Sư thúc, mang ta, từ tam chân nhân luôn cuống. Trên thực tế, sơ tại thiên hà chân nhân hô lên rút lui chữ trước đó, hắn liền đã không chút do dự xoay người, chạy trốn mà đi. Hắn dự cảm đến kết quả của trận chiến này, phi thường rõ ràng có thể bột phát ra cực tốc bạch tử nhạc, là kinh khủng cỡ nào. Trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại, trước đó hoang cổ thành trận chiến kia, sớm đã chứng minh điểm này. Tăng thêm hắn thần niệm đại giảm, tiêu liền duy trì phòng ngự thần thông thất thải độ ách linh quang đều có chút miễn cưỡng, căn bản ngăn không được đối phương một kích